Kêu nói như thế tới, này án tử thật đúng là xử lý không tốt. Lâu Dương trầm khuôn mặt, âm dầu dĩ nói. Tô chiêm ngật đầu, thuận tay cũng cho hắn đổ ly trà, đúng vậy, đích xác như thế. Lộng không tốt, phía dưới quan viên còn muốn đi theo xui xẻo, dị vãng chính trị đấu tranh, cuối cùng trở thành vật hy sinh cũng chính là những cái đó tiểu quan viên. Lâu Dương cười lạnh, may mắn ta không phải quan, đến lúc đó thật muốn ra chuyện gì ta liền chạy. Lâu y cảnh bị hắn nói cho cười, nghĩ thầm ngươi không làm quan. Ngươi là không cơ hội làm quan thôi, nói đến cùng hắn vẫn là bởi vì chính mình để cử lâu chiếu lâm làm quan mà không cao hứng, bất quá xem hắn như vậy không cao hứng bộ dáng vẫn là rất đáng yêu, lâu y cảnh nhịn không được đầu đầu. Nếu ngươi thật như vậy tưởng, xem ra ta thế nào cũng phải nghĩ cách cho ngươi lộng cái quan đương đường không thể, tốt nhất cũng cùng nhau đem ngươi trước kia tội đấu ra tới tiếp theo phạt. Lâu dương cười lạnh, Trong lòng lại tạo nên còn sóng, ta mới không cần đâu. Tô chiêm xem bọn họ hai lẫn nhau đậu dạng, cũng nhìn không được cười, nói chuyện không khí bông nhiên hảo rất nhiều. Án này, nếu phán chu ra thua, chu vinh hẳn là sẽ không bỏ qua. Nếu thật sự điều tra ra, hoàng thượng liền sẽ không bỏ qua, tóm lại ngươi nhắc nhở một chút lâu chiếu lâm, đã nhiều ngày ra cửa cẩn thận một chút. Tô chiêm vù doa xong, lâu dương đấu cái giật mình, bỗng nhiên có cảm mà phát. Vẫn là không lo quan hảo à, tỉnh phiền tói nhiều như vậy. Tô chiêm cười, lâu y đi cảnh khủy tay đẩy đẩy tô chiêm, đều hắn đừng loạn hù doa người, chuyện này như thế nào xử lý, ngươi vẫn là hỏi một chút tạ quang hảo. Lâu chiếu lâm là tạ quang đề cử đi lên, hắn như thế nào phá án trực tiếp quan hệ đến tạ quang xem người ánh mắt, hơi không cẩn thận liền sẽ thất tín với người. Cho nên, ta tưởng tạ quang bức các ngươi càng sốt ruột việc này, ngươi thả trở về làm lâu chiếu lâm hỏi tạ quang. Hết thể nghe Tạ Quang an bài. Lâu Dương gật đầu, vội vã ra cửa. Tới rồi nha môn thời điểm, Tạ Quang không biết khi nào đã tới rồi, cũng không biết tới rồi bao lâu. Nói gì đó lời nói, Lâu Dương lạnh sinh sinh dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn, Lâu Chiếu lâm bình tĩnh thành thạo, cùng Tạ Quang cách nói năng bình thản. Lâu Dương lại đây thời điểm hắn chính đưa Tạ Quang ra cửa. Tạ Quang nhìn thoáng qua chạy lược có chật vật Lâu Dương, có chút tò mò, sư ra đây là đi nơi nào. Như thế nào cứ như vậy cấp? Ta, ta, ta đi một chuyến ra, ra mẫu cảm phong hẳn, không yên tâm, cho nên đi xem. Tạ quang gật gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ là xoay người đối lâu chiếu lâm phân phó vài câu, liền ra cửa. Đám người đi rồi, lâu dương mới vội vã truy vấn tạ quang rốt cuộc nói gì đó. Lâu chiếu lâm nói, hắn cũng đoán được châm ngòi hai nhà có thể là hoàng đế ý tứ. Tự nhiên phà án không thể thật sự điều tra ra, hắn y tứ muốn chúng ta đem sự tình đẩy đến Chu ra trên người. Tính Chu ra thua. Chỉ là như vậy, không tránh được Chu ra muốn trả thù, cho nên làm ta phạm là tiểu tâm một ít. Lâu Dương suy sụ, nói nửa ngày vẫn là vì chính bọn họ ích lợi, hoàn toàn không màng chúng ta chết sống. Lâu Chiếu Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp, sinh ở loạn thế chính là như thế. Sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng tiếp tục làm nghề ngội, Nguyên tưởng rằng đương quan có quyền lực là có thể phát động càng nhiều người tìm trương thị cùng hai cái nữ nhi, ta liền đáp ứng rồi. Không nghĩ tới giữa còn muốn trả giá nhiều như vậy hậu quả, nếu là sớm biết như thế, ta tuyệt không đáp ứng. Lâu Dương Kinh Bỉ, một đại nam nhân vì kẻ hèn nữ nhân, ngươi cũng là đủ rồi. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không cần đuổi đi bọn họ nhà, hiện tại còn nói này đó, chăng người tốt sao. Lâu Chiếu Lâm trầm mặc không nói. Sự tình tựa hồ cứ như vậy có thể, nhưng lâu y đi cảnh trước sau cảm thấy như vậy phỏng đoán có chút quá loa, vạn nhất kia căn châm không phải hoàng đế phái người phóng, lại hoặc là mặc dù là, bọn họ chỉ cần tra được kia căn trâm, hoàng thượng tự nhiên sẽ tìm người bối hạ này nổi nấu, thừa tướng bên này liền không cần đắc tội, thiếu phiền thoái, chẳng phải giai đại vui mừng. Căn cứ vào tầng này suy xét, lâu y cảnh vẫn là quyết định làm tô chiêm âm thầm phái người cha cha. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Tô Chiêm lập tức phái người đi làm, đồng thời lâu ý cảnh cũng muốn đi thăm thăm chu ra khẩu phong. Chu Vinh ở trên triều đình trả lời như thế dứt khoát nhất định tốt nhất vạn toàn chuẩn bị, nàng nhưng thật ra có thể đi chu nhiễm kia thăm thăm tin tức. Lúc này, chu nhiễm tiền trang đã khai khắp nơi đều có, cơ hồ bao dung cả nước các châu, đương nhiên muốn chứng thực đến các huyện còn còn chờ khai phá, nhưng hiện giờ này quy mô đã thực hảo. Lâu y thì cảnh gương mặt tươi cười doanh doanh đi qua đi, Chu nhiễm đang ở đưa một vị khách quý ánh mắt thoáng nhìn lâu y thì cảnh lại đây mặt đều thay đổi chạy nhanh xoay người hướng trong đi lâu y thì cảnh nóng nảy, ba bước cũng làm hai bước sông về phía trước tiến đến trực tiếp chắn chu nhiễm lộ bước cho hắn không thể không nhìn chăm chú chính mình chu nhiễm cũng là không có biện pháp khỏe miệng chịu lại chịu mới bất đắc di đem người nên tiến vào lâu lão bản đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón rổi lôi tội lỗi. Phục Lâu Y cảnh cười to. Muốn người khác nói lời này, ta tin tưởng là Hoang Nên chi tử, nhưng là Chu lão bản nói những lời này liền. Chu Nhiễm biết đối phương nhìn ra chính mình buồn ý cũng liền lười đến giả cười, trực tiếp mặt lệnh thở dài, nếu Lâu lão bản là tới tìm hiểu án tử, ta tưởng ngươi hẳn là đi trước kinh triệu y lý phủ mà không phải tới tan này tiền trang. Lâu Y cảnh không nhanh không chậm, tiếp tục hướng trong đi, đem toàn bộ tiền trang đi dạo một lần. Mười mấy tháng không tới, nơi này trang hoàng liền lòng trời lỡ đất, nhìn dáng vẻ, chu lão bản quả nhiên là kiếm lời không ít tiền. chu nhiễm cười lạnh ta kiếm lời không ít, ngươi cũng không thiếu kiếm nha. Nguyệt nguyệt tiền lãi, đều là đúng hạn đưa đến ngươi trên tay, chẳng lẽ ngươi tưởng làm bộ không biết tình, lại hố ta một bút. Lâu y ghề cảnh cười, theo sau lại bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta hai cái có thể hay không đừng nói chút nói bóng nói do nói. Đều là người nào rõ ràng thật sự còn không biết xấu hổ ở chỗ này trang. Ta hỏi ngươi, về vụ án kia, các ngươi thật sự không tính toán cha cha sao. Thật liền tin tưởng chu hay là giết người hung thủ. Kỳ thật nguyên bản lâu ý cảnh là tưởng nói bóng nói gió, như vậy trắng ra bạch người nhất định sẽ bị trở thành ngung ốc. Chỉ là bất đắc dĩ, chính mình mới vừa tiến vào chu nhiễm liền biết nàng người tới ý gì, cho nên cũng chỉ có thể nói thẳng. chu nhiễm cũng thực trắng ra nói chính mình bà chữ, không biết. Lâu y cảnh khí nghiến răng nghiến lợi, chu nhiễm lại là hương phấn thực, rốt cuộc chính mắt nhìn thấy một hồi lâu lão bản tức giận bộ dáng, vẫn là rất sảng. Rốt cuộc dĩ vãng đều là ngươi giận ta, hôm nay rốt cuộc đến phiên ta khí ngươi, hưng phấn. Lâu y cái cảnh vô ngữ, trải qua một phen đấu khẩu, tiên lễ hậu binh lúc sau, vẫn là một chút tin tức đều tìm hiểu không ra, lâu y cái cảnh cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng thật ra bên này lại rất mau truyền đến tin tức. Tô Chiêm phái ra đi thủ hạ nhằm vào cây ngân châm này làm điều tra. Tứ ngân châm chế tạo thủ pháp cùng chọn nhân tài tới xem, là tốt nhất tài liệu, loại này tài liệu xuất hiện ở biên quan phụ cận, cho nên, 89 phần 10 thật là hoàng đế chủ ý. Tô Chiêm đem chuyện này nói cho Lâu Ý Thề Cảnh, hỏi nàng như thế nào đối đại việc này. Lâu Ý Thề Cảnh cười nhạt, vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tô Chiêm ngợt đầu. Ta đây phái người mau chóng đem chuyện này thông chi cấp lâu chiếu lâm. Vẫn là ta dẫn người đi thôi, có ta ở đây phương tiện chút. Lâu y thì cảnh cản lại tô chiêm tiếp đón hạ nhân tay, nói. Tô chiêm đồng ý. Lâu y thì cảnh tùy tay mang theo chút trái cây lánh thủ hạ đi. Đến kia thời điểm ngoại ý muốn phát hiện tạ quang cũng ở, tạ quang đang theo lâu chiếu lâm nói cái gì đó. Lâu y cảnh quá khứ thời điểm không chỉ có nàng kinh ngạc, liền tạ quang cũng kinh ngạc. Sau đó lâu chiếu lâm cùng lâu dương có chút khẩn trương, không biết nên như thế nào giải thích bọn họ cùng lâu ý cảnh quan hệ. May mắn lâu y cảnh cơ linh, bưng trái cây đi lên đi, các người muốn trái cây tới rồi. Biết là trong nhà môn người muốn, cho nên buồn lão bản tự mình đưa. Dứt lời, liền rổ mang trái cây đưa tới lâu dương trong tay, lâu dương tượng trưng tính thanh toán tiền hai, túi đầu thở nhẹ khẩu khí, này thân phận xem như lửa gạt đi qua. Tạ quang nhìn lâu ý cái cảnh liếc mắt một cái, ánh mắt dường như muốn xem phá cái gì, nhưng lâu y cái cảnh cũng không sợ sợ hãi, phản đón nhận tạ quang con người. Tạ quang theo bản năng cuối đầu, ho nhẹ một tiếng, rời đi lực chú ý. Lâu ý cái cảnh lại đi nhanh đón đi lên, tạ đại nhân tại đây vừa lúc, dù sao ta cũng có việc tìm người, nếu ngươi tại đây, ta đều tỉnh đi tạ phủ công phu. Tạ quang sau xê dịch bước chân, thập phần không xem trọng nhìn lâu y cái cảnh. Ngươi tìm ta làm chi? Nghĩ thầm sẽ không lại là bạch hồng sự đi. Quả nhiên, thật là, lâu y cảnh xảo tiếu xinh đẹp, bạch hồng liền như vậy tiện nghi gả cho ngươi, ta này trong lòng trước sau không bỏ xuống được. Ta đâu bị chút của hồi môn, nguyên bản là tưởng thành thân cùng ngày đưa qua đi, nhưng là tạ đại nhân lại không nghĩ cùng tô ra liên lụy quá nhiều, cho nên cùng ngày cũng không có đưa. Chỉ là tưởng lựa chọn một cái điệu thấp nhật tử đưa qua đi. Nếu tạ đại nhân tại đây, ta liền không tiễn, ngài trực tiếp phái người tới lấy, tốt không? Tạ quang cười lạnh, ta tạ quang tuy rằng không kịp lâu láo bả ngươi như vậy phú khả địch quốc, nhưng còn không đến mức nghèo đến ham của hồi môn. Hùng chi ngày đó ta đã sớm nói qua không cần của hồi môn, tự nhiên cũng giữ lời nói, cho nên bất luận cái gì thời điểm được ta đều là không cần. Lâu ý cái cảnh lắc đầu, cười đến ý vị thâm trường, ngươi không cần là chuyện của ngươi. Đưa không tiễn là chuyện của ta. Nếu Tạ đại nhân cảm thấy phái người tới lấy phiền phái nói, không bằng ta phái người tự mình đưa đến ngươi chấp phủ, như thế nào? Ngươi? Tạ Quang nhíu mày, nàng biết đến chính mình không nghĩ cùng Tô ra liên lụy quan hệ, nàng còn như vậy, rõ ràng chính là cố ý đưa của hồi môn sự tiểu, phản quan hệ mới sự lại đi. Lâu Y cảnh cười đến xuân ý rạc rào, Tạ đại nhân, suy xét đến như thế nào? Tạ Quang không có biện pháp Đành phải đáp ứng rồi, bất quá là cắn răng đáp ứng, hảo đi, ta liền đi theo người một chuyến. Lâu y khi cảnh cười đến đắc ý, đi theo tạ quang đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện ý bảo bên người thủ hạ, thủ hạ giữ lại, chính mình tắc mang theo tạ quang đi ra ngoài. Lưu lại thủ hạ, chuyên tố chiêm mệnh lệnh nói cho bọn họ, nếu án tử thật muốn dựa theo trên mặt như vậy phán, ít nhất ở nhân chứng vật chứng cùng với thi thể thượng làm xong toàn chuẩn bị. Người chết là chết như thế nào? tin tưởng bất luận cái gì một cái ngỗ tác đều có thể nghiệm ra tới. Nếu cùng ngày Chu Đại Nhân yêu cầu mặt khác tìm ngỗ tác nghiệp chứng, chuyện này thực mau liền sẽ lộ tẩy. Vạn nhất Hoàng thượng mượn cơ hội trốn tranh trách nhiệm nói bọn họ kinh triệu y thì phủ nha ra nội quỷ, hậu quả liền càng phiên thoái. Cho nên, một khi muốn làm như vậy, liền nhất định phải làm được không lưu dấu vết, không có nhược điểm. Nhưng cứ như vậy, cũng có phiên thoái. Lâu Dương nói, người chính là như vậy chết. Đột nhiên thay đổi tử trạng căn bản không có khả năng, trừ phi mặt khác tìm một khối giống nhau như lúc thi thể. Chỉ là bị đánh chết thi thể hào tìm, cần phải tìm cùng mã cung giống nhau như lúc người, liền không hào tìm. Vì thế, Tô Chiêm cũng sớm có tưởng hảo, hắn đã đem kế hoạch nói cho thủ hạ, từ thủ hạ truyền đạt, trên giang hồ có một loại thuật dịch dung, mang lên một loại da người mặt nạ liền có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng là đừng làm bất luận kẻ nào tiếp cận thi thể. Nếu ngỗ tắc không nhìn kỹ thi thể mặt khuyết hẳn là sẽ không phát hiện. Hơn nữa thuật dịch dung dùng chính là ra dán ra, dán lên đi sau, vô ngân, cũng không bóc ra, nếu không trước đó biết, giống nhau căn bản cha không ra. Bất quá tiểu tâm cẩn thận chi gian vẫn là đừng làm càng nhiều người tới gần. Lâu dương gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, lâu chiếu lâm này sẽ sợ tới mức có điểm run run. Lần đầu làm quan, đương quan tốt hắn sẽ, đương ác quan hắn sẽ không. Chính là di vãng làm người cũng không dám làm như thế tội ác chống chết, hiện giờ nhớ tới chỉ có thể là run run làm hại sợ, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không có cách nào, kia thủ hạ chỉ là an ủi tính vô vô bờ vai của hắn. Mà bên này, Lâu Y Cảnh mang theo tạ quang đi nông trang, nói là muốn đem mới mẻ trái cây đưa cho hắn, ta biết tạ đại nhân trong nhà không thiếu tiền. Nếu là đưa chút đồ trang sức, chỉ biết làm bẩn ngươi thanh danh. Cho nên muốn tới muốn đi vẫn là đưa trái cây tương đối hảo Này đó trái cây đều là bạch hồng lúc trước thân thủ tháo xuống Ta tưởng nàng hẳn là rất muốn nếm một ngụm chính mình loại trái cây là cái gì hương vị Cho nên phiền toái tạ đại nhân phái người đưa qua đi Tạ Quang còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đồ vật Thế nào cũng phải muốn như vậy thần bí Kết quả chính là chút trái cây Lập tức liền có chút không vui Bởi vì một ít nho nhỏ trái cây là có thể đạt tới ngươi phản quan hệ mục đích, này mốc chứng, đối với ngươi mà nói có lời, nhưng với ta mà nói tuy là có chút có hại." Tạ Quang nhíu mày linh mắt. Lâu Y nhìn cảnh lại cười ha ha, không thể không nói tươi cười đích sắc có vài phần đắc ý, ta đại nhân lời nói cũng không thể nói như vậy. Nay đó trái cây nhưng đều là bạch hồng thân thủ trồng trọn, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. "Còn nữa, ngươi nếu tưởng thảo cô nương niệm vui tổng phải biết rằng cô nương nghĩ muôn cái gì?" Tin hay không mấy thứ này một lấy về đi, so bất luận cái gì vàng bạc châu báu còn làm nàng vui vẻ. Đến nỗi phản quan hệ sao, đảo cũng chưa nói tới. Ai quy định hai thần chi gian không thể thông hồn, huống chi chúng ta tô ra cũng không không phải cái gì gian thần nhà, không đến mức mọi người đòi đánh, ngươi cũng không cần như vậy kiêng rẻ. Thông hôn liền thông hôn bái, dù sao ngươi tạ quang hiện giờ tình huống ở triều đỉnh Trung đã không thể đứng ngoài cuộc, hà tất lại để ý khác. Tạ quang không lời nào để nói, chật mang theo đồ vật đi rồi. Lâu ý cảnh làm chính mình thủ hạ đi theo đưa qua đi. Này một chuyến qua lại vừa đi, toàn kinh thành người đều biết hai nhà quan hệ. Nhưng càng nhiều người còn lại là càng nhiều đem lực chú ý đặt ở bạch hồng trên người. Nói vị này nữ tử vận may vào đầu. Đầu tiên là có tô chiêm cho rằng tỷ tỷ lúc sau lại có hoàng đế sắc phong vì công chúa. Mọi người khen tiếng động càng thêm che giấu đối hai nhà phản quan hệ nói đến. Tạ quang đem đồ vật đưa đến trong phủ, quả thực thấy bạch hồng kích động ánh mắt, nàng cầm lấy trái cây ăn một ngụm lại một ngụm, cuối cùng lại kích động hôn hắn một ngụm. Loại này mang theo trái cây thơm ngọt hôn, dừng ở trên ngôi, chảy nhập trái tim như là mở ra một thế giới khác đại môn, thế giới này, tràn ngập hướng tới cùng lưu luyến, thậm chí có chút giả dối khó phân biệt. Luôn luôn đam mưu túc trí tạ quang tại đây sự kiện thượng đống nhiên liền trở nên vụn về lên, ngốc ngốc nhìn bạch hồng. Làm không ra bất luận cái gì biểu tình. Bạch hồng bị bộ dáng của hắn cho cười, nhịn không được cũng cho hắn tặng một viên trái cây, tạ quan an, ánh mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn nàng. tựa hồ giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được một chút lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm tốt đẹp. Hắn đã không hâm mộ, bởi vì hắn cũng có người như vậy, cùng với như vậy hạnh phúc. Ít ngày nữa, về cái này án mạng tiến hành rồi khai đường thẩm tra xử lý. Thẩm vấn cùng ngày không có quan lớn tiến đến. Nhưng ai đều chú ý cái này án tử. Hoàng đế phái Thái giám tổng quản tiến đến chờ phán xét, lấy này tưởng hòa hoãn không khí. Mà Chu Vinh không có tiến đến, lại ngoài ý muốn tới một người, người này lạ mắt thực, thả cũng không phải đường Triều làm quan giả, cho nên không quen thuộc triều đình các loại lớn nhỏ sự vụ, người căn bản không biết người này là ai. Nhưng là Mã Viêm biết, Tây Mã tiền Phương cũng biết, vị tiêu tổng quản Thái giám cũng biết. Thái giám tổng quản nhìn đến chờ phán xét còn có người này khi, Mặt mùi trắng bệnh, hán bạch không phải người này, mà là người này sau lưng một người khác, nam khởi nghĩa quân đầu mục Trần Hướng. Trần Hướng nguyên bản cùng cái này án tử không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là buồn án bên trong hai cái mấu chốt phương, một phương không có tới, tới một người khác, là cá nhân đều biết người này là thế Chu Vinh tới. Bởi vậy tưởng chứng minh, Chu Vinh âm thầm cùng Trần Hướng quan hệ rất gần, lộng không hảo lại phải trải qua một hồi loạn thế. Hiện giờ triều đình kỳ thật là bị bắt bình tĩnh, các loại binh quyền không có loại bỏ, quyền to không có thu hồi, cho nên một khi Nam khởi nghĩa quân khởi nghĩa, bác khởi nghĩa quân tất nhiên lo lắng nhất thắng sẽ đem hắn làm mục tiêu kế tiếp, cho nên nhất định sẽ đi theo khởi nghĩa, đến lúc đó các mang binh người cũng đều khởi nghĩa, triều đình liền rối loạn. Cho nên không thể không nói Chu Vinh này nhất chiêu đi được hảo, đi rượu, đi chính là làm người không đường có thể đi. Tiệp Thái giám tổng quản có chút lo lắng. Lo lắng cái này kinh triệu y hay không thật sự cấp chu ra phán tội, nếu là như vậy, thiên hạ liền rối loạn, nhưng cố tình đã khai đường, hắn chính là có tâm nhắc nhở cũng không thể vào lúc này nói chuyện. Cho nên thái giám cấp nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp khẽ rầm chân bước chân, như vậy liền cùng nước tiểu nghẹn nóng nảy giống nhau. Chỉ là đáng tiếc, Lâu Dương cùng Lâu Chiếu Lâm thật không minh bạch hắn ý tứ, bọn họ hai người là căn bản không biết này đó, hết thảy đều dựa theo tô chiêm cấp kế hoạch trí nhớ. Thi thể đã thay đổi, cũng dịch dung, mặt trên ứ thanh đều là bị đánh ra tới, thật là bị người đánh chết, bất quá đã chết thật lâu. Bọn họ cũng là phí hảo chút công phu, làm đủ tay chân mới miễn cưỡng làm ra cùng người chết không sai biệt lắm bộ dáng. Hiện tại sợ nhất chu ra phái ngỗ tác tiến đến nghiệp chứng, nếu không hết thể đều phiền thoái. Lâu Dương ngừng thở, nghe Lâu Chiếu Lâm từng bước đi xuống nói. Lâu Chiếu Lâm chính mình đều mau đem chính mình nói khóc, là sợ hãi muốn khóc. Rốt cuộc mồ hôi chảy một lần lại một lần, vụ án cũng đều trần thuận xong rồi, chung không thấy chu ra phản bác. Lâu Dương nhắc nhở Lâu Chiếu Lâm mau trong kết án, Lâu Chiếu Lâm liền chạy nhanh vô án định đoạt, này án tử xem như hữu kinh vô hiểm kết, xong việc Lâu Chiếu Lâm chính mình mặt mui trắng bệnh, hai đuổi run rể run run lợi hại. Thái giam tổng quản trở về bẩm báo việc này, Hoàng thượng lập tức hiểu được, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn này rõ ràng chính là ở uy hết chớm. Đến nỗi cái kia chu đừng, xem như một cái bậc thang, hắn ý tứ cho chấm dưới bậc thang, hy vọng chấm không sai biệt lắm giữa bậc thang mà leo xuống được. Hào một cái chu vinh, quả nhiên là xem thường hắn. Thái giam tổng quản nghe xong đều cảm giác cả người lạnh lùng, nhịn không được xoa xoa mồ hôi, kia bệ hạ nên làm thế nào cho phải. Nhếp thắng nghiến răng soàn soạt, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Kia về trên triều đình chu thừa tướng làm bảo đảm đâu. Bậy hạ còn muốn phạt hắn diện bích tư quá sao? Nhiếp thắng càng là khí trứng mắt, nào dám nha. Vì thế trong triều đình, hoàng thượng lấy, vụ án đã chân tướng đại bạch, này liền vậy là đủ rồi. Về lần trước thừa tướng bảo đảm, chân cũng thấy hắn thành ý chỉ là triều đình không thể một ngày không có thừa tướng, cho nên diện bích tư quá liền miễn, chỉ là sau này còn cần thừa tướng nhiều hơn dạy dỗ chu ra đời đời con cháu. Miễn cái kêu bảo đảm. Há liêu cái này thừa tướng. Phi nói, Hoàng thượng khoan dung đại lượng, vi thần mẫn cảm ngũ tạng, chỉ là ra môn bất hạnh, vi thần không thể thoái thác tội của mình, khẩn cầu Hoàng thượng làm vi thần về nhà diện bích tư qua đi, như thế vi thần nội tâm mới có thể dễ chịu chút. Mã ra hai vị đại thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhiếp thắng trong lòng cũng là, thiết. Nhưng trên mặt còn phải trang trang thâm minh đại nghĩa, thôi, thôi, thừa tướng, nghĩ đến kinh này một án, ngươi cũng tiếp nhận rồi giao hấn. Diện bích tư quá liền miễn, người hảo hảo phụ trợ chấm xử Lý Giang Sơn chính là tốt nhất tư quá, cứ như vậy đi. Thừa tướng đông nhiên quỳ xuống tới, rơi lệ đầy mặt, không được, không được, vi thần như vậy sẽ thẹn với hoàng thượng thẹn với triều đình, vẫn là thỉnh bệ hạ làm vi thần diện bích tư quá đi. Nhiếp thắng khí nghiến răng nghiến lợi, chấm đều như vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa. Hô, hô, ngược hết đợt này đến được khác, nhiếp thắng hung hăng bình tĩnh một chút, mới lại mở miệng. Chuyện này liền như vậy dừng ở đây, sau này bất luận kẻ nào đều không chuẩn nhắc lại, thừa tướng ngươi cũng không cần nhắc lại, nếu không chấm nên trị ngươi tội. Thừa tướng Chu Vinh lúc này mới cảm thấy mị mạng đứng lên, liền nói ba lần, "Tạ hoàng thượng long ân." Tô Chiêm cùng Tạ Quang xem trong bụng không khỏe rất muốn buồn nôn, miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng các loại không thoải mái xem xong rồi, sau đó chiều cũng tan. Chuyện này xem như như vậy đi qua, Lâu Dương cùng Lâu Triều Lâm nhất thư khẩu khí Nguyên tưởng rằng thừa tướng sẽ phái ngộ tác một lần nữa nghiệm thi, không nghĩ tới căn bản không có động thủ, bọn họ còn vì thế nơm nớp lo sợ nửa ngày, hiện giờ cuối cùng là yên tâm. Hai người lẫn nhau xem một cái, rất có sống sót sau thai nạn ý tứ. Lâu y thì cảnh nghe xong tô chiêm giảng thuật, ở nhà trộm phun tảo một chút vị này thừa tướng đại nhân, diễn tinh, tuyệt đối diễn tinh. Nếu diễn kịch có thể thành tinh nói, hắn nhất định là đạo hành cao thâm. Pháp lực vô biên đại yêu tinh. Tô Chiêm cười ha ha, muốn như vậy luận lên, kêu cả chiều văn võ không phải là yêu tinh mở họng. Lâu y cảnh tò mò lên, như vậy nhà ta tướng công là cái gì yêu tinh đâu. Tô Chiêm suy tư một trận, A Dua nói, ta đây chính là lao hổ tinh, chỉ cho ta nương tử giả ta uy. Giống. Nói như vậy ta là hồ ly tinh sao. Lâu y cái cảnh đôi tay chống nạnh cả giận nói. Tô Chiêm liên tục lấy lòng, khen ngươi. Khen ngươi thông minh đầu Lâu y đi cảnh cười nhạo. Cười một trận, lâu y đi cảnh mới bỗng nhiên nhớ tới. Cái này cả triều văn võ đều là diễn tinh niên đại. Không biết hoàng gia lại đang âm thầm làm cái gì tay chân. Có thể hay không cùng Chu Vinh giống nhau. Liên hợp bắt khởi nghĩa quân. Nếu thật là như vậy, kia Chu Vinh lần này bại lộ. Không khác cũng bại lộ hoàng đùi. Nghĩ đến đây, lâu y đi cảnh lại cảm thấy thú vị. Nếu thật là như vậy. Bọn họ hai cũng coi như là cùng vinh hoa chung tổn hại. Tô chiêm câu môi cười nhạt, xem ra cũng đến nhìn chằm chằm khẩn hoàng gia bên này, bằng không khi nào xảy ra chuyện cũng không biết. Lâu y cái cảnh cười mà không nói. Lúc này thiết phô hạ nhân tới báo, nói là tiếp một bút đơn tử, yêu cầu muốn tốt nhất binh khí, thợ gen nhóm không chắc cái gì đều tốt nhất binh khí cho nên tiến đến hướng lâu y cái cảnh hội báo. Lâu y cái cảnh cũng sừng suốt. Chúng ta bên này đúc binh khí tài liệu ngươi không cùng hắn để cử sao. Kho hàng có đều là tốt nhất tài liệu, nếu hắn chưa nói ra cái cụ thể cái gì hảo, hảo tới trình độ nào, muốn cái gì tài liệu. Loại này mơ hồ chi từ đơn tử chúng ta là không tiếp Vạn nhất chúng ta cho rằng hảo, khách nhân cho rằng không tốt, chẳng phải là thực phiền thoái. Thủ hạ nói, ta cũng là như vậy cùng bọn họ nói, nhưng là nhân ra tử hồ thực sốt ruột bộ dáng, chỉ nói hết thể tùy chúng ta làm. Chỉ cần đủ hảo liền thành, hơn nữa tiền đặt cọc cũng thanh toán. Chúng ta còn không có xác nhận, hắn liền đi rồi. Hiệp nghị ký sao? Lâu y kìa cảnh hỏi. Thủi hạ lắc đầu, không thiêm. Lâu y kìa cảnh cảm thấy thú vị, kia thật đúng là kỳ quái. Không thiêm hiệp nghị trước giao tiền đặt cọc, nhìn dáng vẻ hắn thật sự thực xuất ruột. Tô Chim nói, là thật sự sốt ruột vẫn là bởi vì không nghĩ lưu lại chứng cứ, cho nên mới không thiêm. Lâu ý cảnh ngẫm lại cũng có chút đạo lý, nếu là như thế này, như vậy mua binh khí người khả năng không phải người giang hồ. Lại đối chúng ta như thế tín nhiệm, trước giao tiền đặc cọc, nhìn dáng vẻ người này hẳn là trước đó đã sớm đem chúng ta hiểu biết một phen. Người này sẽ là ai đâu? Tô Chiêm lắc đầu, nhưng là tỏ vẻ tò mò, muốn đi xem, lâu y cái cảnh cũng rất tò mò, liền cùng đi trước. Thiết phô trải qua triều đình chú tư, lại đánh triều đình cơ hiệu. Tự nhiên so di vãng càng tốt không ít, quy mô đại, hơn nữa càng ngày càng tinh tế lời nói, dung thiết, tinh luyện đều thập phần cụ thể chu đáo. kia thủ hạ mang lâu y cái cảnh cùng tô chiêm đi vào kho hàng, bên trong chất đống một sọt tiền hai chính là hôm nay người nọ đưa lại đây tiền đặc cọc. Lâu y cái cảnh tùy tay cầm lấy một thỏi bạc nhìn nhìn, bạc trầm sắc ám, nhiều chỗ có hoa ngân, rõ ràng đều là chút dùng quá dân bạc. Ai có nhiều như vậy dân bạc? Tô Chiêm xem nàng đã nhận ra cái gì dị thường, vội vàng truy vấn, làm sao vậy? Lâu ý cái cảnh giải thích, này đó bạc đều là dân bạc, hơn nữa số lượng thật lớn, không phải dân gian phú thương liền không có khác. Nhưng là dân gian phú thương hẳn là sẽ không mua binh khí. Phàm lá mua binh khí không phải người trong võ lâm, chính là các lộ binh mã. Chính là người trong võ lâm giống nhau sẽ không ra khởi như vậy cao giới, thả muốn lượng như thế nhiều. Bởi vậy có thể thấy được nhất định là binh dùng. Nếu là binh dùng, như vậy người này nhất định phi phú tức quý, hơn nữa nhất định ở triều làng quan. Nếu là như thế này, như vậy này đó dân bạc nhất định là hắn vì che giấu thân phận mà cố ý dùng quan bạc điều dân bạc. Ta tưởng người này nhất định là kinh quan. Đương nhiên, nếu muốn xác định có phải hay không kinh quan cũng thực dễ dàng, chỉ cần đi tiền trang nhìn xem có hay không tham ô ký lục sẽ biết. Rốt cuộc đại lượng bạc từ bên ngoài vẫn tiến vào không hiện thực, hắn nhất định sẽ tồn tại tiền trang. Tô Chiêm cảm thấy nàng lời nói không phải không có lý, nhưng chính là không biết là ai mua này đó binh khí, bọn họ thiết phô có quy củ, bất luận cái gì mua binh khí người đều cần thiết bị người xuất hiện, ký tên thêm hiệp nghị, giống như vậy cái gì đều không có sinh ý tồn tại rất lớn nguy hiểm, nàng có thể không làm. Nhưng lại đối này rất tò mò, rốt cuộc mới biết được Chu Vinh cùng Trần Vọt tới hướng Nghĩ đến hẳn là cũng sẽ âm thầm chiêu binh mãi mã, cho nên binh khí rất có thể là chu vinh âm thầm mua sám, nhưng là hắn vừa mới vừa qua khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này không nên khua chiêng gọi mọi chủ bị khác, cho nên lại cảm thấy không phải. Kìa sẽ là ai? Chẳng lẽ là Hoàng Bùi? Lâu y cái cảnh phỏng đoán Hoàng Bùi cũng sẽ không như vậy mai danh ẩn tích, tất nhiên cũng sẽ vì chính mình làm hạ tính toán, chuyện này nói không hảo thật là hắn làm, liền tính không phải. Đi một chuyến hoàng bùi thăm thăm hắn gần nhất đến tuột cùng đang làm cái gì cũng không phải không thể. Vì thế nàng đi, cùng lần trước đi tìm tạ quang giống nhau, lần này nàng trong tay vẫn như cũ sách theo một rổ trái cây, tới rồi hoàng phủ cửa khi gia đình liền đem nàng cả lại. Đắc tội tô phu nhân, đại nhân có lệnh, ngài không thể đi vào. Lâu ý cái cảnh con môi cười, đối này vòng có chút ý tứ, ngươi đi nói cho nhà các ngươi đại nhân. Liền nói ta lần này tới cấp hắn mang theo một cái tin tức tốt, không ngừng chỉ sợ sẽ có tổn thất. Gia đình do dự một chút, cái này đại nhân giống như không công đạo. Lâu y cái cảnh xem hắn như vậy chất phát, cũng không cao hứng, đại nhân muốn hay không thấy ta là đại nhân sự tình, nhưng là ngươi như vậy ngăn đón bằng không đại nhân biết này đó, chính là chuyện của ngươi. Đến lúc đó có đại sự xảy ra ngươi gánh khởi cái này trách nhiệm sao? Gia đình quả nhiên bị dọa tới rồi. Lập tức tiến đến bẩm báo đại nhân, nhưng là đại nhân còn không có nhìn thấy, nhưng thật ra tiên kiến tới rồi Hoàng Lao Phu Nhân. Hoàng Lao Phu Nhân nghe nói lâu ý khi cảnh muốn tới cũng là cự tuyệt, nhưng là hạ nhân nói nàng giống như mang theo cái gì tin tức tốt. Hoàng Lao Phu Nhân cười lạnh, nha đầu này có thể có cái gì tin tức tốt. Nhưng nói là nói như vậy, vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ gọi người thỉnh tiến vào. Lâu ý khi cảnh tiến vào lúc sau. Hoàng Lao Phu Nhân xem nàng trong tay dẫn theo một rổ trái cây, liền biết chính mình bị lừa cười lạnh một tiếng, lại mắt lạnh trứng mắt nhìn ra đình liếc mắt một cái, gia đình nhược nhược thối lui đến bên ngoài vỉ khuất ba ba. Lâu y cái cảnh nhưng thật ra cười, Hoàng Lao Phu Nhân giống như đối ta trong tay trái cây rất có thành kiến, nếu ta nói cho người ta này trái cây chính là tốt nhất ăn nhất thường ngọt đầu. Hoàng Lao Phu Nhân cười ha ha, mặt mang khinh bị, ngươi thật đúng là khoác lắc không sợ trời cao. Trên thế giới này loại trái cây người nhiều đi, ngươi như thế nào liền khẳng định bọn họ nhất định không bằng ngươi? Là ngươi tự cao tự đại vẫn là hết ngồi đáy giếng. Lâu ý cái cảnh cười nhạt cười, nhàn nhạt trả lời, ta trái cây tuyệt đối là ăn ngon nhất. Lao phu nhân nếu là không tin, đại có thể nếm thử, nếu là thật sự không thể ăn, này đó tặng không ngươi? Hoàng Lao phu nhân mặt lạnh, ngươi hôm nay nghĩ mọi cách đi vào ta này trong phụ tới. Sẽ không chính là vì này tổng quát trái cây. Lâu thì cảnh ý cười mọc lan tràn, nhưng cũng. Hoàng Lao Phu Nhân khịt mũi coi thường, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi có thể đi ra ngoài, chúng ta hoàng gia còn không đến mức nghèo đến liền trái cây đều ăn không nổi. Lâu y thì cảnh lắc lắc tay, không phải ý tư này, lão Phu Nhân. Ta đương nhiên biết các ngươi hoàng gia không chỉ có có thể mua nổi trái cây còn có thể mua nổi rau dưa. Ngươi! Ngươi đây là ở châm chọc chúng ta. Hoàng lao phu nhân đầy mặt không cao hứng. Lâu ý cái cảnh nịch ngậm chớp chớp mắt chạy nhanh nói qua đi, không phải ý tứ này, chỉ là khen ngươi, khen ngươi. Thả ta hôm nay tới không phải thỉnh các ngươi ăn trái cây, mà là thỉnh các ngươi rút một chút. Đương nhiên sự thành lúc sau, tiền thù lao cũng không hề thiếu. Hoàng lao phu nhân mắt lẽ, hứ lệnh, lược có vài phần khoe khoang, đường đường tô phu nhân lại là một tay ở thương nữ nhân. Còn có cầu người thời điểm, thật là nhìn không ra tới. Lâu ý cái cảnh cười nhạt cười, nói, ta tới bang vội liền cùng thương có quan hệ. Ta này trái cây tưởng cầu lão phu nhân cùng hoàng đại nhân hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền, đề cử đề cử, đến lúc đó ngài bên này giới thiệu tới bằng hữu ta sẽ nhất định ưu đãi cho ngươi cũng là có nhất định tiền lãi, ngài xem thế nào. Hoàng láo phu nhân ngẳng đầu hư lạnh cái này vội, ta có thể lựa chọn không giúp sao. Rốt cuộc chúng ta hoàng gia không thiếu tiền. Hơn nữa tô phu nhân trái cây không phải đã xa gần lường danh sao, như thế nào còn muốn chúng ta tới hỗ trợ. Lâu y thì cảnh lại cười cười, ánh mắt dấu dếm khôn khéo, không giống nhau, không giống nhau. Người khác tới mua là người khác sự tình, nhưng các ngươi tới mua lại là một chuyện khác. Ai đều biết ta cùng với hoàng gia sâu xa, nếu là liền các ngươi đều đi theo tới mua trái cây, liền càng thêm chứng minh ta này trái cây thương ngọn. Ngài nói này có thể giống nhau sao? Ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Hoàng lao phu nhân hận không thể phun nàng một ngụm, không thể tưởng được loại này nữ nhân thế nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này, liền loại sự tình này đều phải lấy tới lợi dụng, nàng không biết xấu hổ, bọn họ hoàng gia còn muốn mặt đâu, kiên quyết không được. Lâu y cái cảnh liền biết hoàng lão phu nhân không chịu, bất quá nàng hôm nay tới cũng không phải vì việc này. Chỉ cần vẫn là muốn nhìn một chút hoàng bùi ở trong phủ đến tột cùng làm cái gì. Thấy lời nói kích thích không sai biệt lắm, hoàng bùi cũng kém bất quá muốn tới đi, thật sự nếu không tới nàng nương đã có thể bị nàng tức chết rồi. Quả nhiên, không bao lâu hoàng bùi liền ngồi không được, hầm hầm từ hậu viện ra tới, lâu ý cảnh ngươi lại muốn làm cái gì. Lâu ý cái cảnh đốn nhuôn bay vẻ mặt đơn thuần tỏ vẻ, không có làm cái gì, chỉ là thuần túy tới đẩy mạnh tiêu thụ trái cây. Hoàng Bùi lập tức một câu, ta mới không tin. Lâu y cái cảnh cũng kịp thời phản bác, tin hay không từ ngươi. Ngươi, Hoàng Bùi giết lạo, ngươi quả nhiên vẫn là cái dạng này. Lâu y cái cảnh không do nguyên do, ta vẫn luôn là cái dạng này. Xin hỏi Hoàng Đại Nhân hy vọng ta là bộ dáng gì? Hoàng Bùi trầm mặc không nói, lại là nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, tô chiêm thanh âm không lạnh không đạm từ nơi xa bay tới. Hoàng Đại Nhân, đã lâu không thấy. Hoàng bùi khớp hàm đều mau cán, trong cửa gia đình không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, quay đầu lại nhìn hoàng bùi liếc mắt một cái. Hoàng lão phu nhân thế hắn ra lệnh, ngươi này không nháy mắt còn không mau thỉnh tô đại nhân tiến bảo. Kia gia đình nhường ra một con đường, tận lực làm được tận thiện tận mỹ, lại vẫn là không tránh được tao tô chiêm châm trọc niệm ai, không thể tưởng được hoàng đại nhân tuy rằng không phải thượng thư lệnh, nhưng này trong phủ phô trương còn cùng thượng thư lệnh giống nhau, có chú ý. Hoàng Lao phu nhân cùng Hoàng Bùi sắc mặt đều không thế nào đẹp. Đích xác từ khi tiền nhiệm Hoàng đế đem hắn biếm vì tiểu quan lúc sau, tới rồi bổn nhiệm Hoàng đế liền không có cho hắn quan phục nguyên trước, thậm chí cũng cam chịu hủy bỏ thượng thư lệnh trước vừa nói, cho nên Hoàng Bùi hiện giờ địa vị còn không bằng Tô Chiêm, cho nên Tô Chiêm những lời này nói ra, sao có thể tâm tình sẽ hảo. Nói lý lẽ, tiểu quan nhìn thấy đại quan đến chắp tay thi lễ, nhưng Hoàng Bùi không có, Tô Chiêm ra vẻ hảo ý sặc một tiếng. Miễn lệ đi, Hoàng Đại Nhân. Hoàng Bùi nghe vậy, càng là khí đến không được, đây là có ý tứ gì, là ở trách cứ hắn không có chấp tay thi lệ sao. Thôi, thôi, Hổ Lạc Bình Dương cũng chỉ có thể nhịn một chút, Hoàng Bùi muốn túi đầu, bị Tô Chiêm nâng dậy, không phải cùng ngươi đã nói sao, không cần này đó nghi thức xả giao. Lâu ý khi cảnh thấy Tô Chiêm lại đây, cười đi qua. Hai người ở hoàng gia trước mặt Tú Ân ái xem như hung hăng mà đem bọn họ đắc tội một phen, nhưng là càng làm cho hoàng gia nghiến răng nghiến lợi sự tình còn ở phía sau, Tô Chiêm lên tiếng. "Hoàng đại nhân, lúc trước, người cùng ta phu nhân sự ta chính là thực để ý hôm nay tới, chính là muốn làm cái kết thúc, cũng hảo ra gia này khẩu ác khí, không biết ngài thấy thế nào?" Hoàng Bùi nghe được lời này, thiếu chút nữa không hợp máu, lúc trước sự đều là hoàng thượng hạ thánh chỉ, ngươi cũng biết Quân lệnh không thể trái, nếu bởi vì như vậy chọc tô đại nhân không cao hứng, ngài có phải hay không hẳn là đem chủ chướng tính ở hoàng thượng trên đầu. Tô chiêm câu môi cười lạnh, trong mắt toàn là không xem trọng, hoàng đại nhân cũng thật sẽ chôn tránh trách nhiệm. Hoàng thượng chướng ta tự nhiên sẽ tính. Nhưng là cùng ngươi chướng cũng không thể không tính. Tưởng ta phu nhân sống nhờ ở các ngươi hoàng gia xem như chịu nhiều đau khổ, hoàng lao phu nhân không mừng, nha hoàng không yêu. Ngay cả ngươi Hoàng Bùi còn tưởng nhân cơ hội hạ độc hại chết chúng ta hài nhi, này bốc chướng là cái nam nhân hẳn là đều sẽ không xóa bỏ toàn bộ đi. Nói đến mặt sau, tô chiêm nguyên bản âm lên con ngươi càng thêm lạnh, thậm chí vừa nhấc mắt thế nhưng còn có một trận gió thổi qua. Hoàng Bùi sửng sốt một lát, trong lòng minh bạch, hắn đây là luyện qua võ công. Nhưng cho dù như vậy lại như thế nào, hắn cũng là người bị hại được không? Hoàng Bùi phẫn nộ giết gạo. Chuyện này ta cũng là người bị hại. Nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, chúng ta hoàng ra đến nỗi lưu lạc đến bị người cười nhạo nông nỗi sao. Ngươi biết bên ngoài người đang nói ta cái gì? Tô Chiêm hừ lệnh, bên ngoài người như thế nào nói ngươi là bên ngoài người sự? Ngươi phải tức giận có thể tìm bọn họ tính sổ, nhưng là ngươi khi dễ ta phu nhân sự ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Dứt lời, Tô Chiêm đã nhiên đem nội lực tụ tập tới tay lòng bàn tay. Bước chân hơi mang sinh phong, cả người nội lực ngưng tụ khiến cho quanh mình đột nhiên tới một trận gió. Lâu y thì cảnh theo bản năng sau này lui lui, hoàng lao phu nhân đã nhìn ra bọn họ đây là không có việc gì tìm việc, lại lo lắng nhi tử văn nhược thư sinh không phải đối thủ, chỉ có thể ăn nói khép nép, hảo nôn quyên bảo. Chuyện này đều qua đi hồi lâu, tô đại nhân nếu là chưa hết giận, chúng ta hoàng gia nhận lôi đó là... Lại nói, lâu... Lệnh phu nhân nàng ở bên này cũng không chịu bị khuất, chúng ta hoàng đùi càng là đối nàng tôn trọng bất quá, chính là chạm vào cũng không chạm qua. Người còn tưởng chạm vào. Tô chiêm nghe tiếng, ánh mắt đựng đầy tức giận, một trường hung hăng huy qua đi, hoàng lao phu nhân sợ tới mức vội vàng che lại đôi mắt. Trường phong phát ra, từ hoàng đùi cổ bên bay qua rừng ở phía sau trên đại thụ, đại thụ kể hết rung động, phiêu xuống dưới không ít lá rụng. Lao phu nhân xem chính mình nhi tử không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại sợ hãi đến cực điểm, tô đại nhân, ngài rốt cuộc tưởng như thế nào? Chẳng lẽ muốn giết chúng ta Hoàng Bùi không thành? Hắn nhiều ít cũng coi như là mệnh quan triều đình, giết hắn ngươi cũng sẽ trị tội, chẳng lẽ không phải sao? Tô chiêm thu hồi trưởng ánh mắt lánh nhìn về phía Hoàng Bùi, ta nghe nói ngươi ái nàng là thật, thả có thể chịu đựng các loại khó nhịn không chạm vào nàng. Cũng coi như là một cái hảo hán Hôm nay Ta tô chiêm muốn cùng ngươi khiêu chiến Xem như đáp Lê đã từng những cái đó Ta không ở nhật tử Đối nàng sơ với bảo hộ Lâu ý cảnh ngay vậy Đống nhiên chi gian Trong lòng nổi lên các loại chua ngọt Kỳ thật kia đoạn thời gian Khó chịu nhất cũng không phải ở hoàng gia bị khi dễ Mà là hắn không có tin tức Kia mới là tâm linh thượng một đạo trà thấn Hiện giờ hắn đã trở lại Cũng đối đã từng không thể bảo hộ nàng mà tạ lỗi, này đã là làm lâu ý cảnh có chút giật mình cùng cảm động. Nguyên bản hôm nay kế hoạch không phải như thế, chính là dần dần đã không chịu không chế, tựa hồ Tô Chiêm hôm nay tiến đến có khắc hắn tính toán, đó chính là báo tỉnh thù đi. Hoàng Bùi xem Tô Chiêm từng bước ép sát, cũng không nghĩ lại thoái nhượng, cuốn cuốn tay háo thước định gành đua cao thấp. Hắn ra tay, lệnh người ngoài ý muốn chính là hắn thế nhưng cũng sẽ mấy chiêu công phu Nhưng không biết với ai học, học nghệ không tin, xuất lực không đủ, ra chiêu quá trưởng, trong chốc lát liền thành Tô Chiêm thủ hạ bại tướng. Nhưng Tô Chiêm cũng không nục hắn, chỉ là cười nhạt một tiếng, từ nay về sau, này bút trướng xóa bỏ toàn bộ. Hoàng Lao Phu Nhân cùng Hoàng Bùi Kinh trận mắt há hốc mồm, nửa ngày không hiểu được là chuyện như thế nào, Tô Chiêm cũng lời đến theo chân bọn họ giải thích, ôm lâu ý cảnh lập tức ra Hoàng gia đại môn. Hoàng lao phu nhân còn đắm chìm ở mê mang giữa, hoàng bùi khí thẳng đấm ngực, hắn thể, từ nay về sau, vô luận như thế nào đều phải được đến lâu y kìa cảnh, lấy này mới có thể ôm hôm nay chịu đục chi thủ. Tô chiêm mang theo lâu y kìa cảnh ra hoàng phủ, lâu y kìa cảnh như cũ đắm chìm ở vừa rồi hình ảnh chung, trái tim nhỏ bang bang thẳng ngại, mặt còn có điểm hồng, ánh mắt luôn là thường thường đảo qua hắn sơn mặt. Kỳ thật tô chiêm đều biết, chỉ là, Hắn đang đợi một cái cơ hội, chờ lâu y đi cảnh không phát hiện khi bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đêm này ôm vào trong lòng ngực, buộc chính mình nhìn thẳng chính mình. Lâu y đi cảnh bị bất thình lình hành động hoảng sợ, đôi mắt trừng đam đam, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nhìn xem lui tới người qua đường xem bọn họ ánh mắt, càng la ngượng ngùng khó làm, người đang làm gì, mau, mau thả ta ra. Tô chiêm cười nhạt liên tục, tâm tình rất tốt, cố ý ôm lâu y đi cảnh xoay một khuyên. Cũng hỏi trải qua người qua đường, ta ôm chính mình phu nhân, có vấn đề sao? Người qua đường ha hả cười, cùng têu lên trả lời, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Còn có cái người qua đường thậm chí nói, các ngươi tiếp tục. Lâu y cảnh che mặt, thực hoài nghi người này có phải hay không xuyên qua tới. Tô chiêm nhướng mảy cười nhạt, khí phách hăng hái, lại đang ánh mắt nhìn về phía lâu y để cảnh khi, đống nhiên sai khai, sau đó một bên đầu thỉnh lỉnh hôn lên nàng ngôi đem kia mềm mại ngọt ngào cảm giác mút nhập hầu chung. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng suy nghĩ hôn đột, tâm lại thỉnh Thịch thẳng nhảy rõ ràng đã là lao phu lao thê lại vẫn là có loại tim đập thỉnh thịt cảm giác, lâu ý thì cảnh á lâu ý thì cảnh, ngươi cũng quá vô dụng. Từ từ, giống như có người nào lại xem ta. Lâu ý thì cảnh dương mắt nhìn chung quanh một vòng, này đó người qua đường còn chưa đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, này, này, này. Nàng đã không biết nói cái gì cho phải, tưởng đẩy ra tô chiêm lại bị hắn gắt gao túng chặt, mọi người lại cố ý vỗ tay hồn ào. Lâu y thì cảnh đã ngượng ngùng không trô dung thần tô chiêm lại tâm tình rất tốt, ôm nàng hướng trong nhà đi. Một đường đi tới, gió thổi văn áo, phiêu phiêu dương dương mang theo một cổ mùi hương, là hắn mùi thơm của cơ thể, lại quen thuộc lại thân thiết, mặc danh còn có loại an ủi cảm giác. Lâu y thì cảnh nhịn không được cười. Nàng tưởng từ nay về sau mưa gió cầu vồng bọn họ đều sẽ cùng nhau đối mặt đi. Tô phủ gia đình kỳ thật đều là trên giang hồ hiệp sĩ, là bọn họ thủ hạ. Người giang hồ sao, luôn là có chút tùy tính, vì thế thấy lâu y cái cảnh mặt đỏ thành như vậy, nhịn không được hỏi tới, phu nhân, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Lâu y cái cảnh theo bản năng bụng mặt, thuận tiện sờ sờ, làm sao vậy, ta trên mặt có hoa sao? Thủ hạ lắc đầu, nói. Người đây là đem đít khỉ cắt bỏ dán ở chính mình trên mặt sao. Phúc, tô chiêm thiếu chút nữa cởi ra nội thương. Lâu y thì cảnh hung hăng trắng hai người liếc mắt một cái, tia thủ hạ còn mờ mịt không biết, vẻ mặt vô tội lại hủy khuất bộ dáng lầm bầm nói, ta đây là nói sai cái gì sao. Tô chiêm một chân đem người đã đi xuống, chạy nhanh lui ra. Lâu y thì cảnh cảm giác mất mặt ném tới rồi làng trên xóm dưới đã không mặt nuôi sống, tô chiêm lại là ý cười nồng hậu. Nhìn đến nữ nhân này còn biết vì khác sự để bụng, không đến mức quang vội thương trường sự, cũng liền an tâm rồi, ít nhất chứng minh nàng vẫn là cái nữ nhân. Cười cười, hắn mới nhắc nhỏ nói, ấn ngươi kế hoạch, ta đã thử ra tới. Hoàng bùi gần nhất hẳn là không thiếu xem võ công bí từ đi. Hắn kia ra chiều, hẳn là không phải là người khác giáo, khẳng định là chính mình học, học nghệ không tin, học chút giàn hoa Lâu y cái cảnh lúc này mới nhớ tới chính sự còn chưa nói đâu chỉ cần vừa nói khởi chính sự nàng khí chàng liền đã trở lại. Lâu ý khi cảnh đứng lên, một bên dạo bước một bên phân tích, nhìn dáng vẻ, mua binh khí phía sau màn kẻ thần bí rất có khả năng chính là hắn. Lúc trước chúng ta cũng đã suy đoán quá, người này hẳn là trong kinh thành nào đó con viên, hiện giờ hoàng đùi lại âm thầm luyện võ, liền càng thêm nhận định cái này suy đoán. Hoàng gia nguyên bản cùng chu gia liên hợp muốn tạo phản, hiện giờ tuy rằng không có liên hợp, Nhưng mọi người một khi nhắc tới chu gia tất nhiên nghĩ đến hoàng gia, phản chi cũng thế, cho nên chú Vinh cố ý bại lộ hắn cùng Nam khởi nghĩa quân trần hướng quan hệ, không thể nghi ngờ cũng là hãm hoàng gia cùng tuyệt cảnh. Lúc này hoàng gia hẳn là tưởng chút phòng ngự thủ đoạn. Như vậy tưởng tượng, hết thể đều đối thượng. tô chiêm tò mò, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Còn bán binh khí sao? Lâu ý cái cảnh câu môi tà cười, tươi cười sâu không lường được, bán. Đương nhiên bán, đưa tới cửa sinh ý không cần bạch không cần. Tô Chiêm càng tò mò, vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Lâu ý thì cảnh ý vị thâm trưởng hư lạnh một tiếng, nói, xem thành ý. Bọn họ nếu như vậy muốn binh khí, nhất định sẽ lại trở về tìm ta, đến lúc đó thêm Hiệp nghĩ là tất nhiên, ta chính là tưởng háo háo bọn họ kiên nhẫn, vội vàng bọn họ. Tô Chiêm cười nhạt, khẩu khí tự đáy lòng cảm thái ai? Ta rốt cuộc biết cái gì kêu chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, chính là đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân a ha ha. Người nói cái gì? Lâu y đi cảnh dầu miệng sinh khí, tô chiêm chạy nhanh trước lué, lâu y đi cảnh đuổi sát đi lên, hai người cái nhau ở Mỹ, hình ảnh qua Mỹ, những cái đó cao lớn thô kệnh đại lao ra bọn gia đình không dám nhìn. Không qua mấy ngày, quả nhiên có người tới thúc dục lâu y đi cảnh đã phân phó tiểu nhị. Liền nói muốn trước thiêm hiệp nghị mới có thể tạo binh khí. Người nọ hẳn là đáp ứng rồi, cho nên tiểu nhị mới lại đây thỉnh lâu y địa cảnh. Tô Chiêm không yên tâm, muốn cùng qua đi, lâu y địa cảnh cũng liền tùy hắn. Hai người tới rồi thiết phô thời điểm, người đã ở kia chờ, nhìn dáng vẻ lạ mặt thực, thả lớn lên cũng không giống như là lấy vũ khí người, đảo như là để bút lộ mặc. Người tới nhìn thấy lâu y địa cảnh đánh giá, ánh mắt tự nhiên hào phóng cũng đầu qua đi. Lâu y cảnh chạy nhanh tránh đi bộ dáng, thu hồi suy nghĩ cười chào đón, xin hỏi lão bản như thế nào xưng hô. Làm buôn ban sao, nhìn thấy không biết nên như thế nào xưng hô người giống nhau xưng hô lão bản, này luôn là không sai. Mâu. Mâu lão bản, thật là ngượng ngùng, lúc trước tiểu nhị tiếp ngài này đơn sinh ý, cho nên rất nhiều chi tiết đều không có nói cho ngài. Hôm nay, ta tới cùng ngươi nói một chút, ngài muốn tốt nhất. Còn chưa nói xong. Người nọ liền không lễ phép đánh gãy, ngôn ngữ còn có chút không kiên nhẫn, ta muốn tốt nhất binh khí, người rốt cuộc có hay không, nếu là không có, ta liền đổi nhà khác. Lâu y cái cảnh nhịn không được cười khổ, mâu lão bản, ngươi đừng nội, nghe ta nói xong. Ta nơi này có tốt nhất tài liệu, chính là không biết, ngài muốn chính là đồng tao, vẫn là thép hợp kim, cũng hoặc là cái gì tài liệu ngươi định đoạn, nếu các ngươi là tốt nhất thiết phô, này phương tiện hẳn là ngươi so với ta càng hiểu không cần ta nói thêm nữa cái gì. Người nọ khẩu khí không tốt. Lâu y cái cảnh lại bất đắc dĩ lại vô ngữ, bị khí cười, như vậy cũng thành, chính là hiệp nghị thượng nhất định phải ghi chú rõ điểm này, nếu không, vạn nhất ta tuyển tài liệu đúc hảo bảo kiếm, kết quả các ngươi không nhận, ta liền phiền thoái. Cho nên còn thình mâu lão bản ở hiệp nghị thượng ký tên. Hiệp nghị đã nghĩ hảo, lâu y cái cảnh sai người đi lấy, mâu láo bản nhìn nhìn hiệp nghị. Xem hiệp nghị này bộ phận nhưng thật ra xem đến đặc biệt cẩn thận, không giống vừa rồi như vậy không kiên nhẫn, sau khi xem xong, cảm thấy không thành vấn đề mới ký tên. Như vậy này bút sinh ý xem như thu phục, mâu lão bản cũng không ở lâu, chỉ là lúc gần đi làm nàng mau chóng, lâu ý cảnh đáp ứng rồi. Đám người đi rồi, vẫn luôn theo bên người tô chiêm mới không vui tỏ vẻ, người này ai nha, mở miệng như vậy cuồng, có biết hay không đây là ai thiết phô. Có biết hay không lão bản nương sau lương đại lao bản là ai? Tô chiêm lòng đầy căm phẫn nói, nói đến chính mình khi nhưng thật ra thực long trọng chỉ chỉ chính mình. Lâu ý khi cảnh bị chọc cười, có biết hay không đều không quan trọng, làm buôn bán sao, khách nhân chính là thiên, nghe hắn oán giận vài câu tính cái gì, lấy bạc chính là. Bất quá nếu người mua thật là hoàng bùi nói, này bút binh khí không thể dựa theo tốt nhất tới, nếu không kia một ngày, chu hoàng hai nhà đồng thời tạo phản. Thiên hạ đại loạn thời cuộc tưởng khống chế đều khống chế không được. Dứt lời, lâu y cảnh phân phó thủ hạ lại đây công đạo vài câu, đáp thủ hạ Minh bạch sau, mới vừa lòng đứng dậy rời đi. Thô chiêm như cũ theo ở bên, một tấc cũng không rời. Trải qua phía trước một hồi đại giải cầu lương, nay sẽ toàn bộ kinh thành đều biết bọn họ hai quan hệ, thậm chí lúc trước không quen biết bọn họ cũng nhận thức. Thấy hai người đi tới, các trên mặt treo ý cười. Cười đến lâu y đi cảnh có chút ngượng ngùng không khỏi nhanh hơn bước chân, tô chiêm ở phía sau vui sướng khi người gặp họa Tới rồi phủ đệ nghĩ không ai thấy, mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ lúc này có người lại đây, sợ tới mức lâu y đi cảnh thần kinh căng thẳng thiếu chút nữa không đem trong tay chén trà ném văng ra. Kia thủ hạ cũng là làm tốt phòng ngự chuẩn bị, lâu y đi cảnh xem hắn so với chính mình còn dáng vẻ khẩn trương, nhìn không được cười, này cười mới thả lòng chút, hỏi, chuyện gì? Thủ hạ bẩm báo, phái ra đi người tới tin tức, nói là ở Nghiêu Tây huyện nghe được một người, người nọ tình huống cùng Trương thị rất muốn, cũng là một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, ta xem 89 phần 10 hẳn là. Lâu ý cái cảnh này vậy, tinh thần chấn động, vội vàng truy vấn, kia nàng hiện tại ở đâu? Thủi hạ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là tìm hiểu đến nàng đã từng đến quá nơi này, nhưng lại không thấy, chẳng biết đi đâu. Lúc này Tô Chiêm vừa lúc tiến vào, nghe thấy cái này địa phương, Liên biết ở nơi nào, nghiêu tây huyện ở biên quan phủ cận, ở chiến loạn thời cuộc, nơi đó càng là loạn càng thêm loạn. Ta tưởng Trương Thị Nếu thật sự xuất hiện quá, hiện tại rất có khả năng hoặc là ẩn cư núi sâu, hoặc là chính là bị bắt giữ đi phong quốc. Phong quốc, kia không phải không có trở về cơ hội. Lâu ý cái cảnh thở dài, thật vất vả có chút hy vọng, giờ phút này lại biến thành hy vọng xa vời, thần thái sáng láng ánh mắt đông nhiên lại ảm đạm rồi không ít đồng thời con ngươi còn mang theo vài phần ấy náy. Sớm biết như thế, lúc trước thật không nên đuổi đi bọn họ nương tam, ít nhất như vậy bọn họ còn hảo hảo tồn tại. Hiện giờ như vậy, thật không biết sống hay chết. Phụ quân, ta cảm giác có chút ái náy, tổng cảm thấy là ta gián tiếp làm cho này hết thể phát sinh. Tô chiêm đi qua đi ôm chặt trụ lâu ý ghề cảnh, an ủi nói, nhân sinh vô thường, ai có thể đoán trước như vậy tinh chuẩn. Ngươi cũng không phải cố ý. Đừng tự trách. Lại nói, nếu Trương Thị lúc trước lưu lại nơi này, nói không chừng càng loạn, nàng kia tính cách ngươi cũng là biết đến, nói không chừng lâu chiếu lâm vì kinh triệu y đi sự thực mau đã bị nàng thọc đi ra ngoài. Lâu y thì cảnh ngẫm lại cũng là, nhưng vẫn là cảm thấy có chút thấy nấy, chuyện này muốn như thế nào cùng lâu chiếu lâm nói đi, nghĩ nghĩ, vẫn là nói nửa câu đầu đi. Lâu y thì cảnh phân phó nói. Ngươi thả qua đi đem việc này nói cho cấp kinh triệu y y, nhưng đừng nói nửa câu sau, chỉ nói nửa câu đầu, liền nói ở nghiêu tây huyện gặp qua chứng thị, nhưng còn không có xác định cụ thể vị trí. Khả năng đã đi rồi, cho nên còn phải lại tìm, cho hắn cái hy vọng. thủ hạ đáp ứng rồi, lập tức đi làm. Lâu y thì cảnh lại lo lắng hắn xử lý không tốt, lại kêu đã trở lại, tính, tính việc này vẫn là ta tự mình đi nói đi. Ngươi đi xuống đi. Thủ hạ nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, tô chiêm cũng xua tay ý bảo hắn đi xuống, lúc này mới hoàn toàn yên tâm đi làm khắc sự. Lâu y cái cảnh quyết định tự mình đi tìm lâu chiếu lâm nói chuyện này, tô chiêm tưởng đi theo, bị hắn để lại. Người thân phận đặc biệt, ngươi nếu là qua đi, ai đều biết ngươi cùng kinh triệu y thì có liên hệ, kế hoạch liền ngâm nước nóng. Vẫn là ta đi thôi, ta tương đối phương tiện. Tô chiêm đáp ứng rồi. Lâu y cái cảnh một người tiến đến. Kết quả tới rồi nha môn muốn tìm kinh triệu y kinh triệu y không ở, tìm sư ra, sư ra cũng không ở, ngược lại là ngay từ đầu không ở nhất ban Nha dịch toàn thể. Lâu y thì cảnh liền có chút buồn bực, đại nhân cùng sư ra đi nơi nào. nha dịch nói, mã đại nhân nhi tử qua đời, hôm nay làm lễ tàng, mời đại nhân qua đi, sư ra cùng đi. Lâu y thì cảnh nghĩ nghĩ, kinh triệu y đi cho bọn hắn làm chủ, mã ra thỉnh bọn họ qua đi cũng là hẳn là. Hợp lý. Ta đây liền ở chỗ này từ từ đi. Nàng nhưng không nghĩ tới tới lui lui chạy, quá phiền thoái, chờ một chút cũng không quan trọng. Những cái đó nha dịch, đều là tân đi lên, không biết bọn họ quan hệ, liền có chút tò mò, thừa dịp đại nhân không ở, lắm miệng một câu, ta nói vị này phu nhân, ngài vì sao phải ở chỗ này chờ đại nhân, chính là có cái gì hoan tình. Lâu y cái cảnh cười nhạt, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái các người đều là mới tới. Ngắm lại cũng đúng, thượng một đám nha dịch đều đi theo trước một cái kinh triệu y hy sinh cho tổ quốc, này đó nhưng không đều là mới tới. kia mới tới nha dịch bị nàng nói thành mới tới còn có chút không vui, vừa muốn phản bác, lâu y y cảnh liền đi xuống nói. Ta và các ngươi đại nhân có sinh ý lui tới, hắn ở nhà của chúng ta đính trái cây. Nhưng là hắn muốn trái cây bán xong rồi, cho nên cô ý tới hỏi một chút, có thể hay không thay đổi. Diêu Nha Dịch còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm sự, nguyên lai chính là loại sự tình này, chính hắn không khách khí thế kinh triệu y để làm chủ, ta cho là cái gì đâu? Nguyên lai chính là như vậy điểm việc nhỏ, ta tưởng lấy đại nhân độ lượng cũng sẽ không để ý ngươi thả thay đổi đi. Lâu y cảnh kiên quyết, không được, làm buôn bán không thể như vậy tùy tiện. Đã từng liền có người 1 2 phải mua loại này trái cây, đã không có thả rằng lui tiền cũng không cần đổi khác, ta là lo lắng đại nhân cũng là như thế. Vì phong bất chắc vẫn là hỏi một chút hảo. nha dịch nói, kêu ngại nhưng có đợi. Lâu ý kể cảnh nói, ta không sợ. nha dịch làm người còn tính không tồi, cố ý thỉnh lâu ý cảnh đi nha môn ngồi ngồi, hơn nữa phao trà. Như vậy nhất đẳng chính là vài cái canh giờ, theo lý thuyết nhiều thế này cái canh giờ xuống dưới, tăng lễ cũng nên kết thúc, vì sao còn không có trở về. Lâu ý cảnh đích xác chờ có chút phiền. Thôi, thôi, ta không đợi. Vị này tiểu ca, phiền toái ngươi chuyển cáo đại nhân một tiếng. Đến lặng. Lâu y thì cảnh mới vừa đi không bao lâu, kinh triệu y thì cùng sư ra đã trở lại, hai người khi trở về sắc mặt đều không tốt lắm, hơn nữa nghi thần nghi quỷ, thế cho nên nha dịch kêu bọn họ một tiếng, bọn họ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhà dịch buồn bực, đại nhân, sư ra. Các ngươi tham gia cái tang lễ như thế nào trở về biến thành bộ dáng này, gặp được quỷ. Nghe được quỷ cái này tự, hai người lại chảy một thân hãn, lấy ra khăn tay, cho nhau xoa xoa. nha dịch biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng đánh chính mình một miệng, nhớ tới còn có việc chưa nói, vội vàng truyền cáo, lúc trước tới vị phu nhân, nói là đại nhân ngài ở nàng mua trái cây, kết quả muốn trái cây đã không có, muốn hỏi ngài muốn hay không đổi một loại. nha dịch nói xong, nhìn nhìn bọn họ. Hai người đều có chút mất hồn mất vĩa, căn bản không nghe thấy. Nhà dịch còn tưởng lại nói khi, hai người đều đi nhà xác nha dịch biết bọn họ muốn làm đại sự, cũng liền không nhiều lời, tránh ra. Hai người tới rồi nhà sát lén lút, Lâu Dương vội vã đóng lại cửa phòng, Lâu Chiếu Lâm liền gấp không chờ nổi sốc lên thi thể thượng vải bố trắng, nhìn nhìn thi thể, thuận tiện dùng tay sờ sờ thi thể gương mặt bên ra người, ra người dáng tự hảo, Lâu Chiếu Lâm là sờ soạn thật lâu mới lấy ra tới. Theo như cái này thì tăng lễ thượng kia cổ thi thể là thật sự mã cung, giả mã cung còn tại đây. Này hết thể lại là như vậy gọi người khác đã biết đâu. Lâu chiếu lâm nhìn nhìn lâu dương, lâu dương lại phản xem lâu chiếu lâm, hai người đều nghĩ không ra nguyên cớ, ngược lại là hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, lại dọa ra một thân hãn. Nhị vị đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên tài tuấn, công đường thượng, lâu đại nhân thao thao bất tuyệt bộ dáng thật là kinh ngạc đến ngây người bổn tướng. Không biết nhưng cố ý nguyện vì buồn tướng hiệu lực. Nhớ tới những lời này, hai người lại run run một phen. Hối ức còn ở tiếp tục, đầu óc đã không chịu khống chế, càng là không nghĩ càng là tưởng lợi hại. kia thừa tướng cũng không biết khi nào đã biết bọn họ hết thảy, bao gồm dòng họ, thân phận. Hiện giờ lại muốn mượn cơ bi hiếp bọn họ lấy mượn sức bọn họ. Lâu chiếu lâm lại lau mồ hôi, lầm bẩm vài câu, thật là thấy quỷ. Tăng lễ thượng. Chu ra thân là hung thủ phương cư nhiên còn nên ngang tới bái tế người chết. Sớm biết như thế, hôm nay này tang lễ nói cái gì đều không thể đi. Lâu Dương cười khổ, người không đi hắn cũng sẽ nghĩ cách tìm tới môn. Hiện giờ này hình thức ngươi xem làm sao bây giờ, còn có thi thể này. Lâu Chiếu Lâm nói, thi thể người trên mặt nạ ra thiêu. Thi thể đưa về bãi Tha Ma đi. Vậy ngươi đến giúp ta nha, ta một người nơi nào dọn đến động thi thể. Lâu Dương nói, Lâu Chiếu Lâm nghĩ nghĩ, tính, thi thể nâng đến phụ cận không ai địa phương tiêu đi, đơn giản chút. Lâu Dương gật đầu, hai người mãi cho đến ban đêm, nha dịch đều về nhà mới làm như vậy, tư một chút một phen hỏa bậc lửa, thi thể liền như vậy biến mất ở hoang tàn vắng vẻ địa phương, thoạt nhìn không hề dấu vết. Lâu Chiếu Lâm lau mồ hôi, vì cái gì, vì cái gì rõ ràng người không phải chúng ta giết. Nhưng hiện tại lại cảm giác chúng ta làm cái gì nhận không ra người sự giống nhau, vì cái gì? Lâu Dương câu môi cười khổ, đây là con trường, chẳng phân biệt hát bạch, bất luận thị phi. Lâu Chiếu lâm túi đầu, sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì ta đều sẽ không đáp ứng cửa này sai sự, quá tra tấn trái tim. Lâu Dương cười khổ vỗ vô bờ vai của hắn, càng tra tấn người sự còn ở phía sau. Ta tưởng chuyện này Chu Vinh sở dĩ biết nhất định là ở chúng ta bên người xếp vào nội quỷ. Chuyện này trước không cần nói cho tô chiêm bọn họ, nếu không liền bọn họ đều liên lụy. Đi trước một bước tính một bước đi. Lâu chiếu lâm ngật đầu, hai người lúc này mới một lần nữa trở lại nha môn. Này một đêm hai người cũng chưa như thế nào ngủ ngon, thả bọn họ quên mất một sự kiện. Hôm sau, Lâu Y cảnh thấy đợi không được nha môn bên này hồi phục. Phỏng đoán không phải nha dịch đã quên nói chuyện này chính là bọn họ chính mình đã quên. Đã quên liền đã quên đi, nàng nhưng thật ra có tâm tình lại đi một chuyến. Kêu nha dịch liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, cười hồ, ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất cần mận trưởng quài, một chút việc nhỏ mà thôi, tống cổ tiểu nhị lại đây đó là cớ gì tự mình đi một chuyến. Lâu ý cái cảnh mỉm cười nói, tiểu nhị làm việc thô giáp, ta không yên tâm, vẫn là chính mình đi một chuyến yên tâm chút. Hướng chi đây là cùng đại nhân làm buồn bán, không cần cùng người khác làm buồn bán tới tùy ý. Nha dịch lưu lưới, lâu y ghi cảnh hỏi, ngày hôm qua sự ngươi cùng đại nhân nói sao? Nói, nhưng là đại nhân khả năng đã quên đi. Ta liền nói một chuyện nhỏ mà thôi, đại nhân sẽ không ghi tạc trong lòng, ngươi liền chính mình làm chủ đổi giống nhau trái cây được, dù sao đều là trái cây có cái gì cùng lắm thì. Lâu y ghi cảnh ngăn nghiêm túc, yêu cầu nha dịch lại nói nói đi. Nhà dịch cũng là xem nàng làm người hiền lành vui chạy này một chuyến, lâu y cảnh thuận tay đem chính mình mang quả làm đưa cho hắn, kia nha dịch chạy liền càng cân mẫn. nha môn hậu viện, Lâu Dương cùng Lâu Chiếu Lâm ở dùng bữa sáng, bởi vì đối ngày hôm qua sự lòng còn sợ hãi, cho nên hôm nay không có gì ăn uống, hai người đều ở vào tự do trạng thái, thế cho nên nha dịch kêu vải thành cũng không phục hồi tinh thần lại, không thể không đẩy đẩy bọn họ. Lâu chiếu lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nha dịch nói, đại nhân, bên ngoài có vị trái cây phô trưởng quầy tìm ngài, nói là ngài muốn trái cây đã không có, có thể hay không đổi một loại. Lập tức, hai người mới nhớ tới ngày hôm qua việc này đã bẩm báo qua, lâu ý cảnh tìm như vậy cấp, nhất định là có chuyện quan trọng nói, chính là hiện tại bọn họ hai cũng không muốn gặp hắn. Lâu chiếu lâm nhìn về phía lâu dương rục ra cái chủ ý, lâu dương nghĩ nghĩ. Cũng không có gì ý kiến hay, đơn giản là làm Nha dịch đi trở về nàng, liền nói hai người không ở trong phủ. Nha dịch có chút buồn bực, bất quá là một ít trái cây linh tinh việc nhỏ, vì sao đại nhân cùng sư ra muốn nói thành không ở trong phủ, chẳng lẽ đổi trái cây có như vậy khó sao? Nha dịch thực buồn bực lại rất tò mò, nhưng cũng biết rõ đại nhân sự không thể hỏi đạo lý, đành phải bọc đầy bụng nghi vấn trở về lâu ý địa cảnh. Đại nhân cùng sư ra đi ra ngoài. Nếu không ngươi hôm nào lại đến. Theo ta thấy, ngươi tùy tiện làm chủ được, không có gì đại sự. Đi ra ngoài. Nếu đã sớm đi ra ngoài, ngươi vì sao phải chạy đến bên trong bầm báo, vì sao không trực tiếp nói cho ta một tiếng. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, có phải hay không bọn họ cố ý nói dối lửa chính mình. Nha dịch sử suốt, có chút đâu không được, không biết nên như thế nào giải thích, sờ sờ đầu, lấy cớ nha môn còn có việc trước triệt. Cái này lâu ý cảnh càng thêm xác định, bọn họ liền ở trong phủ, chỉ là không nghĩ thấy nàng. Vì cái gì không thấy? Là tưởng điệu thấp chút vẫn là có nguyên nhân khác. Nàng nhưng thật ra cảm thấy thực người sau khả năng tính lớn hơn nữa, nhưng trước mắt không vào đi vào hỏi cái đến tuột cùng cũng không rõ biết, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định về trước phủ, chờ Tô Chiêm Hạ chiều trở về lại tìm hắn lấy cái chủ ý. Hôm nay Lâm Chiều có chút đặc biệt, trên triều đình tới một vị phong quốc sứ thần. Nhưng vị này sứ thần rất nhiều người đều nhận thức, thậm chí nghiến răng nghiến lợi, không sai, chính là hình sư gia. Nhiều năm không thấy hình sư gia đã hôn thành phong quốc đại sứ, nhiều năm bình tĩnh, phong quốc đột nhiên tiến đến, lại là vì sao? Đưa hình sư gia đứng ở trên triều đình kia một khắc, sở hữu đại thần đều đau đầu, hoàng đế nhiếp thắng cũng là đau đầu không thôi, này muốn vẫn là nguyên lai tướng quân thân phận, nhất định đem thẳng ngãi này tẩn cho một trợ, nhưng hiện giờ chính mình là hoàng đế còn phải bưng hoàng đế cái giá, không thể làm vậy đành phải nhịn xuống. Hình đại nhân, ngươi đại biểu phong quốc tới chính là có việc. Hình sư ra vốt hai phiết riêng mép, cười đến quỷ quệt, vì thần phụng quốc gia của ta hoàng đế chi mệnh, đặt tới đại triêu cầu hôn, hy vọng hoàng thượng gả công chúa lấy duy trì hai nước hòa bình. Này không phải hòa thân sao? Chúng đại thần nghị luận xuân sao? Nhếp thắng còn chưa nói lời nói, thuộc hạ đã nghị luận lên. Phong quốc năm đó như vậy đối chúng ta, hiện giờ còn muốn hòa thân, này không phải người si nói mộng sao. Cũng không phải là, lúc trước cầm đi năm cái thành đến nay còn không có trả lại, hiện giờ lại muốn cho chúng ta phái công chúa, vô sỉ đến cực điểm. Lúc này, tạ quang đứng ra nói, phong quốc đã coi ý hòa thân, vì sao thế nào cũng phải ta đại triều quốc phái công chúa, chẳng lẽ phong quốc không được sao. Lại nói quốc gia của ta bậy hạ sơ đăng cơ, chưa đón dâu. Đâu ra công chúa? Ngược lại là nghe đồn phong quốc 10 vị công chúa, các kinh tài diễm diễm như thế nào không phái công chúa tới ta đại triều quốc hòa thân. Như vậy hai nước giống nhau có thể duy trì hòa bình. Tạ Quang nói xong, phía dưới đại thần nhất trí đồng ý. Nhếp thắng cũng cảm thấy này kế rất tốt, liền đem để tài vức trả lại cho đại sứ, hình đại nhân, ngài thấy thế nào? Hình đại sứ, cười, như thế cũng hảo. Quốc gia của ta hoàng đế nói, Bất luận phương nào đưa công chúa, chỉ cần có thể đạt tới hỏa thân mục đích liền thành. Với lúc, vi thần đã mang theo công chúa tiến vào Dứt lời, liền thỉnh hoàng đế đi tuyên. Hoàng đế mệnh thái giám đi tuyên. Mọi người thừa dịp công chúa còn không có tới khi nghị luận lên. Nói cái này đại sứ rõ ràng đã tưởng hảo phái công chúa tiến đến. Vì sao không nói sớm một hai phải đại triều quốc phái công chúa? Đây là vũ nhục sao? Vũ nhục bổn quốc hoàng đế không có con nối dối. Không, có công chúa. Mặt khác đại thần cũng không thể tưởng được khác, chỉ cảm thấy hẳn là như vậy. Còn không có nghị luận ra cái gì tới khi, người đã trước tới. Phong quốc cùng đại triêu quốc người trong nước đều là trung nguyên nhân, diện mạo tập tục nhiều có tương tự. Kêu công chúa lại đây, ăn mặc trung nguyên quần áo, che mặt. Quần áo thoạt nhìn cũng không bình thường, diện mạo sao, quang xem lộ ra tới đôi mắt, cảm thấy còn xinh đẹp, chỉ là... Vì sao tới là một cái chừng 10 tuổi tiểu mau Hải Mà bọn họ hoàng đế nhiếp thắng đã đều là đương gia ra người, như vậy, liên hôn thật sự hảo sao? Nhục nhã, nhất định là phong quốc cô y tiến đến nục nhã bọn họ, buồn quốc đại thần nhất trí cho rằng. Trên triều đình khiển trách thanh không ngừng, đại sứ lại tươi cười đầy mặt, công chúa che mặt xa nhìn không ra biểu tình, nhưng là ánh mắt của nàng lại không tự chủ được vòng khai các đại thần rừng ở tô chiêm trên người. Tô Chiêm thấy nàng chính nhìn chính mình khi, trong lòng chấn động, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nhưng thực mau xem nàng trong ánh mắt tràn ngập đau thương, dục câu kể ra bộ dáng, cũng liền không như vậy chán ghét, nhìn kỹ xem, thậm chí còn có thể từ ánh mắt trong ánh mắt nhìn ra một người khác tới. Kỳ quái, vị này công chúa như thế nào như vậy quen mắt. Đang lúc Tô Chiêm tưởng lại nhìn kỹ đi xuống khi, công chúa thối lui đến một bên, vị này hình đại sứ lại lên tiếng, công chúa gả đến. Lúc này, bên ngoài mới tiến vào một vị nữ nhân, thân mình thức tha, cử chỉ đoan chính, thả nhất tần nhất tiếu trung tản ra quý khí, cũng quần áo vật trang sức trên tóc so với kia tiểu nữ hài còn muốn long trọng, lúc này các đại thần mới ngoài ý muốn phát hiện vị này mới là chân chính công chúa, vừa rồi cái kia cũng không phải. Nếu rõ ràng mang theo công chúa, lại trước làm A Miu A Cẩu lên sân khấu, lại liên tưởng đến phía trước đục nhã, bọn họ càng thêm kết luận. Cái này đại sứ chính là phong quốc phái tới nhục nhã bọn họ. Hòa thân là thứ yếu, nhục nhã mới là chủ yếu đi. Chiêu thân lòng đầy cam phẫn, nhiếp thắng nhăn nhăn mày, lấy nhìn về phía đại sứ, nếu không phải công chúa, lại trước làm này thượng điện, hơn nữa cô ý làm ta chờ hiểu lầm này thân phận lúc sau, ngươi mới làm thật công chúa đi lên. Đại sứ đây là tới cô ý chọn sự vẫn là tưởng duy trì hòa bình. Hình đại sứ cười nhạt, đương nhiên là duy trì hòa bình. Mặt khác đại thần không hài lòng, cái này hình đại sứ, cũng không giải thích vừa rồi ý tứ, chính là biên cái dối cũng không chịu, như vậy nơi nào có thành ý hòa thân, rõ ràng chính là khiêu khích. Các đại thần lòng đầy cam phẫn, bất quá chuyện này chính yếu vẫn là xem hoàng thượng ý tứ, không biết hoàng thượng thấy thế nào. Văn võ ba quan nâng đầu, động tác nhất trí nhìn về phía hoàng thượng. Nhếp thăng tự nhiên đối chuyện này thực không xem trọng, hơn nữa bọn họ vô lễ cũng làm hắn khó chịu. Nhưng là phong quốc trước mắt quốc phú lực cường, mà bọn họ đại triêu quốc lại chỉ là biểu hiện giả dối hòa bình, lúc này nếu là cự tuyệt phong quốc, bọn họ đột nhiên hưng binh tới phạm, chính mình này ngôi vị hoàng đế cũng coi như là ngồi vào đầu, như vậy tưởng tượng, hoàng đế mới miễn cưỡng đáp ứng. Hảo đi, bất luận như thế nào, đối quốc nếu phái công chúa tiến đến hòa thân, cũng coi như là thành ý chẳng đầy, hòa thân một chuyện, chấm liền đáp ứng rồi. Đến nỗi khi nào thành thân còn phải chọn lựa ngày lành tháng tốt, đã nhiều ngày, đại sứ liền trước tiên ở dịch quán ở đi. Đại sứ tuân chỉ. Như vậy, lâm Triều mới kết thúc, kết thúc khi đã chính Ngọ sở hữu đại thần đều lấy bụng đói kêu vang. Lúc này tất cả mọi người nghĩ giữa chưa ăn cái gì, đi đâu ăn, nơi nào còn quản cái gì đại sứ không lớn xử, hòa thân bất hòa thân. Cũng cũng chỉ có tạ quang phiền thoái chút, hoàng đế phái mệnh lệnh, làm hắn giàn xếp đại sứ. Tự nhiên đi đâu ăn, ăn cái gì đều phải hắn tới quyết định. Nghe nói hình đại nhân sớm chút năm ở đại triêu quốc ngốc quá. Nói vậy kinh thành phố lớn ngõ nhỏ Mỹ thực ăn vật cũng là thuộc không thể lại chín. Tạ quang lời này, tràn ngập châm trọc chi ý, đều nói biết năm đó đã xảy ra cái gì. Bất quá có thể như vậy quang minh chính đại đi vào tới, ra mặt tất nhiên cũng là hậu đến trình độ nhất định, cho nên mặc kệ tạ quang như thế nào châm chọc Vị này đại sứ trước sau vẫn duy trì phong độ, thoạt nhìn giống như hắn bị người chửi bới giống nhau. Tạ Quang cũng là không thể nề hà, hai người đi rồi một trận, vừa lúc thấy Tô Chiêm muốn lên xe ngựa, Tạ Quang có chủ ý, đều ở Tô Chiêm. Tô đại nhân đây là phải về nhà ăn cơm sao? Không bằng, cùng bồi đại sứ ăn một bữa cơm. Tô Chiêm quay đầu lại nhìn đại sứ liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo châm trọng, kia đại sứ đồng dạng đáy mắt mang theo núi nhọn. Hai người gặp mặt kỳ thật là sóng ngầm mánh liệt. Tạ quang xem bọn họ hai hấp dẫn, liền càng muốn kéo tô chiêm cùng nhau. Nhưng tô chiêm cự tuyệt, không được, phu nhân còn ở trong phủ chờ ta ăn cơm. Con người của ta xong ai ước đều không thể sảng phu nhân. Tạ quang khỏe miệng chiều chiều, hơi có chút xấu hổ. Đại sứ cũng không giữ lại, trực tiếp làm hắn trở về. Nếu tô đại nhân có ước, liền đi trước đi. Nếu tại đại nhân cũng có ước, cũng có thể đi trước. Dù sao kinh thành phố lớn ngõi nhỏ ta rất quen. Nói nữa, các ngươi tìm tiểu lầu cũng không nhất định là ta thích, ta còn là chính mình xem đi. Tạ quang sắc mặt nóng rác, nguyên bản còn tưởng bồi hắn, hiện giờ không quyết định này, vậy được rồi, hình đại nhân chính mình xem. Tạ mô liền cáo tử. Dứt lời tạ quang cũng đi rồi, hình đại nhân một người ở kinh thành lưu lại. Tô Chiêm trở về phủ, lâu y đi cảnh vừa lúc có chuyện muốn nói, nhưng Tô Chiêm trước đã mở miệng. Ngươi đoán hôm nay trên triều đỉnh đã xảy ra cái gì đại sự? Cái gì? Phong quốc phái công chúa tiến đến hòa thân, ngươi biết kia đại sứ là ai sao? Lâu y cái cảnh phòng đoán, không phải là hình sư ra đi. tô chiêm câu môi cười, ánh mắt thuyết minh hết thảy. Lâu y cái cảnh nghiến răng nghiến lợi, cái này gian tế, cư nhiên còn có mặt mùi xuất hiện ở chỗ này, thật là. Bất quá lời nói lại nói trở về, nói như vậy đến trước thông tri lâu dương lâu chiếu lâm bọn họ. Không thể làm cho bọn họ thấy hình sư ra Đặc biệt là Lâu Dương Lâu Dương cùng hình sư ra co thủ hoán Ta sợ bọn họ gặp được Lâu Dương sẽ không chế không được Làm ra chút phá hư kế hoạch sự tới Tô chiêm đánh gây nảng Trước không nói cái này Trước nói nói công chúa sự Ta hôm nay thấy công chúa bên người thị nữ Kêu nhà hoàn làm ta nghĩ tới đại nhà Ngươi là nói trương thị nữ nhi Đại nhà Lâu y cái cảnh cảm giác không thể tin tưởng đồng thời lại cảm thấy hợp tình hợp lý, nếu quả thực như thế, như vậy trương thị nhất định bị bắt đi phong quốc. Này nếu là làm lâu chiếu lâm biết nơi nào chịu được. Tô Chiêm lại tiếp tục nói, hiện giờ Hoàng thượng đáp ứng hòa thân, chúng ta nếu muốn thấy đại nhà thật cũng không phải như vậy khó khăn. Chỉ là trương thị cùng nhị nha chỉ sợ bị nhốt ở phong quốc. Hình sư ra đột nhiên trở về, ta tổng cảm giác hắn ở bên này vẫn như cũ tổn thế lực, nếu không sẽ không như thế tiêu ngạo. Lâu y cảnh nghe đến đó, suy sụp thở dài, vì cái gì thế đạo này người tốt luôn là như thế, mà người xấu như thế cần thế. Tô chiêm vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, an ủi nói, người xấu đắc thế cũng chỉ là nhất thời, từ xưa đến nay ta không áp chính. Người thả giải sầu. Đúng rồi, vừa rồi ngươi vội vã tìm ta chính là có việc muốn nói. Lâu y cái cảnh suy sụp dựa vào trong lòng ngực hắn, lắc đầu. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi tìm Lâu Chiếu Lâm nói nói Trương thị sự, hiện giờ xem ra không cần phải nói. Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Lâu Chiếu Lâm cùng Lâu Dương đã nhiều ngày không thích hợp. Bọn họ luôn là tránh ta, cũng không biết cái gì nguyên nhân, trong lòng luôn là có chút thấp thỏng. May mắn Hoàng đế chọn lựa ngày lành tháng tốt là ba ngày lúc sau, thời gian hấp tốc cho nên Lâu Dương cùng Lâu Chiếu Lâm bên này hẳn là còn không có cơ hội nhìn thấy hình sư ra. Điểm này nhưng thật ra làm người yên tâm, chỉ là lâu ý cảnh buồn bực sự, phong hậu đại điển như thế long trọng, vì sao hoàng thượng muốn làm như thế hấp tốc. Tô Chiêm phòng đoán, hoàng thượng là muốn cho hình sư ra sớm một chút đi, rốt cuộc không làm tiệc cưới, hắn liền sẽ không đi, lâu ý cảnh ngẫm lại cũng là. Đến nỗi vì sao vừa lên tới liền phong hậu, rất lớn nguyên nhân có thể là bởi vì kiêng kỵ phong quốc, không có biện pháp, tiếp theo nguyên nhân là hoàng thượng trừa đoán đón dâu, vừa lên tới không phong hậu, trước sách phi luôn là không tốt. Bất quá sao, lâu y đi cảnh cho rằng, hoàng thượng muốn lập ai vi hậu còn không phải một câu sự, trở về sau đại triêu quốc cường đại rồi, hắn lại xem công chúa không vừa mắt, nói phế cũng là lập tức là có thể phế, nghĩ đến đến lúc đó cả triều văn võ đều là đáp ứng. Ba ngày sau, phong hậu đại điển bắt đầu, đại điển định ở buổi sáng, nhưng là thiệt diệu đính ở buổi tối. Đại điển khi, Sơ đủ loại quan lại ngoại không được có bất luận cái gì người không liên quan. Mà thiệt diệu khi, còn lại là ân chuẩn văn võ bá quan mang theo gia quyến, mang càng nhiều tắc càng là đối hoàng đế tôn trọng. Đương nhiên, tô ra cũng chỉ có bọn họ hai cái, cũng cũng chỉ đi hai cái. Nguyên bản kinh triệu y y loại này tiểu quan là không tới phiên đại yến hội, nhưng lần trước pha án công lao sự nghiệp không thể không, hoàng thượng đặc phê làm kinh triệu y y vào cung tham yến. Kết quả là lâu ý cái cảnh liền bắt đầu các loại lo lắng lên, sợ hắn thấy hình sư ra, sau đó bị hình sư ra xem thấu thân phận. Nhưng may mắn, ở lâu ý cái cảnh muốn tiếp cận lâu chiếu lâm nhắc nhở hắn thời điểm, tạ quang trước một bước đến, đem hắn tiếp qua đi, rời đi người nhiều địa phương, tới rồi bên kia. Lâu ý cái cảnh nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện tạ quang tựa hồ ở giới thiệu tạ gia đại nhân cấp lâu chiếu lâm nhận thức, nhìn dáng vẻ hắn đối hắn vẫn là thực coi trọng. như thế cũng hảo. Nhiều người nhìn, nhiều một phần yên tâm. Tô chiêm này sẽ bị một cái khác đại nhân kêu lên đi nói chuyện hiếm, hắn chỉ có thể làm lâu ý cảnh chính mình đi tìm đại nha công chúa còn không có ra tới, bất quá ta tưởng bên người nàng nhà hoàng nếu thật là đại nhà nói, nàng nhất định tìm cơ hội đi đến nơi này, cho nên ngươi chỉ lo theo con đường này hướng trong đi, nói không chừng trên đường là có thể đụng tới đại nha Lâu ý cảnh đi qua. Đi thông hậu cung này trên đường nhỏ có vẻ phá lệ ưu tĩnh, bốn phía đều là cây tối thấy không rõ phương hướng, chỉ có một tòa tiểu kiểu, miễn cưỡng xem như tiêu chí tính vật kiến trúc. Lâu y cái cảnh theo kiểu đi phía trước đi, phía trước càng đen, nếu không phải tô chiêm trước đó chỉ dẫn phương hướng, nàng thật sự thực hoài nghi có phải hay không đi lầm đường, đi rồi một trận, đồng nhiên sau lưng bị thứ gì chụp một chút, lâu y cảnh hoảng sợ, xoay người chính thấy một đôi lại đại lại viên con người phát chốc phát chốc nhìn chính mình. Đôi mắt chủ nhân là cái 11 tuổi tiểu cô nương, lúc này đã rỡ xuống khăn che mặt, lộ ra toàn bộ bộ mặt, tiểu cô nương thấy nàng nháy mắt ý cười nảy lên gương mặt, tưởng rối tay ung, lại bỗng nhiên đình chỉ, tươi cười cũng dần dần héo tàn, ngược lại đau thương nổi lên trong lòng. nay ánh mắt này biểu tình, là đại nha không thể nghi ngờ. Lâu y thì cảnh hỉ không kềm chế được, kinh ngạc kêu ra nàng tên, đại nha, là ngươi sao, đại nha Đại nha gật gật đầu. Lâu y thì cảnh kích động một phen ôm vào trong lòng ngực, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, không thể tưởng được này từ biệt thế nhưng là nhiều năm như vậy. Nhiều năm qua cũng không biết ngươi đã trải qua chút cái gì, gặp lại ngươi cư nhiên thành cung nữ. Đại nha, ngươi quá hảo sao? Hỏi này, đại nha nháy mắt khóc nước nở lên, nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc. Lâu y thì cảnh đau lòng giúp nàng sát nước mắt, cũng trấn an, đừng khóc, đừng khóc. Hôm nay là phong hậu đại hỷ ngày, nếu là đem đôi mắt khóc xứng lên, không may mắn. Hoàng hậu thấy được sẽ trách tội. Đại nha gật gật đầu, cố nén nước mắt, bài trừ một cái tươi cười. Lâu y cái cảnh sau này lui lui, hảo hảo đánh giá cái này tiểu nha đầu. Không thể tưởng được nhiều năm không thấy, đại nha thế nhưng cũng lớn như vậy, tiểu cô nương lớn lên duyên dáng yêu kiểu, cũng bắt đầu nhiều đại nhân mới có sầu bi. Lâu y cái cảnh lại đau lòng lại vui vẻ. Thật là không nghĩ tới chúng ta còn sẽ tái kiến, ta còn tưởng rằng ngươi đã tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Ngươi hận ta sao, hận ta năm đó đuổi đi các ngươi. Đại nhà gật gật đầu, khoe miệng chịu chịu, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống. Lâu y cảnh mới nhớ tới nàng vừa rồi vì sao nhìn thấy chính mình muốn ôm chính mình bỗng nhiên lại thu tay lại, phòng chừng là bởi vì hận chính mình đi. Lâu y cái cảnh rơ lên đại nha tay, hung hăng đánh chính mình mấy bàn tay. Ngươi đánh ta đi là ta không tốt là ta không nên đuổi đi các ngươi cho các ngươi bị bị khuất đại nha luyến tiếp nắm chặt tay không chịu rơi xuống cuối cùng chỉ có thể gắt gao ôm lấy lâu y lìa cảnh đem thiên luôn vạn ngự đều hóa tại đây không tiếng động một ôm chung thật lâu sau lâu y đi cảnh mới ý thức được một vấn đề ngươi như thế nào không nói lời nào đâu đại nha Ngươi nói chuyện nha kêu ta ta là ai đại Nga không nói lời nào chỉ là cười Cười cười lại khóc. Lâu y cái cảnh trong lòng tê dần, đông nhiên nghĩ tới cái gì, người, có phải hay không, không thể nói chuyện. Nói đến mặt sau mấy chữ, lâu y cảnh trực tiếp hỏng mất khóc thành tiếng tới. Đại nha cũng khóc, lại không thể giống người bình thường giống nhau gào khóc, chỉ có thể không tiếng động chảy nước mắt. Lâu y cái cảnh đau lòng không biết làm sao bây giờ hảo, cái loại này mạc danh có rút đau đớn cảm giác lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể nắm chặt nắm tay chết tún quần áo của mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đám hôn đàn này, xuất sinh, bọn họ sao lại có thể như vậy đối với ngươi? Đại nha xua xua tay, là mấy cái thủ thế, lâu y ghi cảnh đoàn đoán, ngươi là nói hết thể đều đi qua. Đại nhà gật đầu, lâu y ghi cảnh lại một lần đau lòng đem người ôm vào trong ngực, ngươi đi qua, lòng ta bên trong không qua được. Ngươi là của ta nữ nhi, ta hảo nữ nhi, đang nhận được loại này tra tấn. Ta này trong lòng khó chịu đến không được. Đại nha. Chất nhi, ngươi ở đâu? Chất nhi. Đống nhiên có cung nữ đi tìm tới. Lâu y cảnh cảnh giác. Chất nhi là tên của ngươi. Đại nha gật đầu. Lâu y cái cảnh biết chính mình không thể ở lâu. Chỉ có thể hoang mang rối loạn rời đi. Lúc gần đi chỉ là công đạo nàng hảo hảo tồn tại. Ngàn vạn phải hảo hảo tồn tại. Đại nha lúc gần đi quay đầu lại nhìn lâu y cái cảnh liếc mắt một cái. Trong mắt đã mang theo lưu luyến không rời lại mang theo bất đắc dĩ, theo sau đã bị kìa cùng nữ mang đi. Lâu y khi cảnh về tới trước điện, Tô Chiêm vừa lúc cùng khác đại nhân nói xong lời nói, đi tới, hỏi, như thế nào, đại nha người gặp được. Lâu y khi cảnh gật gật đầu, bởi vì đối đại nha đau lòng đến nay còn vô pháp phục hồi tinh thần lại, hốc mắt hồng hồng, đôi mắt ướt tác nhuận. Nhưng hôm nay nơi này tới tới lui lui đều là người, Tô Chiêm luôn là có chút lo lắng. Rốt cuộc hoàng gia đại sự, khóc sức mướt không ra thể thống gì, cho nên hắn chỉ có thể ôm chặt nàng, dùng thân thể thế nàng che đậy lên. Đừng khóc, ít nhất đại nha còn sống, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Lâu y cái cảnh gật đầu, muốn cùng hắn nói đại nha sự cuối cùng vẫn là chưa nói, sợ nói lúc sau khống chế không được khóc lớn lên. Tô chiêm ôm nàng một hồi lâu, lâu y cái cảnh mới thu thập cảm xúc, lúc này mới buông ra. Lui tới đều là quan gia thế thiếp. Loại này trước mặt mọi người ôm bọn họ cũng không phải chưa thấy qua cho nên không trêu chọc tới quá nhiều chú ý huống chi rất nhiều người cũng đều như vậy ôm chính mình tiểu thê, cho nên càng sẽ không chiều này xem. Tô chiêm vô lâu ý cảnh an ủi một hồi lâu, dư quang lại trong lúc vô ý thấy, đối diện âm ú địa phương, có hai bóng người. Bằng hắn đôi bóng người quen thuộc không khó đoán ra một cái là đương chiều thừa tướng Chu Vinh, một cái còn lại là mới vừa nhân mệnh vì kinh chiều y đi hãy lâu chiếu lâm. Bọn họ hai như vậy sẽ ở bên nhau. Cảm giác được không đúng, Tô Chiêm chạy nhanh nhắc nhở lâu y hề cảnh, thuận tay chỉ chỉ cái kia phương hướng, lâu y hề cảnh cẩn thận biện biện, giống như thật là Chu Vinh cùng lâu chiếu lâm. Nói như vậy, lúc trước lâu chiếu lâm chết sống không chịu thấy chính mình là bởi vì có Chu Vinh ước. Cái này ăn cây táo, rào cây sung, rốt cuộc muốn làm sao. Lâu y hề cảnh tưởng cùng qua đi nghe lén, bị Tô Chiêm ngăn cản. Quay đầu lại đơn độc kêu hắn lại đây nói chuyện. Lâu y cái cảnh lúc này mới không lại xúc động. Lúc này tiệc tối sắp bắt đầu, chỉ buổi sáng phong sau đại điển lộ quá mặt hình đại sứ lúc này cũng lộ diện, phía sau mang theo mấy cái tùy tùng, chậm rãi mà đến. Nói chuyện nói chuyện phiếm đại thần thấy người này lại đây, đặc biệt là mặt mang tà cười, đều có một loại muốn giết hắn xúc động, nhưng ai cũng không có thật sự động thủ, chỉ là căm giận trừng mắt hắn. Lâu ý cảnh xem đại gia này phiên bộ dáng nhưng thật ra nhịn không được cười chỉ có giờ này khắc này, đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người mới có thể hiện đoàn kết một chút. Thật không biết nói tốt vẫn là không tốt. Thô Chiêm không nói lời nào. Kia hình đại sứ ngồi xuống lúc sau, bất quá một lát, hoàng đế cùng hoàng hậu liền tới rồi, thái giám bén nhọn một câu, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, vang lên. Nguyên bản tán loạn một đoàn văn võ bá quan cùng với gia quyến. Xôi nổi chạm hảo quỷ gối, quỷ nênh đế hậu. Thô chiêm cũng vội vàng xả lâu ý cái cảnh quỷ xuống. Lâu y cái cảnh ngoan ngoan quỳ xuống, lúc này hoàng đế về hoàng hậu chậm rãi mà đến, phía sau có cung nữ thái giám đi theo. Đi theo đội ngũ rất dài, quỷ nênh đội ngũ cũng không ngắn. Lâu y cái cảnh thừa dịp đế hậu còn chưa đi tới, chỉ là hơi ghé mắt rất xa nhìn thoáng qua. Vị kêu hoàng hậu nương nương, đích xác tuổi trẻ mạng Mỹ, rất có vài phần tư sắc. Chỉ là tuổi thượng thoạt nhìn kém rất lớn. Nhếp tướng quân dù sao cũng là năm 60 tuổi người, mặc dù bảo dưỡng thỏa đáng, cũng trước sau cùng chân chính người trẻ tuổi tưởng so hơi hiện lao thái. Mà vị này hoàng hậu nương nương, thoạt nhìn như là chỉ có hơn 20 tuổi, là hắn tôn bối tuổi. Một già một trẻ cầm tay mà đến, rõ ràng liền có chút kỳ quái, hướng chi bọn họ mặc quần áo phối hợp lại không lớn phối hợp. Cũng không biết cái nào chân tay vụng về cung nhân phân phó. Hoàng hậu Phượng bảo rõ ràng thiên lượng thiên tuổi trẻ, mà hoàng đế Long bảo liền thiên ám một ít. Một cái theo đồ hơi hiện giản lượng, một cái còn lại là phức tạp. Nếu là cách ra xem, hai người đều là tốt nhất triều phục, không có một kiện là hạ giá, chỉ là hợp ở bên nhau, vậy kỳ quái. Quy lệ đội ngũ có chút buông lỏng, hiển nhiên bọn họ cũng chú ý tới này đó. Ở đây văn võ bá quan, ai còn không có cái tam thê tứ thiếp, ngày thường ra cửa bên ngoài. Mang cái thế thiếp đều là bình thường bất quá, cho nên ở mặt mặt trên đều là cái đỉnh, cái hảo thủ, không nghĩ nhiếp thắng như vậy rốt đặc cắn mai. Nhưng là nhiếp thắng làm hoàng đế không hiểu còn chưa tính, cung nhân luôn là muốn hiểu, ra lớn như vậy sai lầm đích sắc không nên. Hùng chi, hầu hạ đế hậu thay quần áo không nên chỉ có một cung nhân, nói cách khác có một đám cung nhân cũng chưa phát hiện loại này sai lầm, này liền có điểm không nên. Trư phi, lâu y cảnh trong mắt vừa động, Trừ phi, là đế hậu cố ý như vậy phân phó. Đội ngũ dần dần hành đến bên này, lâu y cảnh không dám lại xem, vội cúi đầu tam hô và Tuế Tiếp theo đó là ủ ủ tiếng bước chân, này đó tiếng bước chân sau khi trải qua, thực mau liền đến ghế trên, cung nữ Thái dám từng người tặng ra, đế hậu ngồi xuống, tiệc tối lúc này mới bắt đầu. chúng triều thần cũng được mệnh lệnh mang theo ra quyến ngồi xong Đại triều quốc mở tiệc có hai loại quy củ hoặc là nam nữ tách già, hoặc là từng người mang theo phu nhân ngồi lẫn lộn. Hiện giờ đó là người sau, cho nên lâu y cảnh đi theo tô chiêm ngồi xuống, tô chiêm thuận thế cho nàng gắp khối thịt, cười đến cẩn thận ôn nhu đói bụng đi, ăn chút lót lót. Này đến hội không có một canh giờ sợ là kết thúc không được. Lâu y cảnh gật gật đầu, gắp khối thịt tan ở trong miệng, dương mắt hướng hoàng hậu bên người quét quét. Bên người nàng quả nhiên đứng đại nhà, đại nhà mới bất quá 11 tuổi tuổi tác. Cũng đã huấn luyện có tố, đứng ở một bên không chút sức mẻ, chỉ ở đế hổ yêu cầu thời điểm thêm rượu chia thức ăn, còn lại thời gian vẫn không núp đích. Tuy rằng ánh mắt ngẫu nhiên có quét về phía bên này thời điểm, nhưng số lần rất ít, hơn nữa mỗi lần thấy lâu y cảnh lúc sau liền vội vàng thu hồi, có vẻ phá lệ thật cẩn thận. Lâu y cái cảnh ngẩn đầu hơi hơi mỉm cười, theo sau bất động thanh sắc bưng lên chén rượu lấy tay háo che đậy kia mặt cười, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Tô chiêm cũng đi theo bên uống lên khẩu rượu, ánh mắt xuyên thấu qua tay háo che đậy, chỉ để lại nửa dư quét về phía nơi xa lầu chiếu lâm. lâu chiếu lâm thân là kinh triệu y kìa, quan dai mà, tự nhiên chỉ có thể ngồi ở phía cuối, thấy không rõ hắn ánh mắt hay không thấy đại nhà. Nhưng thấy hắn biểu tình dại ra, đầu luôn là nghiêng hướng nơi này, cử chỉ lược hiện cứng đở, liền biết hẳn là thấy. Tô chiêm đánh giá vài lần, lại bay nhanh thu hồi ánh mắt, uống cặn rượu, buông tay háo. Tiếp theo phía sau cách đó không xa chờ cung nữ liền đi lên tới, vì bọn họ thêm rượu, nhưng bị lâu y cảnh nguyện chuyển từ chối, vẫn là từ ta đến đây đi, đảo cái rượu mà thôi. Kia cung nữ liền ngoan ngoan thối lui đến tại chỗ. Lâu y cảnh sấn cấp tô chiêm rót rượu công phu, khẽ mở khẩu, nhìn dáng vẻ, lâu chiếu lâm đã là phát hiện đại nhà. Tô chiêm ngật đầu, ẩn ẩn còn có chút lo lắng, ta chỉ là lo lắng, hắn như vậy nhìn, có thể hay không bị người phát hiện. Người này quá không hiểu đến ẩn tàng rồi. Đúng vậy, ta cũng có chút lo lắng, nhưng bất đắc di giờ phút này lại không dễ đi qua đi nhắc nhở một chút. Lâu y ghề cảnh nói. Cũng may hiến hội bắt đầu không bao lâu, cà vụ dâng lên. Một chúng sinh đẹp ca cơ lại đây, đem chủ yếu đất trong toàn bộ chiếm mãn, cũng vừa lúc chắn lâu chiếu lâm nhìn về phía đại nha bên này tầm mắt. Lâu chiếu lâm thấy cái gì đều nhìn không thấy, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Một người nhéo bầu rượu bắt đầu uống rượu giải sầu. Lâu y thì cảnh xinh đẹp cười, nhỏ giọng đối tô chiếm nói, hiện tại không cần lo lắng. Tô chiêm gật đầu. Lâu y thì cảnh quay đầu lại nhìn kia không xa không gần đứng cung nữ liếc mắt một cái, lại thực mau quay đầu. Ở tô chiêm gương mặt biên không nhẹ không nặng hôn một cái, cuối cùng lại ở bên môi nhẹ mổ một ngụm. Tô chiêm chính uống rượu, hàng ở trong miệng rượu nhưng thật ra hoạt vào nàng môi. Tô chiêm lược có vài phần kinh ngạc. Nhưng thực mau lại câu môi cười nhạt, sùng nịch ôm nàng bả vai, cười khẽ, ngươi như vậy uống rượu, sẽ uống say. Lâu y thì cảnh dầu miệng làm nũng, gió đêm ngưỡng mặt tổi tới, nột ngạo gương mặt tươi cười càng mỹ, không sao, dù sao ngươi sẽ đưa ta về nhà. Thô chiêm cười đến càng sùng nịch. Lâu y thì cảnh lại quay đầu nhìn về phía kia cung nữ khi, nhân ra đã thẹn thùng tránh ra, lâu y thì cảnh cũng liền an tâm rồi, từ tô chiêm trong lòng ngực chui ra tới. Tô chiêm thế mới biết nàng dụ ý, nhịn không được càng sủng lịch quát quát nàng cái múi, ngươi ở ghen. Lâu ý cái cảnh cười khẽ, ta nơi nào ghen cái gì, bất quá là không nghĩ nàng lốc tại mặt sau nghe lên chúng ta nói chuyện mà thôi. Trong cung mặt cung nữ, đều là hoàng đế phân phó đi theo đại thần mặt sau lấy bị tùy thời thêm rượu, nhưng đại thần nếu là không cần cũng có thể khiến lui. Chỉ là lâu ý cái cảnh bọn họ có chút đặc thù, bọn họ trong phủ tuyệt phần lớn đều là gia đình, không có nha hoàn Tự nhiên tới thời điểm không có bên người nha hoàn, lúc này phân phát cung nữ khó tránh khỏi không chọc người hoài nghi, đành phải dùng chiêu này. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh hai người tự thẳng ve vạn đánh yêu, không phát giác cách đó không xa, một đôi giận mắt chính vẫn nộ nhìn chầm chầm nơi này, sau đó một ly tiếp theo một ly mánh liệt hướng trong bụng chúc rượu. Phía sau cung nữ chỉ có thể bay nhanh vì nàng thêm rượu, xuất phát từ hảo tâm, nhưng thật ra thân thanh nhắc nhở một câu, Hoàng Đại Nhân. Này liền cương cường, chớ có uống quá nhanh. Kết quả như vậy vừa nhắc nhở, ngược lại là đưa tới hoàng đuổi không vui, cút ngay. Lúc này mới khiến cho tô chiêm cùng lâu ý cái cảnh chú ý, hai người không hẹn mà cùng hướng bên này xem ra, hoàng đùi chính nhìn bọn hắn chầm chầm uống rượu, hơn nữa trong ánh mắt mang theo hôi hổi sắc khí. Lúc này, đế hậu muốn đứng lên rời đi. Lâu ý cái cảnh nhìn chầm chầm vô cùng, thấy bọn họ phải rời khỏi chạy nhanh đẩy đẩy Tô Chiêm làm hắn ra cái chủ ý. Tô Chiêm nơi nào có cái gì ý kiến hay húng chi hoàng đế từ trước đến nay sẽ không nghe hắn, lúc này lại không biết nên như thế nào. Nhưng bên này lâu ý cảnh thúc dục cung cấp, mau ngấm lại biện pháp đừng làm cho bọn họ sớm như vậy đi nếu không ta cùng đại nhà nên làm cái gì bây giờ. Tô Chiêm cũng là vắt óc tìm ngưu kế sau lại thật sự không có biện pháp căng ra đầu, trước mặt mọi người đề nghị đấu rượu. Hoàng thượng, nghe nói quân doanh cho hết thời gian mà phát minh một loại hành tự lệnh Không bằng, hoàng thượng hôm nay bổi thần mấy cái chơi thượng một phen như thế nào? Lời này vừa nói ra, sở hữu lo chính mình nói chuyện chúng triều thần lại nhìn lại đây, đều tò mò tô chiêm vì sao đột nhiên nhớ tới chơi này đó, mục đích lại là cái gì? Đồng thời cũng rất tò mò, hoàng đế có thể hay không phản ứng hắn? Hoàng đế đương nhiên sẽ không, hành tự lệnh chấm đã chơi trắng rồi. Hơn nửa chấm tử lượng, chỉ sợ ở chiều mấy cái hiếm khi có người địch. Không chơi cũng thế. Tô chiêm không vui, vi thần tuy rằng là cái văn thần, nhưng cũng học quá võ. Luyện qua tử lượng, nhiều ít vẫn là sẽ chút. Thứ vi thần không biết tự lượng sức mình. Hoàng đế tới hứng thú, Nga. Ngươi muốn cùng đấu với chấm rượu. Nguyên bản liền đối tô chiêm không có gì hảo cảm nhất thắng. Lúc này khinh thường khỏe miệng càng là dơ lên, trước mắt lộ không xem trọng. Sở hữu đại thần cũng sôi nổi lắc đầu không xem trọng. Tô chiêm cười nhạt, kỳ thật chính hắn cũng không xem trọng, nhưng nếu đều đã bất cứ giá nào, không kéo mấy cái bồi chính mình không muốn sống, thật sự quá mệt. Vì thế nghĩ nghĩ, thuận tay một lòng tay, chỉ hướng về phía hoàng bùi, nghe nói hoàng đại nhân tiểu lượng cũng không tồi, không bằng một khối chơi đùa. Ở chiều văn võ ba quan, đại quan tiểu quan, không bằng cùng nhau tới, như thế mới náo nhiệt thú vị sao. Mấy cái tiểu lượng không được quan viên liên tục xua tay, nếp miệng như mày, mới không cần cuốn vào trận này phân tranh chung. Cái này Tô Chiêm cũng không biết ẩn giấu cái gì mục đích, mới không cần đường pháo hôi đâu. nay vài người hoàng đế cũng mặc kệ, nhưng thật ra chỉ định hoàng đùi, hắn cũng rất có hứng thú. Rốt cuộc hoàng đùi cùng Tô Chiêm quan hệ đã là mọi người đều biết, nhiếp thắng ha chịu vương tha hoàng đùi, tự nhiên cũng kéo tiến bảo. Hoàng đại nhân, chấm xem ngươi tiểu lượng còn hành không bằng cùng nhau tới. Hoàng Bùi chính một người uống rượu giải sầu uống hốt hoảng, nghe nói lời này thiếu chút nữa không đem trong miệng rượu phun ra tới, sau lại ngạnh sinh xinh ngẹn trở về còn sặc Nhưng dù vậy, hoàng đế cũng không có buông tha hắn Sở hưu các đại thần nguyên bản đều đã mệt mỏi, lúc này bỗng nhiên nhìn đến trò hay lại tới nữa tinh thần, một đám chậm chê ra quyến đi ra. Trung gian đã bị thái giám chuyển đến cái bàn, làm thành một vòng tròn. Thứ tô chiêm trước cùng hoàng đế đấu rượu. Lâu y kỳ cảnh liền ở đám người ngoại nhìn, ánh mắt hơi có chút lo lắng, lúc này cũng thực hối hận chính mình cư nhiên làm hắn làm loại sự tình này. Mọi người nhìn nhìn hoàng đế cùng tô chiêm lại nhìn nhìn lâu y kỳ cảnh. Mấy cái chuyện tốt phu nhân sôi nổi vui cười thấu đi lên cùng lâu y kỳ cảnh nói chuyện, khẩu khí mang theo trào phúng, tô phu nhân, nhà các ngươi tô đại nhân hảo sinh uy phong A Lâu y kỳ cảnh toát miệng. Trong lòng nói không nên lời đau đớn. Trong vòng, hoàng đế đã phát mệnh lệnh, lần này thi đấu, bất luận quân thần chỉ lo thắng thua. Nếu là thắng chấm, này hậu cung bất cứ thứ gì, ngươi tùy ý chọn giống nhau. Nếu bị thua, chấm phải mang đi ngươi một thứ, tô ái khanh có dám hay không? Lâu y thì cảnh tâm đều mau nhắc tới cổ họng, tháng, bọn họ là có thể thuận lý thành trường phải về đại nhà, thua, hoàng đế sẽ mang đi chút cái gì? Là binh quyền. Vẫn là cái gì? Binh quyền. Hẳn là không có khả năng, sở hữu Nam Bắc khởi nghĩa quân đại thần giờ phút này đều ở đâu, một khi phải về binh quyền, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn, hắn không có khả năng làm như vậy, nếu không phải, lại sẽ là cái gì? Lâu y thì cảnh trong lòng bị đè nén thực, lúc này chỉ hy vọng Tô Chiêm nhất định phải thắng, nhưng lại sợ hắn sẽ thua, bởi vì đối diện địch nhân chính là kinh nghiệm xa trường cùng rượu tràng, nhất định tiểu lượng hơn người. Mà Tô Chiêm đâu? Lâu y cái cảnh đau lòng những mày, nếu có thể hối hận, nàng nhưng thật ra thật sự rất muốn đổi ý. Nhưng đã không còn kịp rồi, hiện trường Thái giám phủng tới một vò lại một vò rượu mạnh, hai người hành tử lệnh, thua muốn uống một vò, sau đó lại tiếp theo đi xuống. Lâu y cái cảnh đã xem đến bối quá khí, thiếu chút nữa không ké xỉu, lúc này Tô Chiêm lại đã mở miệng, phu nhân, ngươi nếu là không dám nhìn, liền đi trước nơi sang ngồi sẽ Lâu ý kể cảnh biết, đây là ở nhắc nhở nàng nên nắm chặt làm gì. Chính là ngươi. Không cần ta nâng sao. Nàng có chút không yên tâm, lúc này bất luận cái gì khác sự đều đã không phải sự, chuyện của hắn mới là đại sự. Nhưng tô chiêm lắc đầu, tiêu nàng đi xa chút, phu nhân, ngươi tốt nhất đi xa chút, ngươi tại đây, ta sẽ phân tâm. Nhếp thắng nghe xong thập phần đắc ý, ra vẻ hào phóng làm hoàng hậu lại đây cùng đi. Tô phu nhân một người ngồi ở đi xa cũng quái tịch mịch, không bằng chấm làm hoàng hậu bồi ngươi trò chuyện, như thế nào. Dứt lời, xua tay ý bảo hạ nhân đi thỉnh. Bên này lại ý bảo cung nhân nâng lâu ý cái cảnh đến bên cạnh ngồi. Như thế tỉnh các loại che lớp, hoàng hậu lại đây, đại nha tự nhiên cũng lại đây, tuy rằng không thể nói cái gì đó, nhưng gần gối nhìn cũng là tốt. Hoàng hậu lại đây khi, lâu y cái cảnh phong thả ung dung hành lễ, gọi một tiếng, nương nương phúc an. Hoàng hậu hư đỡ, mắt phượng tinh tế đánh giá nàng liếc mắt một cái, tô phu nhân sinh Tuấn tiếu, giữa mày lại lộ ra một cổ anh khí, xem ra cũng là cái nư trung hào kiệt. Lâu y thì cảnh cười cười, ngầng đầu cũng nhìn kỹ hoàng hậu liếc mắt một cái, phát hiện nàng cũng là như thế, nương nương lại làm sao không phải khăn trùm chi kiểu. Hoàng hậu cười cười, hai người ngồi xuống, ngầng đầu nhìn về phía cách đó không xa, còn ở tụ lại lại đây đắng người. Lâu y cái cảnh còn lại là trộm nhìn thoáng qua đại nha, đại nha cũng đang xem nàng, hai người nhìn nhau, tính làm tiếp đón, lúc sau liền không nói nữa. Lâu y cái cảnh cũng nhìn về phía giữa đám người, hoàng hậu hỏi, ngươi đoán, lần này đấu rượu, ai sẽ thắng? Lâu y cái cảnh cười khổ cười, đôi tay chống đầu, tất nhiên là hoàng thượng phần thắng đại chút. Hoàng thượng kinh nghiệm xa trường, tiểu lượng hẳn là đã sớm luyện ra. Hoàng hậu cười nhạt cười, không nói lời nào. Lâu y cái cảnh vẫn luôn ngừng cổ, hướng bên kia xem, so sánh với hoàng hậu xem hoàng đế, nàng xem tô chiêm càng thêm kích động, lo lắng, không bình tĩnh. Bên kia cũng không biết thế nào, liếc mắt một cái nhìn lại, lại vọng không đến đầu. Lâu y cái cảnh lo lắng rất muốn đi lên nhìn xem, rồi lại bởi vì hoàng hậu tại đây, nếu là bỏ xuống nàng qua đi đã thất lễ lại hợp tình, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Hoàng hậu nhìn ra nàng tâm tư, liền chủ động đưa ra đi xem tô phu nhân ái phu xuất ruột, không bằng chúng ta đi xem đi. Lâu y cái cảnh gật đầu, cảm tạ hoàng hậu nhân từ rộng lượng Bọn họ qua đi khi, chiều thần cùng với gia quyến đều bởi vì tới là hoàng hậu mà thoái nhượng, lâu y cái cảnh liền đi theo dính quăng cũng được cái hảo vị trí, có thể gần gũi quan chiến. Chỉ là bọn hắn tới thời điểm, hai người đã uống xong không ít rượu, tô chiêm bên này còn ở đề đàn hướng trong bụng rót hiển nhiên vừa rồi kia cục, hắn thua. Lâu thì cảnh trong mắt tô chiêm, như vậy quật cường ngang nhiên rõ rượu, uống đã là say, không ít rượu từ bên miệng chảy sôi xuống dưới, ướt cổ, xuống nước quần áo, ngay cả nắm chặt góc bàn tay đều có điểm run lên. Lâu y thì cảnh liền biết, hắn bắt đầu say, chịu đựng không nổi. Trái lại nhiếp thắng bên này, như cũ ngồi nghiêm chỉnh từ trước mặt không đàn số lượng tới xem, rõ ràng nhiếp thắng thua cục diện nhiều chút, nhưng hắn tiểu lượng hảo, uống đến bây giờ cũng chỉ là thoáng mặt đỏ chút tim đập như cũ bảo trì vững vàng. Hoàng hậu vừa lúc cũng chiều bên này xem ra, nhìn đến nhiếp thắng tiểu lượng cũng kinh ngạc cảm thán một phen, khỏe miệng đống nhiên rơ lên, không tiếc lời nói khen thưởng một câu, Hoàng thượng tiểu lượng kinh người, thật lệnh thần thiết bội phục Hoàng hậu nói xong, mà khác đại thần cùng ra quyến sôi nổi vớt mông ngựa, lâu ý đi cảnh lại hốc mắt có chút ướt ác. Người khác chỉ có thấy ai ai ai tiểu lượng kinh người, lại nhìn không thấy tiểu lượng không được người giờ phút này có bao nhiêu khó chịu Ước trừng không biết qua bao lâu, Tô Chiêm mới đưa một vò rượu uống xong, lúc này rõ ràng sắc mặt không đúng, cái chán cũng không biết là mồ hôi mỏng vẫn là rượu, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, ánh mắt rõ ràng bắt đầu hoảng hốt lên. Lâu y thì cảnh xem trong lòng một nắm một nắm, hận không thể đem hắn mang ly hiện trường, nhưng lại sợ như vậy quét nam nhân mặt nguôi, cũng chỉ có thể chết cắn răng, thẩn nhẫn. Hai người đấu rượu, tuy rằng thoạt nhìn Tô Chiêm thắng mặt đại chút, nhưng hai người đều uống lên không ít. Tôi chiêm chỉ so nhiếp thắng uống ít hai đàn mà thôi. Nói cách khác chỉ là thắng hai cục, lúc này hoàng thượng nếu là hiếu thắng tâm cường một ít, còn có thể tiếp tục đi xuống, bại hồi hai cục, cho nên có khả năng còn phải lại uống từ thiếu hai đàn. Lâu Y cảnh tâm đều mau nắm đi lên, lòng bàn tay ra mồ hôi, cả người đi theo hốt hoảng, nhưng may mắn lúc này hoàng thượng đứng dậy. Hôm nay này cục, thật là Tô đại nhân thắng, chấm data. Lâu Y cảnh nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng lúc này hỏi, lúc trước chấm đáp ứng rồi, chấm này hầu cung đổ vẩn, trừ bỏ hoàng hậu ngoại, ngươi tùy ý chọn. Tô chiêm đứng dậy bái tạ vừa muốn mở miệng chọn lửa khi, hoàng đế lại đột nhiên cầm mồm, từ từ, còn có một ván, tô đại nhân cùng hoàng đại nhân đấu rượu còn không có bắt đầu. Nếu không như vậy, chờ trận này đấu rượu sau khi chấm dứt, ngươi lại cùng chấm nói. Lâu y thì cảnh ngay vậy, một lòng thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Cả người cũng lào đảo một phen, thiếu chút nữa kẽ ngã, may mắn hoàng hậu bên người cung nhân cho dù nâng, giữa cũng có đại nhà thân ảnh. Đại nhà lo lắng nhìn nàng, lâu y đi cảnh từ bọn họ trong lòng ngược lên, như là đối các cung nữ nói cũng như là đối đại nhà nói, không có việc gì, ta không có việc gì. nhiếp thắng cười lạnh, như thế nào? Thô phu nhân cũng uống rượu. Mặt khác các đại thần cười nhạo, lâu y cảnh túi đầu không nói. Tô Chiêm nhìn lâu ý cái cảnh liếc mắt một cái, tưởng quan tâm nói cái gì đó, nhưng chính mình cũng đau đầu khó chịu, cũng liền không nói chuyện. Lúc này, Hoàng Bùi bị vây quanh đi lên, trong chiều tất cả mọi người biết hai người quan hệ, tự nhiên xem bọn họ đấu rượu so coi trọng một ván còn phải đẹp. Hoàng thượng thối lui đến một bên, đứng ở bên cạnh xem bọn họ đấu, Hoàng Bùi còn lại là ngồi xuống vừa rồi Hoàng thượng ngồi vị trí. Tất cả mọi người xuống lại lại đây. Chỉ có hoàng hậu đỗng nhiên thối lui đến một bên, hứng thú lười nhắc vô môi. Hình đại sứ lúc này mới từ chính mình vị trí đứng dậy, đi đến hoàng hậu bên người, hiếu kỳ nói, công chúa vì sao không đi xem. Công chúa lắc đầu, không thú vị, hoàng thượng cố ý làm hai tình địch đấu rượu chính mình tìm việc vui, thật là tiểu nhân chi tâm. Lúc trước ta nguyên nhìn đến hắn tử lượng, còn kính là điều hắn tử, hiện giờ chỉ còn khinh bỉ Hình đại sứ cười cười. Ý bảo công chúa không thể hồ ngôn loạn ngữ, công chúa hiện giờ chính là đường đường hoàng hậu, có chút lời nói không nên nói ra. Công chúa trả lời lại một cách miệt mai, kia hình đại sứ không nên nói cho bự cung. Hình đại sứ cười cười, không để ở trong lòng. Bên kia đã đấu rượu bắt đầu, ván thứ nhất nhưng thật ra Tô chiếm thắng, hoàng bùi ngựa đầu uống rượu. Bởi vì lúc trước hoàng bùi liền uống lên không ít, lúc này cũng là uống đầy mặt đỏ bừng. Tất cả mọi người hoài nghiền ngẫm xem bọn họ Chỉ có lâu y cảnh xem tâm thần không yên, cố tình lúc này có chút chuyện tốt thê thiếp đi tới, cố ý hỏi lâu y đi cảnh. Tô phu nhân, theo ý kiến của ngươi, tiếp theo cục ai sẽ thắng? Đúng vậy, đúng vậy. Những người khác cũng đi theo ứng hòa lên, những cái đó nam nhân đều đi theo ứng hòa. Lâu y đi cảnh chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn. Cố tình cái này chán ghét hoàng đế cũng cố ý tới nháo sự, tô phu nhân, ngươi nhưng thật ra đoán xem xem. Lâu y cái cảnh thiếu chút nữa không đứng vững quăng nga đi, đã định thần lại, mới ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, ta đương nhiên là hy vọng chính mình phu quân thắng. Bất quá, thế sự khó liệu, mặc dù thua thì đã sao, đại trưởng phu thắng được khởi sẽ không sợ thua. Thanh như hoàng thượng đã từng tắm máu xa trường giống nhau, cũng đều là ôm thắng thua từ thiên tâm tắc chiến, ngài nói đúng đi. Bị lâu y cái cảnh như vậy vừa nói, giống như thắng thua thật sự thành dâu riêng sự. Tất cả mọi người trầm mặt không nói, nhiếp thắng cũng đông nhiên hưng thú nhạt nhẽo, ngồi vào một chỗ tinh chờ kết quả. Nhưng mà thế sự khó liệu, tình địch gặp mặt đó là hết sức đỏ mắt, hai người đều mau đủ kính, rõ ràng đã uống ngã trái ngã phải, còn muốn tiếp tục đi xuống. Hơn nữa trước mắt thế cục, trên cơ bản ngươi người thắng một ván, ngươi thắng này một ván ta liền thắng tiếp theo cục ngẫu nhiên kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách cũng thực mau bị truy trở về. lúc này đình há có thể cam tâm Hơn nữa vây xem người ổn ảo, hai người càng là liều mạng. Lâu y thì cảnh xem bọn họ hai liều mạng uống rượu, bên ngoài người lại càng chơi hầu dường như xem náo nhiệt, tâm miệng bản có bao nhiêu đau. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một phen đi lên đi cấp đi tô chiêm rượu. Bình rượu một nghiêng, rượu toàn sái ra tới, hát ở trên mặt thực sự đem hắn bắt tỉnh một nửa. Không cần uống nữa, đủ rồi. Chính là ta liền phải thắng. Thượng một ván là hoàng bùi thắng. Chỉ cần tô chiêm thắng này một ván, hắn là có thể bất phân thắng bại, nhưng là lâu ý cảnh đi ngăn trở hắn. Hoàng bùi đống nhiên ha hả cười lạnh lên, nói vậy tô phu nhân còn không biết cái gì kêu hành tự lệnh. Thua liền phải uống rượu, nay vò rượu là đối thượng một ván trừng phạt, người nói muốn hay không uống. Tô chiêm nghe vậy, đoạt lấy lâu ý cảnh trong tay rượu lại uống lên đi xuống, bởi vì một vò rượu bị sái không ít, cho nên dư lại một lát liền uống xong rồi. Cố tình Hoàng Bùi trọn sự, nói không tính, đến một lần nữa uống, uống một trình đàn, những người khác cũng đi theo nào. Lâu ý cái cảnh nổi giận, Hoàng Đại Nhân nói muốn một trình đàn, hảo, như vậy vừa rồi ta phu quân uống sạch những cái đó lại như thế nào tính? Nếu lại uống một vò, đó chính là một vò nhiều. Nếu một hai phải chính xác so đo có phải hay không một trình đàn, ngay có phải hay không đem vừa rồi đảo rất một ít tất cả đều tính toán ra tới. Nếu tính toán không ra, người làm ta phu quân uống nhiều, đó chính là cố ý khinh đủ. Hành tựu lệnh vốn chính là trong quân doanh tiêu khiển về vui, dựa theo trong quân quy cụ sĩ khả sát bất khải đủ. Hoàng đại nhân cố ý làm ta phu quân uống nhiều rượu chính là cố ý khinh đủ, dựa theo quân pháp hẳn là như thế nào. Hoàng đuôi bị sặc, những người khác đông nhiên mặc không lên tiếng, không nghĩ tới này trong truyền thuyết tô phu nhân có thể so trong truyền thuyết còn muốn nhanh mồm dẻo miệng. Một bên ngồi hoàng đế giờ phút này cũng bởi vì những lời này á khẩu không trả lời được, như là hắn cũng đi theo chịu nhục giống nhau. Mà nơi xa hoàng hậu bởi vì những lời này, ngược lại là sinh ra vài phần hứng thú, vỗ tay tiến đến, cô y đem quấn bách hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài từng là tướng quân sinh ra, y thì ngươi xem ý thì theo quân pháp phải làm như thế nào. Mọi người chấn động, sôi nổi túi đầu nhéo đem hãn, hình đại sứ vội vàng tới rồi, vì bọn họ công chúa cầu tình. Hoàng thượng thứ tội, công chúa không hiểu quy củ. Nói xong khuyên giải an ủi đến một bên. Hoàng đế giờ phút này sắc mặt khó coi lên, không trả lời, cũng không hề truy cứu, thôi, việc này dừng ở đây. Như thế tính ra, là Hoàng Bùi thắng, Hoàng đế trực tiếp hỏi Hoàng Bùi, không biết Hoàng đại nhân muốn tô đại nhân loại nào đổ vật. Hoàng Bùi con mắt sáng cười, không nhẹ không nặng nói, vi thần muốn tô đại nhân cùng Hoàng thượng muốn kia kiện đồ vật. Mọi người thế nhưng kinh ngạc. Rồi sau đó lại là vui sướng khi người gặp họa nhiếp thắng nghe vậy, cũng là vui vẻ, khoanh tay trước ngực, chế nhạo sẩn nhìn về phía tô chiêm, tô đại nhân, nghe thấy được không? Nhìn dáng vẻ hoàng đại nhân đây là giang thượng ngươi. Tô chiêm dựa vào chỉ có một kia lý trí, cười nhạt cười, nhìn dáng vẻ, vi thần không cần có được hoàng thượng trong tay giả Minh Châu. Dạ Minh Châu. Nhiếp thắng buồn bực. Giả Minh Châu. Chúng đại thần cũng buồn bực. Hợp lại Tô Chiêm uống chết khiếp, cư nhiên chỉ là muốn một viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tuy rằng giá trị liên thành, nhưng Tô Chiêm cũng là đương triều đại quan, cái dạng gì chưa thấy qua, càng muốn một viên Dạ Minh Châu, này không phải là lao thử vào tiền kho, không cần kim không cần bạc, càng muốn một cái mệ sao. Hiện giờ Dạ Minh Châu ở bọn họ thân phận phụ trợ hạ liền cùng mệ giống nhau bình thường, Tô Chiêm sẽ muốn loại đồ vật này. Chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Bùi muốn cùng chính mình tranh đoạn. Cho nên cố ý tuyển nhất bình thường đồ vật ân cảm giác cái này Vô cùng có khả năng là như thế này Chúng đại thần phản ứng lại đây sau Không lại buồn bực Hoàng đế phản ứng lại đây cũng chỉ là cười cười Hảo, giã Minh Châu liền Dạ Minh Châu Dứt lời thỉnh người đưa tới Dạ Minh Châu Bao vây cẩn thận lúc sau đưa đến Hoàng Bùi trong tay Hoàng Bùi nhận được chiến lợi phẩm Tinh thần run lên tổ Quỳ lệ tạ ơn Vi thần tạ Hoàng thượng ban thưởng Tạ tô đại nhân đa tạ Mọi người cảm thấy không thú vị, từng người tản ra. Hoàng đế cũng mất hưng thú trở về hậu cung, hoàng hậu theo sát sau đó, đại nha theo sát hoàng hậu sau đó. Lâu chiếu lâm nguyên bản còn tưởng tiếp cận đại nha, kết quả cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn một câu cũng chưa nói, thất hồn lạc phách trở lại trên châu ngồi ngồi xuống. Các triều thần chơi một hồi, từng người tan đi. Lâu y khi cảnh cấp đỡ lấy tô chiêm, lúc này tô chiêm căng chặt thần kinh đống nhiên lơi lỏng. Cả người liền cùng chịu sức lực giống nhau mềm dựa vào lâu y thị cảnh trên người. Lâu y thị cảnh dùng ra cả người sức lực tiếp được vẫn là không tránh được bị trọng lực gáp ngã trái ngã phải, thật vất vả đi rồi một đoạn đường, thấy lâu chiếu lâm cùng tạ quang sóng vai mà đi, tạ quang bên cạnh còn đứng bạch hồng. Lâu y thị cảnh liền biết đây đúng là cái cơ hội tốt, liền kêu ở bọn họ, lâm đại nhân, có không giúp một chút. Lâu chiếu lâm quay đầu lại nhìn tạ quang liếc mắt một cái thấy hắn không dị nghỉ liền đi qua. Tạ Quang không nghĩ cùng tô ra đến gần, húng chi bên người còn đi theo Bạch Hồng, liền không đi hỗ trợ, lập tức lôi kéo Bạch Hồng đi rồi. Mà lâu chiếu lâm cũng là lần này số lượng không nhiều lắm một mình tiến đến tham yến người, nếu là một mình tiến đến, lâu y ghi cảnh kêu hắn hỗ trợ, cũng là không gì đáng trách, không ai sẽ phát hiện bất luận cái gì dị thường. Lâu y ghi cảnh liền thừa dịp hai người nâng tô chiêm hết sức, lặng lẽ hỏi hắn cùng chu vinh sự. Người sao lại thế này, thế nhưng cùng chu vinh đến gần, không biết người này làm người nham hiểm sao. Lâu chiếu lâm túi đầu trầm mặc một trận, mới bất đắc dĩ trả lời, hắn đã bắt được chúng ta nhược điểm. Biết ta họ lâu, cũng biết cùng các ngươi quan hệ, chỉ cần hắn đem chuyện này nói cho hoàng đế, chúng ta lâu ra đều sẽ bị trừ tận gốc trừ, ta có thể như thế nào. Lâu y cái cảnh giật mình, hắn như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng, là ai tiết bí. lâu chiếu Lâm đoán Nhất định là ra nội quỷ, nhưng ta trong nhà môn người đều là tân nhân, hơn nữa vừa lên nhậm liền đem bọn họ khiển đi ra ngoài, hẳn là không phải bọn họ truyền. Có thể là nơi khác. Đã biết, chuyện này ta sẽ đi tra. Nhưng là Chu Vinh làm ngươi làm sự, không thể làm. Hán loại này gian tà tiểu nhân, sẽ không làm ngươi làm cái gì chuyện tốt, nói không chừng còn sẽ làm ngươi đương người chịu tội thay. Đến lúc đó, chúng ta lâu ra đã có thể xong rồi. Lâu Y cảnh dặn dò. Lâu chiếu Lâm gật đầu, đã biết ta sẽ nhìn làm. Theo sau hai người hợp lực đem Tô Chiêm nâng lên xe ngựa, xe ngựa mang theo bọn họ trở về Tô phủ. Tới rồi Tô phủ cửa, Tô Chiêm liền nhịn không được phun ra, Lâu Y cảnh một bên muốn nâng hắn, một bên còn phải thế hắn sát miệng, tuy là có chút cố sức, may mắn lúc này đại môn đã mở ra, bên trong gia đình thấy lại đây hỗ trợ, nàng mới nhẹ nhàng chút. Vẫn luôn nâng trở về phòng. Lâu y cảnh tự mình đánh nước gấm thế hắn lao Uống say tô chiêm Nằm ở trên giường vẫn không núp đích Nhưng thật ra so bình thường Thoạt nhìn văn tĩnh nho nhã một ít Chỉ là toàn thân đều có chút hồng Thoạt nhìn liền cùng heo sữa nương giống nhau nhịn không được làm lâu y đi cảnh bật cười Tô ra gia, gia đình đều là bọn họ người Vì hợp lý an bài che giấu những người này Cho nên chỉ có thể tận khả năng hướng trong phủ phóng Tự nhiên nha hoàn cũng liền không có Rốt cuộc Mỗi cái quan viên trong phủ hạ nhân số lượng đều là có quy định. Thiếu nha hoàn số lượng, là có thể nhiều chiêu mấy cái gia đình. Bởi vậy, chăm sóc tô chiêm loại này tình tế sống chỉ có thể lâu ý cảnh chính mình tới. Mông lung gian, tô chiêm nhẹ gọi nàng tên, ý địa cảnh, ý địa cảnh. Lâu ý cảnh nhịn không được cười nhạo, đều say thành như vậy còn biết tên của ta, còn hảo không có say thành ngốc tử. Trong lòng lại là ngọt ngào thực, chính là ngọt ngào ngọt ngào. Đống nhiên lại chua xót lên, xoạch xoạch rớt nước mắt. Cảm giác được bên cạnh có người khóc thốt ít, tô chiêm bị tiếng khóc bừng tỉnh, thoáng thanh tỉnh một ít, từ trên giường ngồi dậy, thế nàng xoa xoa nước mắt. Như thế nào khóc? Nói chưa dứt lời, vừa nói, khóc càng hung mãnh lâu ý cái cảnh ôm chặt tô chiêm, khóc lớn lên, thực xin lỗi, đều là ta sai, nếu không phải ta, ngươi cũng không đến mức uống thành như vậy. Nếu ngươi có bất chắc gì, ta đời này đều sẽ lương tâm bất an. Tô chiêm phản ôm lấy lâu ý kìa cảnh, khẽ vướt nàng sợi tóc, nha đầu đốc, ta không phải hảo hảo sao. Lâu ý kìa cảnh xem hắn còn có thể nói chuyện, giờ phút này hơi chút thanh tình chút, trong lòng mới yên tâm, nhưng vẫn là tự trách không thôi, sớm biết rằng ngươi thế nhưng ra này hạ sách, ta là quả quyết sẽ không đồng ý. Tô chiêm làm như an ủi cười nhạt lên, uống rượu vốn chính là một môn không thể thiếu tài nghệ. Thương trưởng chiến trường vẫn là quan trường, nơi nào thiếu được rượu. Không trách người, chỉ đổ thừa ta rượu nghệ không tốt. Lâu y cái cảnh ôm chặt tô chiêm, đau lòng mà cùng miêu dường như, lần này hắn nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, nàng tầm cũng đi theo không. Lâu y cái cảnh cuối lâu tới, vốt vẽ chính mình tâm ngươi chính là ta tâm cho nên, vì bảo hộ này trái tim, ta tuyệt không sẽ lại làm ngươi uống rượu. Tô chiêm lòng có động dung, không biết nên nói cái gì đó, chỉ là trước mắt nữ tử kêu hắn hảo sinh vui mừng. Tựa hồ cuộc đời này có xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Lâu y kìa cảnh, từ nay về sau, ta tô chiêm xem như phó thác cho ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cô ta, đối ta phụ trách. Lâu y kìa cảnh nín khóc mỉm cười, một cái kính gật đầu, tuân mệnh, phu quân đại nhân. Tô chiêm cũng đi theo cười rộ lên, nàng vốn là lớn lên đẹp, giờ phút này khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, cánh môi doanh doanh, tuy là có loại tưởng âu hiếm xúc động. Tô chiêm nhịn không được túi người mà xuống, không ngờ dạ dày bộ một đằng, tiếp theo các loại nôn sông cuộn biển gầm mà đến, một phen đẩy ra lâu y cảnh khi liền hoàn toàn phun ra, tiếp theo cả người hôn mê qua đi. Lâu y đi cảnh thấy vậy, hoàng sợ, bất chấp đã khóc nan kha mặt, chạy ra đi sai người đi thỉnh đại phu. Đại phu suốt đêm mà đến, bởi vì thuốc dụ cấp, hắn cũng chạy miệng đầy đổ mồ hôi, bất chấp lau mồ hôi liền trước cấp tô chiêm hỏi khám. Bởi vì tô chiêm quần áo phun thật sự dơ, đã sớm bị lâu ý cảnh thay thế, giờ phút này toàn thân chấn trụi, chỉ che lại một tầng chăn. Đại phu tiến vào khi liền thấy tô chiêm quăng nửa người trên, nửa người dưới chỉ chắn yếu hại bộ phận, mà cả người đỏ bừng nóng lên, mấy phên vọng, văn, vấn, thiên dưới, kết luận. Đây là chúng rượu độc, đại nhân uống rượu quá nhiều, lại quá mánh, cho nên uống thượng thân thể. Thảo dân vì này bắt mạch khi đã kết luận hắn uống rượu thương tổn gan cùng dạ dày. Nhưng may mà chỉ là lần đầu này đánh giá uống rượu cho nên cũng không lớn ngại, chỉ là sau này sợ là muốn tích rượu không thể dính. Lâu y thì cảnh nghe được tâm càng đau, đại phu, kia hắn khi nào hảo lên. Tính dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Đã nhiều ngày muốn ăn thanh đạm chút. Mặt khác, đây là ta khai phương thuốc, phu nhân phái người đi bắt rượu đi. Lâu y thì cảnh gất đầu. Sai người đi phòng thu chi chi bạc cho đại phu hỏi tiền khám bệnh, lại gọi người đi bắt dược. Nàng chính mình còn lại là một tấc cũng không rời bảo hộ Tô Chiêm. Đơn giản Tô Chiêm lúc này ra một thân hãn, nhưng thật ra cả người hào chút, thế nhưng mở bừng mắt. Lâu ý cái cảnh cao hứng hỏng rồi, phu quân, phu quân, ngươi nhưng tính tỉnh, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tô Chiêm ngẳng đầu xoa xoa cái chán, nhớ tới thân lại khởi không được, đành phải nằm xuống. Lâu y thì cảnh xem hắn rêu lên, liền nâng giúp hắn từ trên giường ngồi dậy, tô chim cảm thấy có chút khác, nhớ tới thân đi lấy cái ly, kết quả sốc lên chăn vừa thấy, lại yên lặng mà đắp lên, ngươi đi giúp ta lấy chén nước tới. Lâu y thì cảnh cười nhạo bưng tới, ư ngực ư ngực rót hạ sau, vẫn như cũng cảm thấy cơ khát khó nhịp, lại xem một cái lâu y thì cảnh, thèm nhỏ rãi. Lâu y thì cảnh theo bản năng che lại ngực, dùng đại phu nói phản bác hắn, đại phu nói. Mấy ngày nay muốn ăn thanh đạm điểm. Tô Chiêm Nhịn không được gợi, trở tay một tay đem này ấn ngã vào giường, mũi gian chạm vào rượu hương, ta đây liền thanh đạm điểm ăn. Lâu Y cảnh mắng to, lưu manh. Kết quả miệng bị ngăn chặn. Mắt thấy không thể miêu tả một màn liền phải phát sinh, may mắn lúc này thủ hạ đã trộm tới dược, lại đây thông chi một tiếng. Lâu Y cảnh vừa muốn mở miệng, đã bị Tô Chiêm thuận tay một trảo, gối đầu ném qua đi, không kiên nhận trách cứ. Bắt dược liền đi chiên, tới nơi này quỷ gọi là gì? Kia thủ Hà Nội tâm vòng có chút hóng mất, quỷ khuất tràn đầy tránh ra. Sau đó tô chiêm hay là nên làm gì làm gì, lâu y cái cảnh khóc không ra nước mắt. Sau lại, hai người đều mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau chính Ngọ tô chiêm tỉnh lại khi tô chiêm còn lưu luyến không rời ôm nàng, không chịu nàng ngồi dậy, rất có phẩm vị dư vị. Lâu y thì cảnh nhịn không được dối tay xúc xúc hắn cho mũi, cười nói, đều lao phu láo thê còn như vậy trên miên, ngươi nói ngươi không có ta nhưng làm sao bây giờ. Tô chiêm bỗng nhiên đem nàng nắm thật chặt, đem vùi đầu ở nàng trên vai, cả đời quá ngắn quá ngắn, không nghĩ quá không ngươi nhật tử cho nên mới càng thêm muốn quý trọng trước mắt. Lâu y thì cảnh trong lòng rung động, lại vẫn là nhịn xuống, hảo, hảo, còn có chính sự muốn làm, chạy nhanh làm ta lên. Tôi chiêm cười nhạt liên tục, con ngươi lại bỗng nhiên ái muội mê ly, chuyện gì so cho ta sinh cái hài tử càng quan trọng. Lâu y cảnh khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, quay đầu đi vùi vào gối đầu. Tô chiêm lại thích hận, trong lòng ngửa dưới lại một lần đem người ăn sạch sẽ. Chờ đến lại lần nữa rời giường khi, là Hạ Nhân lại đầy thúc dục. Hạ Nhân không giam tiến lên đây, chỉ là cách hơi một khoảng cách, nhắc nhở một chút, đại nhân, phu nhân, cơm điểm. Đã biết Tô Chiêm trả lời. Hạ nhân thức thời quỳ xuống. Tô Chiêm quay đầu lại nhìn thoáng qua trong lòng ngực mỹ nhân, tiều xuyến không ngừng, lúc này đã là tinh bị lựa tấn Bất quá lúc này đây, Lâu Y Cảnh cũng thật không nghĩ bồi hắn chơi, lan lộn không dậy nổi. Ta đi lên, ngươi nếu là vây liền ngủ tiếp sẽ. Tô Chiêm tạc cười ngươi đều rời giường, ta một người ngủ có ý tứ gì? Lâu Y Cảnh vô ngữ. Hai người rời giường ăn cơm khi, đồ ăn đã lạnh nhưng bởi vì người gặp việc vui tâm tình sàng khoái, cho nên đối với đồ ăn cũng liền không thể bắt bẻ. Lâu ý cái cảnh nhưng thật ra nhớ tới ngày hôm qua lâu chiếu lâm lời nói, nghĩ đến tô chiêm hẳn là đã đã quên, cho nên lại nói một lần, sau đó đến ra kết luận. Ta hoài nghi nội quỷ khả năng ở chúng ta bên này, nhưng không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Nhưng nếu là chúng ta bên này xảy ra vấn đề, kia không phải chứng minh những năm gần đây chúng ta đối bọn họ hảo. Bọn họ hoàn toàn không có tiếp thu Này không phải là dưỡng một con bạch nhãn lang Lâu y cái cảnh cảm thấy thực thương tâm Nàng đối này đó thủ hạ như vậy hảo Khai ra giá cả cũng không thấp Đãi ngộ cũng cực hảo Vì sao bọn họ muốn làm phản Tô chiêm còn lại là lạnh lùng phân tích Có lẽ có cái gì bất đắc gì khổ chung đi Liên tính không có Ai không nghĩ hướng chỗ cao đi Có lẽ người kia cho phép hắn càng tốt đái ngộ Lâu y cái cảnh cười lệnh Chu ra thật có thể lòng tốt như vậy. Tô chiêm đánh gây nàng, tính việc này không cần nói nữa, ta sẽ phái người đi cha. Lâu y cái cảnh gật đầu, thuận tiện cùng hắn thương lượng một khác sự kiện, ta muốn đi xem đại nhà, cũng không biết nàng ở trong cung quá đến như thế nào. Lúc trước nhưng thật ra gặp được hoàng hậu, xem hoàng hậu làm người nhưng thật ra khá tốt, nhưng cũng không cam đoan nàng phía dưới người liền cùng nàng giống nhau. Rốt cuộc cánh rừng lớn cái gì đều, đều có, ta không yên tâm, muốn đi xem. Lâu ý khi cảnh nói, liền phải đứng dậy, trong tay mang theo một bọc nhỏ trái cây làm, dùng khăn tay bao vây lấy, đặt ở trong tay háo không dễ phát hiện. Tô chiêm nhìn ra tới nàng đối đại nha cực kỳ đệ bụng, nhưng vẫn là nhịn không được cản lại nàng. Ngươi cũng biết hoàng thượng đối với ngươi đối ta đều không tốt lắm. Ngươi nếu là vào cung, hắn tất nhiên sẽ không cho phép. Vẫn là mặt khác tìm người tìm hiểu đi. Tô chiêm đề nghị. Lâu ý khi cảnh muốn hỏi còn có ai sẽ giúp cái này vội. Đồng nhiên trong đầu nghĩ đến một người, Bạch Hồng. Người này Tô Chiêm cũng nghĩ đến, hơn nữa thực tán đồng. Lâu y thì cảnh lại có điểm không quá tán đồng, Bạch Hồng hiện giờ xem như tạ phu nhân, tạ quang không cho nàng cùng Tô ra tiếp xúc, nghĩ đến cũng xem khẩn, nàng đánh giá cũng không dễ dàng ra tới. Không nhất định, Tô Chiêm nói, Hoàng hậu mới vào cung, lại là trời xa đất lạ, lúc này, Hoàng thượng nhất định sẽ tìm người bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Bạch Hồng không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Gần nhất nàng trên danh nghĩa là công chúa, phương tiện vào cung. Thứ hai, Hoàng thượng coi trọng tạ ra, tự nhiên cũng sẽ xem trọng Bạch Hồng liếc mắt một cái, cho nên nàng nhất định sẽ xuất hiện. Vừa dứt lời, liền có hạ nhân tới báo, nói là tạ phu nhân dám từ trong cung ra tới, này sẽ hẳn là đã ở kinh thành trên đường. Lâu y cảnh kinh hỷ, nguyên lai ngươi sớm có tính toán. Tô chiêm khoe khoang. Liền hứa ngươi cái này đương mẹ nuôi nhớ thương con gái nuôi, không được ta nhớ thương. Lâu y thì cảnh cười, là, là, là, cha nuôi, hảo chan nuôi. Ngoan. Lâu y thì cảnh. Thủ hạ, hãn. Nói lâu y thì cảnh dựa theo thủ hạ chỉ dẫn quả nhiên thấy tạ ra cố tiệu chậm dái chạy, suy đoán một chút khoảng cách cùng thể trọng, hẳn là chỉ có bạch hồng ở bên trong tiệu, nếu không hai người thể trọng thêm lên, hơn nữa qua lại khoảng cách nhất định sẽ thừa xe ngựa. Lâu Y cảnh lớn mật như vậy một suy đoán, quyết định cản vừa xuống tiếu tử. Kia tạ phủ gia đinh nha hoàn đều là trước mắt, hơn nữa Lâu Y cảnh bản nhân danh khí liền không gọi, lập tức đều nhận ra tới, Tô phu nhân. Lâu Y cảnh gật đầu, ta muốn gặp nhà các ngươi tạ phu nhân. Này Bạch Hồng bên người bên người nha hoàng có chút khó khăn. Nhưng Bạch Hồng chuẩn, Tô phu nhân là ta hảo muội muội, lại là nhà mẹ đẻ người, lý nên thấy. Kêu bên người nha hoàng an bài người đi về trước, cũng cho cảnh cáo, không chuẩn nói cho tạ quang, sau đó chính mình bồi bạch hồng xung dưới. Hai người tới rồi một chỗ trả quán phâu ngồi xuống, bên người nha hoàng bị tống cổ đến cách vách bàn trống ngồi hạ. Lâu y cảnh lấy ra nguyên bản cấp đại nha quả làm, đưa cho bạch hồng ăn. Nếm thử đi, mới mẻ quả làm. Nguyên bản tưởng nhiều đưa ngươi một ít, nhưng biết ngươi không có phương tiện lấy về đi, cho nên chỉ thiếu tặng một ít. Ngươi có thể cầm trên đường ăn, ăn không hết phóng tới trong tay háo giấu đi cũng là có thể." Bạch Hồng hàm một cây ở miệng, ngay kỹ nuốt chậm nhấm nháp một phen, lúc sau đó là vô hạn cảm động, thật là không thể tưởng được, muội muội còn nghĩ ta hảo. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta cái nào cũng được đều là hảo tỉ muội nha. Nếu là lúc trước ta hài tử còn ở, nay sẽ hắn cũng nên có thể mở miệng kêu ngươi một tiếng mẹ nuôi đi. Mẹ nuôi." Bạch Hồng có chút vui mừng khôn xiết, Lâu y nhìn cảnh đất đầu, đích xác có quyết định này, nếu Phương Tiện nói, chờ ngày sau có hài tử, ta liền kêu nàng, kêu ngươi một tiếng mẹ nuôi. Nếu không có Phương Tiện liền tính, Bạch Hồng khỏe miệng vừa kéo, rất là xấu hổ, vài lần muốn nói lại thôi, lại nhắm lại, túi đầu trầm mặt một trận, phục lại nói, kỳ thật, mấy ngày nay ta quá đến cũng không tính vui sướng. Vì cái gì người khác đều là thân tình cùng tình yêu cùng đến, mà ta thế nào cũng phải nhị tuyển thứ nhất. Cố tình hai người đều là cực hảo người, vì sao liền không thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Lâu ý cái cảnh cười khổ, tạ qua người này, quá mức với đại nam tử chủ nghĩa, bởi vậy thói quen ra lệnh cũng liền không hiểu đến suy xét người khác cảm tình. Hắn tổng cảm thấy chúng ta sẽ đem hắn kéo đến hôn loạn chúng, nhưng không nghĩ hắn kỳ thật đã ở hôn loạn chúng. Hoàng thượng sùng hắn tín nhiệm hắn, nhất định sẽ đến khác đại thần ghét. Ta tưởng, lần trước kia kiện hắn mạng, Nếu Hoàng thượng thật sự truy cứu xuống dưới, Chu Vinh đóng cửa ăn năn, thừa tướng chức vị sẽ dừng ở người nào trong tay, người nào lại sẽ trở thành Chu Vinh mục tiêu? Là tạ ra. Bạch Hồng trả lời. Cho nên nha, cho nên tạ ra cũng không có đứng ngoài cuộc. Hắn luôn là cảm thấy cùng chúng ta tô ra đến gần chính là cuốn vào xoáy nước, hoặc là không cùng bất luận kẻ nào đến gần liền sẽ không cuốn vào xoáy nước, không nghĩ tới loạn thế chi đạo ai có thể chân chính đứng ngoài cuộc. Không sai. Ta đích sát tưởng liên hợp tạ ra, nhưng cũng chỉ là muốn cho hai nhà thế lực càng lớn mạnh, không đến mức ở loạn thế chung bị người hâm hại. Chúng ta tình huống hiện tại tựa như đã từng bảy quốc chi loạn. Nếu là mặt khác lục quốc liên hợp lại, Tân quốc cũng không đến mức nhất thống thiên hạ. Cho nên, ta thật là muốn cho ngươi khuyên nhủ tạ quang. Nhưng cũng biết rõ tạ quang người này, trước vì huynh trưởng, lại nhân cha mẹ song vong đối tiêu thị giống đối nữ nhi giống nhau, tự nhiên một cái người như vậy. Người bình thường khuyên không được. Người càng không thể có thể, cho nên cũng liền thôi. Nói này đó, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi nghe, hy vọng ngươi biết, chúng ta tô ra chưa từng từng có muốn hại tạ ra tâm, tưởng ngượng sức tạ ra cũng không có bất luận cái gì ác ý, thuần túy chỉ là tưởng tự bảo vệ mình mà thôi. Vô luận như thế nào, sau này trải qua như thế nào biến thiên, ngươi đều không cần chịu người mê hoặc, hiểu lầm tô ra. Bạch Hồng cảm động, đã biết, muội muội ta sẽ nhớ kỹ. Lâu y cái cảnh gật gật đầu, rồi sau đó mới dần dần nói lên trong hoàng cung sự, nghe nói hoàng thượng làm ngươi tiến cung đổi hoàng hậu nương nương. ân Nương nương nàng, hào ở chung sao. Khá tốt. Vị này phong quốc tới công chúa, có một nửa tây vượt huyết thống, ngũ quan so chi chúng ta những người này càng lập thể chút, thả làm người cũng tương đối sáng sảng, nhưng thật ra một sửa truyền thống hiền huệ khoan dung độ lượng hoàng hậu tính cách. Cùng nàng nói chuyện nhưng thật ra thú vị thực, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác ra một ít tính trẻ con. Ngươi biết không, tối hôm qua trong yến hội, nàng cùng hoàng thượng quần áo, chính là nàng cố ý chọn. Bạch Hồng nói lên này đó liền muốn cười. Lâu ý cảnh giật mình, loại này vấn đề ngươi cũng hỏi. Nay con hảo gặp được cái hòa khí hoàng hậu, nếu là bất hòa khí, tùy thời đều có thể trị tội của ngươi. Bạch Hồng cười nói, đây đều là hoàng hậu nương nương chính mình nói cho ta. Câu nói kế tiếp nàng không có nói nữa, nhưng là ta đoán nàng hẳn là tưởng nói không thích hoàng thượng không muốn cùng thân linh tinh nói, từ nàng quần áo thượng xem, liền có cố chấp, có gan lầm rõ. Nhưng nàng phía sau nha hoàn ngăn cản nàng nói tiếp. Kia bên người nàng nha hoàn cũng khỏe đi. Theo ta nhìn đến mấy cái đều là hoàng hậu bên người bên người nha hoàn, nghĩ đến ở phong quốc thời điểm cũng bên người thực, làm người nói chuyện cùng hoàng hậu giống nhau. Chỉ là so hoàng hậu càng hiểu đúng một chút. Nàng hai cái bên người nha hoàng đều so nàng tuổi đại. Tuổi đại? Năm ấy kỷ tiểu nhân đâu? Ta ngày hôm qua còn thấy bên người nàng có một cái kêu chất nhi nha đầu, nhìn qua mới 11 tuổi bộ ráng. Chất nhi? Ngươi còn biết nàng kêu chất nhi? Bạch Hồng có chút kinh ngạc. Lâu y cái cảnh biết chính mình nói lầu miệng, vội vàng viên lời nói, hôm qua cùng hoàng hậu ngồi ở cùng nhau khi, nghe nàng nói lên. Phải không? Phải không? Nhưng cái kia chất nhi cũng không phải nàng bên người nha hoàn, xem như nhị đẳng nha hoàn, tầm thường phụ trách ở hoàng hậu trong cung chỉ huy quét ước. Đến nỗi chăm sóc hoàng hậu sự vụ đều là giao cho kia hai cái nha hoàn. Hoàng hậu vì sao chỉ cùng ngươi nói cái này chất nhi, mà không nói kia hai cái cảng bên người nha hoàn. Lâu ý cảnh nhất thời nghẹn lời, không biết là cười là quẫn. Bạch hồng nhìn chầm chầm nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái, cười khổ nói. Kỳ thật ngươi muốn nghe được cái kia chất nhi có thể trực tiếp nói cho ta, không cần giấu ta. Như vậy che che dâu giấu chẳng phải là thực xin lỗi mặt trên lời nói. Lâu y cái cảnh quân bách, không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi. Bạch Hồng lắc đầu, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, ta biết ngươi vì sao không dám nói. Sợ ta nhất thời thất ngữ nói cho tạ quang. Kỳ thật, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi hai tranh tới cấp đi, cũng không nghĩ giúp đỡ ai. Ngươi cùng lời nói của ta ta quả quyết sẽ không nói cho tạ quang, đồng dạng hắn cùng lời nói của ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Ta chỉ cần quá hảo ta chính mình là đủ rồi. Lâu y thì cảnh lúc này mới dần dần mở miệng, thật không dám dấu diếm, chất nhi kỳ thật là ta con gái nuôi đại nhà. Nhiều năm phía trước, ta đem nàng đuổi đi ra ngoài, lúc sau liền rốt cuộc tìm không thấy, không nghĩ tới nhiều năm không thấy nàng thế nhưng bị bắt đi phong quốc, hiện giờ còn bị cách đầu lưới. Ta thực lo lắng nàng lại không thể đem nàng mang theo trên người, cho nên, chỉ có thể như vậy đứng xa xa nhìn. Rồi lại nhập không được cùng chỉ có thể cầu người giúp ta chăm sóc nàng. Đuổi ra đi. Vì sao? Bạch Hồng buồn bực. Lâu ý cái cảnh túi đầu không nói, trong lòng một trận chua xót cùng ấy nấy. Bạch Hồng nhìn hảo một thời gian, chính mình làm đáp, ta tưởng mặc kệ cái gì nguyên nhân, hẳn là đều là vì nàng tốt. Chỉ là ngươi cũng không dự đoán được nàng sẽ bị bắt đi. Hảo đi, giúp ngươi chăm sóc đại nhà sự ta yên tâm thượng. Chỉ là ta tưởng ngươi càng hy vọng chính mắt trông thấy nàng, ngày khác ta xem có thể hay không hỏi một chút hoàng thượng tiếp ngươi vào cùng, nếu là đáp ứng, các ngươi có thể rắc mặt Hàn huyên. Lâu y cái cảnh đầy mặt cảm kích, cảm ơn ngươi. Bạch Hồng cười nhạt ngươi một nhà còn nói này đó làm gì? Hảo, ta đi rồi, đi chậm tạ quang lại nên hỏi đông hỏi tây. Người biết nam nhân có đôi khi phiền lên cũng rất phiền. Lâu ý cảnh cười cười, nàng biết đây là một loại hạnh phúc. Thuyết phục chuyện này sau, nàng liền hồi phủ, tô chiêm đã ở trong phủ chờ thật lâu, thấy nàng trở về, không kịp chờ nàng ngồi xuống liền vội vàng nói nội gian sự. Sự tình đã đã điều tra xong, cũng không phải chúng ta người ta nói đi ra ngoài. Là lâm thị cùng lý thị ngày nọ cãi nhau khi trong lúc vô ý nói đi ra ngoài, chỉ sợ là bên ngoài người nghe được. Lại là bọn họ, lâu y cái cảnh phiền thẳng như mày, thậm chí còn có chút tức giận, lần trước ta liền nhắc nhở quá bọn họ, liền sợ bọn họ hai nói nhau nhau khoan khoái miệng, cố ý làm cho bọn họ tách ra trụ, như thế nào vẫn là ấm ý. Tô Chim nói, Lâm Thị mới vừa dọn nhập huyện Nha cùng ngày, bọn họ hai nhà chúc mừng khi, Lâm Thị một vui vẻ nói ra, khả năng làm người nghè xong đi, ở nơi nào nói, huyện Nha lâu y cái cảnh nghĩ lại tưởng. Kia sẽ huyện Nha Nh nha dịch đều bị phái đi ra ngoài còn không có trở về duy nhất ở hẳn là chính là ngô tác cái này Lâm Thị cùng Lý Thị hẳn là không phát hiện ngô tác chỉ là đơn thuần cho rằng nha môn không người liền có thể không kiêng ngể gì nói bậy lời nói không sai chính là như vậy lâu y thì cảnh khí hận không thể đấm ngực dương chân cái này Lâm Thị chính là cái người nhà quê mệnh đỡ đều đỡ không đứng dậy tô chimêm An bài nói ta trước phái người đi tìm cái kia ngỗ tác Ngươi thả chạy nhanh dẫn người đem Lâm Thị cùng Lý Thị đưa trở về. Lại lưu lại nơi này không chừng muốn nói xảy ra chuyện gì tới. Nhạc Châu huyện chỉ sợ là không thể ngây người. Chu Vinh nếu muốn uy hiếp Lâu Chiếu Lâm cùng Lâu Dương nhất định sẽ tìm được bọn họ. Cho nên vẫn là đưa đến nơi khác đi. Lâu y cảnh gất đầu. Theo sau đứng dậy mang lên mấy cái đắc lực thủ hạ lập tức đi làm. Lâm Thị đang ở trong phủ nấu cơm. Không nghĩ tới Lâu y cảnh lúc này sẽ dẫn người lại đây. Hơn nữa vẫn là tức giận hứng hực, lâm thị hoảng sợ còn tưởng rằng nàng muốn đem nàng trói lại, hảo một hồi gọi bậy. Cuối cùng lâu ý cảnh phái người đổ nàng miệng, an an tính tính nghe chính mình nói xong, lâm thị mới biết được ngọn nguồn. Biết được ngày ấy uống say thì nói thật, lời nói làm ngỗ tắc sau khi nghe thấy, lâm thị cũng thật ngượng ngủng, cái kia, ý đi cảnh à, thực xin lỗi, ta, ta, ta này trường phá miệng, chính là tàng không được miệng, ta cho các ngươi chọc phiền thoái, thực xin lỗi. Lâu y thì cảnh tức giận, ngươi không phải tự cấp ta chọc phiền thoái, mà là cấp toàn bộ lâu ra chọc phiền thoái. Hoàng thượng nếu là biết kinh triệu y thì họ lâu không họ lầm, nhất định sẽ trách tội. Đây là tội khi quân ngươi biết không, là muốn tiêu diệt chín tộc. Năm đó tội khi quân kia lao ngục thai ương nhị thẩm là quên đến trên chín tầng mây sao. Ta, ta, ta lâm thị nóng nảy. Nghĩ đến chính mình nhi tử sẽ bị hỏi trảm bọn họ cả nhà cũng bị hỏi trảm liền sợ tới mức cả người run run, một phen bị dạp xuống đất, ôm lâu ý cảnh hai chân làm nàng ngấm lại biện pháp. Lâu ý cảnh khí đỉnh đầu bốc khói, hận không thể một chân đem này đá văng, hảo một trận hít sâu lúc sau mới miễn cưỡng nói ra chút bình tĩnh khẩu khí, lan, tức khắc cút cho ta. Người cùng nhi thúc cùng với đại thuốc đại thẩm đều mau rời khỏi nơi này. Ta người sẽ hộ tống các người đến an toàn mảnh đất. Vô Ninh huyện Hòa Thuận vui vẻ châu huyện liền đừng đi nữa. Thừa tướng Chu Vinh Cổ Y muốn mượn sức lâu chiếu Lâm làm chuyện xấu nhất định sẽ vậy các ngươi làm uy hiếp, cho nên các ngươi cho ta trốn rất xa, càng xa càng tốt. Lâm Thị Vòng có chút không cam lòng, như vậy ta không phải không thấy được ta nhi tử sao. Ngươi nếu là chấp nhất này một mặt, chỉ sợ cũng đến đi âm tàu địa phủ. Lâm Thị lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, vào nhà thu thập bao vây. Lâu Y Cảnh xem hắn như vậy cọ sắt cũng không phải biện pháp, đơn giản lấy ra mấy chương ngân phiếu giao cho thủ hạ trong tay, sau đó phân phó Lâm Thị cùng Lâu Quảng Xuyên chạy nhanh đi, các ngươi chạy nhanh đi, yêu cầu cái gì trên đường mua. Lâm Thị lúc này mới không lại kiên trì, chạy nhanh đi trong phòng gọi tới Lâu Quảng Xuyên, một khối đi theo Lâu Y Cảnh phái người rời đi, lúc gần đi Lâu Y Cảnh cũng luôn mãi phân phó muốn đem Lâm Thị cùng Lâu Quảng Chi Đô mang đi. lúc sau Nàng mới phản hồi tô ra. Tô chiêm đã đã trở lại, hắn nói, cái kia ngộ tắc đã trước sau, không ai biết đi nơi nào. Có người nói khả năng về quê, bất quá ta tưởng 89 chín phần mười hẳn là còn giấu ở kinh thành chỗ nào đó. Có lẽ ở phủ thừa tướng. Lâu ý kể cảnh nói, cái kia ngộ tắc giúp Chu Vinh làm lớn như vậy một sự kiện, hắn há có thể yên tâm làm hắn rời đi. Lại hoặc là, lấy Chu Vinh loại này tàn nhẫn độc các cá tính. Nói không chừng đã đem hắn giết. Lâu y ỉa cảnh nói. Tô chiêm nghĩ nghĩ, này cũng không phải không có khả năng. Nhưng thi thể hẳn là sẽ ở bãi tha ma linh tinh hoang dã nơi. Những cái đó địa phương đều đi tìm không có. Bởi vậy có thể thấy được, thi thể khả năng ở nơi khác, lại hoặc là còn chưa có chết, liền ở phủ thừa tướng. Đại nhân, phu nhân, tạ phu nhân tới. Lúc này hạ nhân vội vàng tới báo. Lâu y cảnh chạy nhanh làm người đi thỉnh. thủi hạ đi ra ngoài khi, cửa gia đình đã thả hành, Bạch Hồng cùng bên người nha hoàn đi đến, Lâu y cảnh cùng tô chiêm vội thỉnh người ngồi xuống, Bạch Hồng không muốn ngồi. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, lúc trước cùng Hoàng hậu nương nương để để ngươi, nương nương tỏ vẻ rất muốn trông thấy ngươi. Lúc sau Hoàng thượng cũng đồng ý ngươi vào cùng, lần này liền cùng ta cùng đi đi. Thật sự, Lâu y cảnh có chút hưng phấn. Bạch Hồng cũng đi theo cười, thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Lâu y cái cảnh nắm Bạch Hồng đôi tay không biết nên như thế nào cảm tạ nàng. Bạch Hồng nói, không cần cảm tạ ta, ngươi thật muốn cảm tạ liền cảm tạ Hoàng hậu nương nương đi. Cái này phong quốc tới công chúa, tựa hồ cũng không giống phong quốc giống nhau như vậy cùng hung cơ ngược lại có chút sang sảng cùng thẳng thắn là cái cực hào ở chung người. Lâu y cái cảnh cười, kia xem ra là đến hảo hảo cảm tạ Hoàng hậu. Không biết hiện tại đi nông trang ngắt lấy chút trái cây còn tới kịp, bằng không thật muốn đưa cho hoàng hậu một ít. Tô Chiêm đề nghị, gần đây nhà của chúng ta cửa hàng lấy một ít trái cây cũng là có thể, như vậy càng mau. Đúng vậy, đối, đối, ta như thế nào đều quên mất. Lâu y cái cảnh cảm giác chính mình đều phải hưng phấn hỏng rồi, rốt cuộc có thể quang minh chính đại nhìn thấy đại nha mặc dù không thể nói thượng nói mấy câu, nhìn đến nàng bình bình an an, cũng luôn là yên tâm chút. Người tới, mau đi phụ cận cửa hàng lấy chút trái cây tới, muốn chọn mới mẻ cái đại, hơn nữa đóng gói đẹp chút. Tô chim xem nàng hưng phấn bộ dáng, phẳng phất chim sẻ nhỏ giống nhau, nẻ nhót rơi vào rồi hắn trong lòng, thế cho nên hắn tâm cũng không được kích động lên. Ta nơi này có một cái dây của tóc, trước đó vài ngày ở trên phố thấy, tố xác mang hoa, vừa lúc đổi nàng loại này tiểu cô nương tội tác. Người thay ta đưa qua đi. Xem như ta cái này đường cha đưa cho nàng lễ vật. Lâu y cái cảnh mở ra nhìn nhìn, sắc thật thập phần khôn khéo, đã có vẻ điệu thấp lại không mất đại khí, thập phần đẹp. Xem đến nàng đều có điểm ghen ghét đâu, giống, khi nào mua, như thế nào không có ta phân, ta cũng muốn. Lâu y cái cảnh rỗi tay thảm mớn tô chiêm nắm chặt tay nàng thuận thế hướng trước người lôi kéo, sau đó ảo thuật dường như từ trên người lấy ra một khát sợi tóc mang, thật cẩn thận giúp ở nàng đuối tóc thượng. Tương đối cái kia này hơi minh diễm xinh đẹp một ít. Lâu y thì cảnh sờ sờ chính mình dây của tóc, kinh hỉ đôi mắt chớp chớp, đẹp lông mi giống hai chỉ con bướm phi nhà phi, càng có vẻ người linh động đáng yêu. Tô chiêm xem hơi có chút ngây người, thế cho nên quên mất đứng Bạch Hồng. Bạch Hồng xem bọn họ hai, lại hâm mộ lại mặt đỏ, nhịn không được túi đầu ho nhẹ một tiếng, tô chiêm lúc này mới bung ra lâu y thì cảnh, lâu y thì cảnh túi đầu thẹn thùng không thôi. Ta chỉ là tùy tiện nói nói, không nghĩ tới thực sự có. Bạch Hồng cười nói, tô đại nhân từ trước đến nay thận trọng chú đáo, như thế nào thiếu ngươi? Nam nhân làm được như thế, đều mau đuổi kịp nữ nhân, chính là ta nữ nhân này cũng không hiểu được phải làm này đó tinh tế sống đi lấy lòng phu quân. Lâu y cái cảnh đắc ý le lưới, thiếu nữ chấp động con mắt sáng, tô chiêm bất đắc di lắc đầu, cuối cùng lại cười. Thực mau, hạ nhân mang theo một rổ trái cây tiến vào. Lâu y cái cảnh lánh trái cây hợp tác bạch hồng ra cửa, lâm ra cửa khi tô chiêm cũng liền không yên tâm, dặn dò vài câu. Hoàng hậu trước mặt nhớ rõ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đã biết, lâu y cái cảnh vông rèm xe xuống, tô chiêm cũng liền không nói thêm nữa, xe ngựa trầm dài chạy. Không nghĩ tới lúc này lâu dương đuổi theo, nhìn đến bọn họ mới muốn chạy, còn nghĩ chạy mau vài cái đem lâu y cái cảnh truy xuống dưới, nhưng không nghĩ tới xe ngựa một sóc này lúc sau. Đông nhiên là được xử nhanh. Lâu Dương chạy vài bước căn bản thở không nổi, cũng liền từ bỏ, đành phải vào phủ tìm Tô Chiêm. Theo sau không bao lâu, Tô Chiêm liền đi theo Lâu Dương vội vã chạy ra, hai người lại nhìn lên, xe ngựa đã chạy xa, rời đi tầm mắt. Tô Chiêm đành phải đi theo Lâu Dương đi một chuyến. Bọn họ hai đến huyện Nha thời điểm, theo Nha Dịch nói Kinh Triệu Y đi đã bị thừa tướng thỉnh đi rồi, bọn họ quả nhiên vẫn là không kịp thời ngăn lại bọn họ. Lâu Dương khi đấm ngực dừng chân, tô chiêm trấn ăn hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chậm dãi nói. Lâu Dương một bên thở dốc một bên sinh khí một bên nói, thưa tướng Chu Vinh vẫn luôn tưởng mượn sức chúng ta, hôm nay càng là phái người tới thỉnh. May mắn ta không phải kinh triệu y thì có thể có lấy cớ trốn, tiến đến tìm ngươi. Nguyên tưởng rằng cho các ngươi tiến đến ngăn cản, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Cũng không biết Chu Vinh muốn chúng ta này đó binh tôm tướng của làm gì. Lâu Dương tức giận chính là tức giận ở chỗ này. Tô Chiêm Đại khái đoán được hắn muốn làm gì, muốn báo thù đi. Lúc trước kia cọc án tử các ngươi phán hắn thua, cho nên giờ phút này liền tưởng không ngừng trả thù các ngươi, bức các ngươi làm chuyện xấu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta lo lắng vào phủ thừa tướng lúc sau hết thảy đều khó mà nói. Chu Vinh đều dám đảm đương Hoàng đế mặt trực tiếp làm rõ hắn cùng Nam khởi nghĩa quân liên thủ sự. Liền không cam đoan hắn sẽ không ở phủ thừa tướng trực tiếp đem lâu chiếu lâm giết. lâu dương lo lắng. Tô chiêm gật gật đầu, ánh mắt trợn chuyển thâm trầm. Có lẽ có một người có thể, người đi tìm tạ quang, đem chuyện này nói cho hắn. Tạ quang thâm hoàng đế xung hạnh. Thiếu chút nữa liền làm thừa tướng. Ta tưởng chu vinh đối người này nhất định căm thù đến tận xương thủy. Hắn nhất định rất muốn làm tạ quang tận mắt nhìn thấy chính mình người trở thành người của hắn bộ dáng cho nên nhất định sẽ làm tạ quang nhập phủ. Lâu Dương tuân lệnh, lập tức đi làm. Mà bên này, xe ngựa đã chẩm rãi chạy một trận. Trên xe hơi có rung sóc, lại cũng là thích hợp thỏa đáng, vừa lúc điên bà người thoải mái thích ý, cũng thả lỏng không ít. Hơn nữa thùng xe nhỏ hẹp, hai cái quan hệ cực hảo hảo tỉ mỗi ngốc tại cùng nhau, khó tránh khỏi không ở loại này hiên ổn bầu không khí hạ, muốn nói gì. Bạch Hồng nhìn nhìn lâu ý cái cảnh trên đầu dây cột tóc nhịn không được hâm mộ, Thật hâm mộ ngươi à, tô đại nhân đối với ngươi thật đúng là cẩn thận đến cực điểm, đều thành thân nhiều năm như vậy vẫn là biến đổi đa dạng cho ngươi chế tạo tiểu kinh hỷ. Lâu y cái cảnh nghe ra tới, Bạch Hồng đây là tưởng cùng chính mình nói chút thân mật lời nói, vì thế nàng liền theo nàng lời nói hỏi lại qua đi, như thế nào? Tạ đại nhân đối với ngươi không hảo sao? Bạch Hồng lắp đầu, trên mặt đôi dối dám biểu tình, hắn nhưng thật ra đối ta khá tốt. Chỉ là cùng tô đại nhân loại này hảo không quá giống nhau. Hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng miệng lưỡi mệnh lệnh người khác. Không được ta làm giặt quần áo nấu cơm, không được ta mua ham tiểu tiện nghi. Như thế khá tốt, chỉ là, không hiểu lắm nữ nhi ra tâm. Có một số việc, liền tỉ như loại này tiểu kinh hỷ, kỳ thật không cần phải nói nữ nhi ra đều là thích, nhưng hắn trước nay chưa cho quá ta loại này kinh hỷ. Cũng trách ta. Đã từng hắn nhưng thật ra cho ta mua quá vẫn luôn chấm cải, nhưng giá cả quá quý, bị ta nho nhỏ nói một hồi, ta nói không cần mua như vậy quý đồ vật. Từ đây lúc sau, hắn mỗi lần muốn đưa ta đồ vật đều phải hỏi qua ta y tứ. Thế cho nên liền không còn có kinh hỉ hắn cho ta mua cái gì, đưa cái gì đều là ta chính mình chọn, hắn cũng liền đi theo phó cái tiền thôi. Dân già, ta liền càng hâm mộ các ngươi như vậy. Lâu ý cái cảnh nhịn không được cười Bàn tay nắm thật chặt tay nàng, nói, nam nhân đều là như thế này, chỉ là số rất ít nam nhân tương đối tâm tư tỉ mỉ. Đa số nam nhân đều là sơ ý, ngươi nói thích, hắn liền thật cho rằng ngươi thích, ngươi nói không thích hắn liền thật cho rằng ngươi không thích. Thậm chí hắn khi nào chọc ngươi sinh khí cũng không biết, còn phải ngươi cùng hắn giải thích như thế nào sinh khí, như thế nào hống, hắn mới biết được, sau đó sẽ làm theo. Cho nên, cũng như vậy nam nhân sinh hoạt. Ngươi cũng chỉ có thể học lý giải hắn làm người. Có chút thời điểm, hắn cũng không phải không quan tâm ngươi hoặc là không yêu ngươi, chỉ là không hiểu đến như thế nào quan tâm như thế nào ái. Hắn ở lấy hắn phương thức quan tâm cùng ái ngươi, chỉ là tương đối vụ vẻ Sinh hoạt sao, luôn là muốn đều thối lui một bước. Ngươi thoái nhượng đối tinh xảo tình yêu xác cầu, thử đi tiếp thu hắn ái phương thức của ngươi, liền không cảm thấy chính mình bị ái có bao nhiêu. Bạch hồng mở to đôi mắt. Tò mò đánh giá lâu y hề cảnh, đối nàng lời nói rất là tán đồng đồng thời lại thực không thể lý giải, vì sao ngươi biết đến nhiều như vậy? Tựa hồ thực lý giải nam nhân bộ dáng. Lâu y hề cảnh cười nhạt, cũng không phải ta lý giải nam nhân, chỉ là ta hiểu sinh hoạt. Ta cùng tô chiêm chính là đều thối lui nhường một bước, ta thử lý giải hắn, hắn thử lý giải ta, liền không đến mức sinh ra rất nhiều khỏe miệng. Ta tưởng phương thức này cũng thích hướng các ngươi. Bạch hồng gật gật đầu. Cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là hơi có chút không căm lòng. Nhưng ta còn là ảo tưởng hắn có thể mang cho ta kinh hỷ, ngươi cũng biết, nữ nhân đều thích kinh hỷ. Chẳng sợ này phân kinh hỷ có bao nhiêu vụ về, lại vẫn là thích cái loại này hồn nhiên không biết đột nhiên xuất hiện cảm giác, cái loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Lâu y thì cảnh trả lời, nhưng ngươi đồng dạng cũng thích nam nhân bá đạo cưỡng chế ngươi làm gì hoặc là không thể làm gì. Cái loại cảm giác này tựa như tiểu nữ hài bị đại ca ca bảo hộ giống nhau, đúng không? Bạch Hồng thẹn thùng gật gật đầu. Lâu ý cái cảnh buông tay, này đến không được. Như vậy nam nhân có lẽ thói quen phương thức này, tự nhiên liền không thể tưởng được khác. Con người không hoàn mỹ sao, luôn là các có ưu huyết Tựa như tô chiêm thói quen tinh tế sau luôn là ở trước mặt ta trang tiểu hài tử giống nhau, luôn là gặp được sai lầm giống ta làm nũng, thật giống như một cái hài tử. Nhưng cố tình ta thử thích. Cho nên cũng không xa cầu hắn có thể giống người khác giống nhau bá đạo một ít, như vậy khá tốt. Ta giống như Minh Bạch. Bạch Hồng nói, lâu y cảnh vui vẻ cười. Hai người nói nói đã tới rồi Hoàng Cung, xuống xe hành tẩu một đoạn đường, tới rồi Hoàng Hậu Tẩm Cung. Hoàng Hậu Tẩm Cung mặt sau cũng có một mảnh hoa viên nhỏ, bọn họ liền ở nơi đó, ngoài ý muốn chính là Hoàng Thượng cũng ở. Hai người ai ngồi, nhìn không ra cảm tình tốt xấu. Lâu y cái cảnh cùng bạch hồng tối người quỷ gối, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Nhếp thắng bê liếc mắt một cái lâu y cái cảnh lười nhắc nói, hãy bình thân. Lâu y cái cảnh cùng bạch hồng đứng dậy tạ ơn, theo sau đem mang đến trái cây đưa đến trước mặt, hoàng thượng, nương nương, đây là thần phụ chính mình loại trái cây, tuy rằng so không được trong cung hiếm lạ tươi mới, nhưng cũng là thần phụ một phen tâm ý. Hoàng hậu nhìn thoáng qua, biểu lộ ra vài phần hứng thú, nhưng nhếp thắng như cũ nhạt nhạt. Chỉ nói một câu, "Buông đi." Sau đó Lâu Ý cái cảnh liền đặt ở kia, kết quả Nhiễm Thắng một ngụm cũng chưa ăn, Hoàng hậu nhưng thật ra cầm mấy cái nếm thử, cắn một ngụm đầy miệng lưu tiên, chính là rất ra tới nước trái cây cũng là bọc hương. Hoàng hậu ca ngợi, "Ăn ngon, thật là ăn ngon." Lâu Ý cái cảnh cười cười, cảm tạ Hoàng hậu khích lệ. Nhiễm Thắng xem chính mình cùng ba nữ nhân cũng Liêu không đến chạy đi đâu, cũng liền không hàn huyên, đơn giản đứng lên, "Các ngươi ngồi xuống đi." Trâm bỗng nhiên nghĩ đến còn có tấu trương muốn phê liền không cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Hoàng đế đứng dậy, ba người quỷ gối cung tiễn, lúc sau hoàng đế liền đi xa, hoàng hậu cười mắt doanh doanh thỉnh bọn họ ngồi xuống. Ngồi đi, cùng nhau tới ăn trái cây. Nói đem quả rổ hướng bọn họ trước mặt đầy đầy. Dựa theo lễ nghi, mặc dù hoàng hậu làm cho bọn họ ăn, cũng là không động đậy đến, rồi lại không hảo trực tiếp lui bước. Lâu Y cảnh cùng Bạch Hồng liền đành phải đẩy nói là buổi sáng lên chậm, mới vừa hồi quá cơm sáng, cho nên ăn không vô. Hoàng Hộ là nhìn ra bọn họ tâm tư, nhịn không được cười, "Ta nói các ngươi hai cái cũng không cần ở buồn cung trước mặt giả khách khí. Ta lại không phải các ngươi bên này nữ nhân, không thích loại này nghi thức xa giao. Nói nữa, ở Đại Triều Quốc, ta cũng coi như là lẻ loi một mình, chỉ nghĩ cùng các ngươi giao cái bằng hữu. Nếu là liền trái cây đều không ăn, Chúng ta còn nói cái gì bằng hữu? Như vậy vừa nói, hai người mới cảm thấy chính mình tựa hồi nhiều lo lắng, lẫn nhau coi liếc mắt một cái lúc sau, lâu y cảnh vẫn là tạ ơn ăn trái cây, bạch hồng lúc này mới đi theo cầm một viên nếm thử, quả nhiên là mỹ vị thực. Thường qua lúc sau, lâu y cảnh mới ngẩng đầu tìm tìm đại nha bóng ráng, phát hiện hoàng hậu người lui ở nơi xa bóng cây phía dưới, mà giữa cũng không thấy đại nha. Chẳng tưởng tượng đến Bạch Hồng nói đại nhà cũng không phải nhất đằng nhà hoàn chỉ là ở hoàng hậu cung phụ trách quét tước, nghĩ đến cũng không mang theo trên người, nhìn dáng vẻ thấy đại nhà cũng không dễ dàng a Lâu y cảnh âm thầm thở dài. Bạch Hồng xem thấu nàng tâm tư, đi cũng không thể lời hà, chỉ có thể vươn tay trộn ở bàn phía dưới cầm, ý bảo không nên gấp gáp. Lâu y cái cảnh cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Lúc này hoàng hậu chính mình nhưng thật ra nghĩ đến lúc trước đấu rượu sự tò mò lên, tô phu nhân, ngày ấy đấu rượu lúc sau, tô đại nhân thân thể nhưng có hảo chút. Lâu ý cái cảnh gật gật đầu, hảo chút, đa tả nương nương quan tâm. Hoàng hậu cười nhạt, buồn cung quan tâm cũng không phải là cái này, mà là ngày đó hoàng thượng đáp ứng cấp tô đại nhân một kiện đồ vật. Tô đại nhân sẽ lựa chọn cái gì? Nếu không phải hoàng đại nhân từ giữa quái rối Nghĩ đến tô đại nhân hẳn là đã sớm nói ra hắn nhất chân thật ý tưởng. Hiện tại vừa lúc liền chúng ta ba cái, không biết ngươi nhạc không vui cùng buồn cung nói nói. Hoàng hậu chấp tinh lượng con người, tò mò nhìn lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh trong lòng thình thịt thằng nhẹ, nàng tưởng, nếu lúc này cùng hoàng hậu nhắc tới muốn đại nhà, hoàng hậu sẽ không đáp ứng. Nếu là đáp ứng rồi tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu là không đáp ứng, chính mình lại nói ra tới. Chẳng phải là gián tiếp bại lộ đại nhà thân phận. Như vậy có phải hay không quá mạo hiểm? Lâu y cái cảnh trong lòng bởi vì, mấy phen giấy rùa lúc sau tim đập càng nhanh, lúc này đây trái lại nàng trước cầm bạch hồng tay. Bạch hồng tay bị niết sinh đau, lòng bàn tay cũng đều ra hãn, nhưng vẫn như cũ không dám lên tiếng, thậm chí cho nàng cổ vũ nói cũng cũng không nói ra được, bởi vì nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thậm chí chính mình cũng đi theo tim đập ra tốc mạc danh khẩn trưng lên. Hoàng hậu xem nàng hồi lâu không nói lời nào liền lại hỏi hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ là thứ gì ghê gớm, cho nên không tiện mở miệng sao? Lâu ý cái cảnh lắc đầu, kia đảo không phải, chỉ là thần phụ suy nghĩ, nói cho nương nương này đó, nương nương sẽ không đưa tặng cùng ta. Hoàng hậu ngạc nhiên, như thế nào? Người cùng tô đại nhân coi trọng buồn cung đồ vật. Lâu ý cái cảnh lấp đầu chỉ là nương nương bên người đông đảo nha hoàn một cái. Hoàng hậu quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó nha hoàn, nhìn nhìn lại lâu ý cảnh phía sau, một cái nha hoàn đều không có, tức khắc liền cười, đã sớm nghe nói Tô phu nhân quản giáo Tô đại nhân cứng nghiêm, thế cho nên trong phủ trừ bỏ sau ra mấy cái nấu cơm bà tử ngoại liền không có bất luận cái gì nha hoàn. Hiện tại có phải hay không phát hiện không có bên người nha hoàn nhiều có bất tiện, cho nên mới cùng buồn cung uẩn. Kỳ thật hoàng hậu trong lòng gương sáng dường như, lâu y ý, ý cảnh cùng nàng muốn không có khả năng là vô cùng đơn giản một cái nha đầu, còn nữa, nếu là muốn nha hoàng chính mình mua một cái là được, cho nên nàng muốn nha hoàng nhất định theo chân bọn họ sâu xa không cạn. Nhưng hoàng hậu không có tế hỏi, nàng không nghĩ tế hỏi, hỏi đi xuống ngược lại phá hủy hiện giờ tầng này hữu nghị, bọn họ hai bản thân đã ở chính mình trước mặt biểu hiện thận trọng từ lời nói đến việc làm, hỏi lại đi xuống. Ngày sau liền lại khó nói thổ lộ tình cảm lời nói, cho nên hoàng hậu không hỏi. Lâu ý cái cảnh đang lo tìm không ra muốn nha hoàn lý do, nếu hoàng hậu nói như vậy, chính mình liền đơn giản như vậy cho rằng, là, nương nương. Hoàng hậu cười, vậy ngươi đi chọn chọn, chọn chung cái nào ta đưa ngươi đó là. Dù sao này đó nha hoàn đều là bổn cung từ phong quốc mang đến, hoàng thượng bên này không cần làm chủ. Nếu là hoàng thượng hỏi tới, ta nói với hắn. Nhưng là ta tưởng hoàng thượng cũng sẽ không vì một cái tầm thường nha hoàn so đo. Lâu y cái cảnh nghe xong rất là cảm động, liên tục quỷ gối tạ ơn. Hoàng hậu chạy nhanh nâng dậy, đừng bội tạ, chạy nhanh chọn đi. Lâu y cái cảnh nói, thân phụ liền phải nương nương trong cung mặt tuổi nhỏ nhất nha hoàn. Hoàng hậu minh bạch, ngươi là muốn chất nhi. Lâu y cái cảnh gất đầu, hoàng hậu vi lang lăng thực mau lại đáp ứng rồi, hành, buồn cung đáp ứng rồi. Lâu y cái cảnh nghe thế câu nói có chút không thể tin tưởng, liền bạch hồng cũng giật mình nói không ra lời, hai người kinh ngạc một trận, toàn bộ quỷ gối tạ ơn. Hoàng hậu thỉnh bọn họ lên, làm cho bọn họ đem người lánh đi. Lâu y cái cảnh thấy tâm ý đạt thành lúc sau cũng liền không có gì lời muốn nói, nói chuyện thiếm vài câu chuẩn bị cáo tử. Mà lúc này, ở phủ thừa tướng cùng ngoài thành đã đã xảy ra rất nhiều đại sự. Tạ quang quả nhiên đi tướng phủ. Tướng phủ cửa gia đình đem này ngăn ở bên ngoài mà phong trong Chu Vinh đã sai người lấy tới hiệp nghị bước lâu chiếu Lâm ký xuống lâu đại nhân ký này phân hiệp nghị sau này các ngươi lâu ra sự bổn tướng chỉ tự không để cập tới hơn nữa còn có thể làm ngươi từng bước thăng trước quan vận Hanh thông, ngươi cảm thấy được không Chu Vinh một bên đầu bên cạnh thị vệ lập tức bưng giấy và bút mực đến lâu chiếu lâm trước mặt lâu chiếu lâm tay run run khẩn đặt ở quần hai sườn Không dám nhắc tới, cái chán mồ hôi mỏng chảy ra, giờ phút này đã không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Bên này thừa tướng lại bức cho khẩn, như thế nào, lâu đại nhân còn muốn lại dây rùa một chút. Hy vọng ai tới cứu ngươi. Thô Chiêm, vẫn là tạ quang. Ừ, đừng quên nơi này chính là phủ thừa tướng, bọn họ còn không dám xông vào tiến bào, cho nên đừng hy vọng bọn họ. Lúc này gia đình tới báo nói là tạ đại nhân đang ở cầu kiến. Lâu chiếu lâm bông nhiên nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng khẽ nhuyết, trong lòng cất giấu vui mừng. Nhưng thực mau chu vinh một câu lại đem hắn này phân vui mừng đè ép đi xuống, đi theo tạ đại nhân nói, liền nói bổn tướng đang tắm thay quần áo, làm hắn trở. Hạ nhân đi hồi, lâu chiếu lâm một lòng đều mau nhảy ra ngoài, thậm chí còn có chút tưởng đại nhân xúc động, nhưng ngay sau đó kêu bưng giấy và bút mực thủ hạ cố ý đem đồ vật lại ở trước mặt hắn đề đề. Lâu chiếu lâm kia thật vất vả phồng lên xúc động lại nga xuống, rơi vào đường cùng đành phải nói chính mình sẽ không biết chữ. Dù sao Chu Vinh biết thân phận của hắn cùng sinh ra, tự nhiên cũng biết chính mình không khoa khảo, sẽ không biết chữ cũng bình thường. Nhưng mà loại này tiểu kỹ xảo nơi nào lừa đến quá Chu Vinh. Chu Vinh dứt khoát tới một câu, sẽ không biết chữ vậy ký tên đi. Dứt lời kia thủi hạ liền từ trong tay háo rút ra một hộp mực đóng dấu. Thủi hạ ánh mắt khiêu khích hắn một chút. Lâu chiếu lâm lòng còn sợ hãi, lại vô lực phản bác, run run rẩy rẩy đôi tay nửa cử không cử. Chu Vinh xem hắn cố ý kéo dài thời gian, đơn giản liền phát ngoan lời nói, nếu là ngươi liền ấn giấu tay đều sẽ không, như vậy này đôi tay cũng liền không cần để lại. Dứt lời, kia thủ hạ đã đẻ lại chua kiếm. Lâu chiếu lâm lại không dám lộn xộn chỉ có thể ấn xuống dấu tay, giấy trắng mực đen, đều ở mặt trên. Thủ hạ mang theo này phân hiệp nghị đưa đến thừa tướng trước mặt, thừa tướng Chu Vinh nhìn cười ha ha, mà lâu chiếu lâm lại càng nghĩ càng thấy ớn, cảm giác chân đều đứng không yên, vừa rồi hiệp nghị thượng viết cái gì, hắn không nhìn kỹ, này sẽ liền càng không biết rốt cuộc là cái gì, đồng nhiên chi gian cảm giác thiên đại bấy dập bao phủ chính mình, phần lưng là một mảnh âm lãnh. Lúc này, Chu Vinh mới ra vẻ dám nhớ tới bộ dáng, thỉnh người đem tạ quang kêu lên tới. Tạ quang tới khi sắc mặt đã xanh mét, thấy lâu chiếu lâm ánh mắt trột dạ liền biết nên phát sinh sự vẫn là đã xảy ra, chỉ là không biết đến tổn cùng là chuyện gì. Tạ quang tưởng ngầm tìm lâu chiếu lâm dò hỏi, cho nên gấp không chờ nổi muốn đem người mang đi. Thật là không nghĩ tới hạ quan tự mình tiến cử người thế nhưng ở phủ thừa tướng. Thật là làm phiền thừa tướng đại nhân gian dạy, chỉ là hiện tại hạ quan nhàn dối, vẫn là làm hạ quan chính mình gian dạy đi. Chu Vinh Nếu máu, tùy tiện Tạ quang liền đem người mang đi. Gia phủ thừa tướng, thượng tạ quang xe ngựa, mới hỏi khởi, vừa rồi chu vinh đến tuột cùng làm ngươi làm cái gì. Lâu chiếu lâm đôi tay che mặt, phát tiết lòng tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi, một chữ cũng nói không nên lời, ta không biết. Tạ quang như mày, hơn nữa mang theo vài phần bất mãn, ngươi như thế nào sẽ không biết. Lâu chiếu lâm nói, hắn làm ta ký một phần hiệp nghị, kia nhưng phần hiệp nghị viết cái gì ta không phát hiện. Bởi vì quá khẩn trương, hơn nữa bọn họ căn bản không nghĩ làm ta ký tên, trực tiếp buộc ta ấn dấu tay, nhấn một cái xong liền thu đi, ta không có thời gian nhìn kỹ. Ta quang khí rậm chân, thật là, nói ngươi cái gì hảo. Lâu chiếu lâm, che mặt, mãn nha này nấy. Xe ngựa trầm rái chạy, liền tại hành xử đến mau tiếp cận huyện Nha giao lộ khi, tô chiêm dẫn người đi đi lên, vừa lúc Bạch Hồng cùng lâu y cảnh cũng từ trong cung ra tới, trải qua nơi này. Bạch Hồng nhìn thấy tạ quang xe ngựa mới gọi người rừng rừng. Không nghĩ tới này một hiên mảnh, lại là này một bộ cảnh tượng. Tô Chiêm nói người của hắn trong lúc vô ý phát hiện Lâu Chiếu Lâm người nhà chết thảm ở trên đường, ngay cả đi theo thủ hạ cũng đều đã chết, đương nhiên mặt sau câu nói kia chưa nói. Lâu Chiếu Lâm đầu tiên là sứng sốt, theo sau đó là bất lực kêu thảm thiết, họng mất giống như núi lớn giống nhau đè xuống, áp bách hắn không thể nhúc đích. Tạ Quang cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nhưng không nghĩ tới chính là Tô Chiêm như thế nào sẽ biết này đó, cứ việc Tô Chiêm cố tình che giấu hắn phái đi thủ hạ chết thảm sự vẫn là khiến cho Tạ Quang hoài nghi. Tạ Quang truy vẫn tin tức là như thế nào truyền đến, vì sao truyền cho Tô Chiêm mà không phải truyền cho hắn, vì sao tạ ra người hoàn toàn không biết gì cả, còn đầy hứa hẹn gì lâm ra người đột nhiên phải về ở nông thôn, không nên đi theo nhi tử hưởng phúc sao. Thật mạnh nghi ngờ tự nhiên không cần lại nói, hùng chi Tạ Quang cũng là cái người thông minh, Tô Chiêm thật sự biên không ra dấu giếm được hắn lời nói dối chỉ có thể túi đầu không nói. Tạ Quang lập tức nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nhìn lại chính mình phu nhân trong xe ngồi lâu y hề cảnh, đột nhiên cảm giác được một loại xinh xôi lửa gạt Tạ Quang ánh mắt cùng tâm tình liền cùng lâu chiếu lâm giống nhau, cũng tiếp cận hỏng mất. Bạch Hồng thấy hắn xem chính mình ánh mắt mang theo vài phần đau lòng, Nàng liền lại ủy khuất lại phiền muộn, rất muốn cùng tạ quang giải thích, kết quả tạ quang lái xe đi trước, bạch hồng không có biện pháp, không thể lại đưa lâu ý cái cảnh, xin lỗi nhìn thoáng qua. Lâu ý, ý cảnh thừa thượng tô chiêm xe ngựa hồi phủ. Ngày này phát sinh biến cố thật sự quá ngoài dự đoán mọi người, hết thể tới thay đổi trong nháy mắt. Một khắc trước lâm thị còn dịu dít cùng lý thị xảo cái không dứt, sau một khắc thế nhưng liền không có. Loại này đau thất thân nhân cảm giác làm lâu y cảnh tiểu thụy, may mắn Tô Chiêm kịp thời nâng, nàng bên kia còn có một đôi tay nhỏ gắt gao nắm, Tô Chiêm quay đầu lại kinh ngạc phát hiện đại nha đã trở lại, hơn nữa trên đầu mang hắn đưa sợi tóc, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Tô Chiêm nguyên bản tưởng hồi lấy mỉm cười, nhưng sự tình phát sinh quá nhiều, tâm tình khó có thể bình phục tự nhiên cũng liền cười không nổi. Đại nha đi theo xuống xe, Lâu Chiếu Lâm cũng giữa đường bị tạ quang bu xe. Bọn họ hai cha con nhưng thật ra ngoài ý muốn gặp mặt. Tô ra xe ngửa không có chạy, mà là ngừng ở một bên chờ bọn họ cha con gặp nhau hàn huyên. Mới đau thất thân nhân, lại mất mà tìm lại một cái khác thân nhân. Loại này buồn vui đan xen cảm giác ở lâu chiếu lâm trong lòng sông cuộn biển gầm. hắn giờ phút này rõ ràng rất muốn ôm đại nhà, rất muốn nói một câu vi phụ tìm các ngươi thật lâu. Lại cố tình bởi vì mẫu thân cùng phụ thân đột nhiên vĩnh biệt coi đời mà tê tâm liệt phế khóc lớn lên. Đại nhà cũng không có đi qua đi, chỉ là cách một đoạn ngắn khoảng cách rất xa đứng. Đối với như vậy phụ thần, cùng với gia gia nãi mãi, nàng không tồn nhiều ít cảm tình, tự nhiên bọn họ tử vong hoặc khổ sở, nàng không khổ sở. Càng quan trọng là, nàng cũng đồng dạng có cái thân ở dị quốc ngâu thân cùng mội mội muốn vướng bận, cũng liền không có càng nhiều tâm tư đi vướng bận cảm tình không thâm thân nhân. Lâu chiếu lâm cực lực khống chế cảm xúc, khống chế đến hắn có thể mở miệng nói ra một câu tới. Mới chậm rãi ngởng đầu nhìn về phía đại nha lại đang ánh mắt chạm đến này trường quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt khi, lại nghẹn nào, tình sở khởi rồi lại không biết nên lấy cái dạng gì miệng lưỡi biểu đạt. Cuối cùng chỉ có thể xa lạ lại quen thuộc hàn huyên một câu, mấy năm nay ngươi quá đến có khỏe không? Xoắc, nguyên bản tưởng cực lực nhịn xuống không khóc đại nha vẫn là bởi vì những lời này khóc thút tít lên, không tiếng động nước mắt đi xuống chảy xuôi, lưu bất tận chua sót, phẫn hận cùng với tưởng nghiệm. Rốt cuộc, nàng vẫn là tưởng nghiệm phụ thân, mặc dù phụ thân có bao nhiêu hôn đảng, nhưng mỗi khi ở chính mình đã chịu khi dễ thời điểm vẫn là nhịn không được ảo tưởng phụ thân có một ngày có thể tại bên người vì chính mình che mưa trắng gió. Chỉ là khi cách xa xăm sau, loại này ảo tưởng sớm bị phẫn nộ che giấu, đại nhà nắm chặt song quyền, tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên, giống ra mấy năm nay bị khuất, giống ra mấy năm nay chua sót, cùng với giống ra nàng đối phụ thân phẫn nộ cùng tưởng nghiệm. Ngũ vị tạp trần cảm tình đan chéo ở một cái 11 tuổi hài tử trong lòng, giống như một phen đem bất đồng lớn nhỏ đau giống nhau lăng trì nàng tâm linh, miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, cảm giác đau đớn không đồng nhất, lại không có một chỗ là không đau. Trong xe lâu ý cái cảnh nghe thế kêu rên tâm cũng đi theo nhéo, nàng tưởng, nếu là đứa nhỏ này có thể mở miệng nói chuyện, ít nhất không đến mức cảm tình không chỗ phát tiết mà như thế quần loạn. Tô chiêm ôm chặt lâu ý cái cảnh. Trong lòng cũng là quay cuồng lợi hại, đáng tiếc à, lâu chiếu lâm rốt cuộc vô pháp nghe được hắn thân sinh nữ nhi kêu hắn một tiếng phụ thân rồi. Này phân tiếc nối, đem vĩnh viễn cùng với cả đời. Lâu y thì cảnh tâm lại một nắm, không dám ra bên ngoài xem. Bên ngoài cũng không biết thế nào, đại nhà không thể nói chuyện, chỉ có thể lựa chọn chờ mặc. Nhưng là lâu chiếu lâm cố tình cũng không nói lời nào, không biết bọn họ hai cha con tới trình độ nào, lâu y cảnh tưởng nói đầu đi xem. Bị tô chiêm ngăn cản. Làm cho bọn họ hai cha con hảo hảo tâm sự đi. Chuyện này chỉ sợ là giấu không được. Bọn họ hai ở trên đường cái hết thảy. Tất cả mọi người thấy. Hoàng thượng thực mau cũng sẽ biết. Mà đại nha lại là người từ hoàng hậu nơi đó muốn tới. Thực mau hoàng thượng liền sẽ biết chúng ta quan hệ. Cho nên, ta đã ẩn ẩn cảm giác được sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở. Lâu ý cái cảnh rụt rụt đầu. Có chút bất an. Nói như vậy, thiên hạ lại muốn đại loạn. Thô chiêm cười khổ, thiên hạ khi nào bình tĩnh quá. Mấy ngày nay bình tĩnh cũng bất quá là bởi vì khắp nơi thế lực kiềm chế mới được đến tạm thời bình tĩnh. Nhưng là ta tưởng, thực mau loại này bình tĩnh liền sẽ bị đánh vỡ cũng không biết là ai trước tiên ở bạc mệnh phía trên ném xuống đệ nhất tàng đá. Lâu y cảnh cũng rất tò mò. Lúc này một trận vang dội tiếng vỗ tay vang lên, vòng có chút trói thai, Hảo, Hảo một đôi số khổ cha con, Hảo, Hảo A. Thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm trong dây lát nghĩ tới ai, xúc lên màn xe vừa thấy, quả nhiên, quả nhiên là hình sư gia, không, hình đại sứ. Hắn đây là phải về phong quốc, phía sau là nhất bang cấm vệ quân đưa tiễn, thoạt nhìn hảo không vi phong, chỉ là hắn bên người không chấp mắt vị trí, đi theo người kia, bất chính là lẩn trốn ngộ tắc sao. Không thể tưởng được cư nhiên ở hắn bên người. Như vậy bởi vậy phỏng đoán xuống dưới, Chu Vinh biết đến bí mật là Ngộ tác nói, mà Ngộ tác lại bị hình đại sứ che chở, nói tóm lại, Chu Vinh cùng hình đại sứ có liên hệ, hắn chẳng lẽ đã phản quốc. Lâu y thì cảnh đống nhiên cả kinh, lại lo lắng đại nhà đã chịu nguy hiểm, chạy nhanh làm đại nhà chạy tới. Lâu y thì cảnh xuống xe tới đón, tô chiêm hộ tống ở bên, cùng hình đại sứ gặp thoáng qua khi, nhân ra còn nếu máu cười lạnh vài tiếng, kẻ hèn một cái nha đầu. Ta phong quốc có rất nhiều. Lời này nghe tới cả kinh, hắn có phải hay không lại tưởng lấy nhị nhã uy hiếp? Tô chiêm tún chặt nắm tay, Phỏng đoán lâm thị bọn họ chết có thể hay không cùng hình đại sứ có quan hệ. Chỉ tiếp tìm được đường sống trong chỗ chết tiến đến truyền tin ám ảnh bị trọng thương hiện giờ hôn mê bất tỉnh, nhưng tỉnh lại 89 phần 10 cùng họ hình có liên hệ. Không thể lại đợi, giờ phút này hình đại sứ nếu là rời đi nơi này, ngày sau lại chảo hắn liền khó khăn. Tô Chiêm chạy nhanh cùng cấm vệ quân thống lĩnh bẩm báo, đều hắn ngăn đón, ngăn lại hắn, nhanh lên ngăn lại hắn, hồ thống lĩnh, người này là gian tà thiểu nhân. Hắn đã xúi dục thừa tướng Chu Vinh, đại triêu quốc hội lại lần nữa lâm vào dung chuyển, cho nên, nhanh lên ngăn lại bọn họ. Tô Chiêm biết nói những lời này làm ra này đó cử chỉ khả năng sẽ coi chút ốc, nhưng cũng không có biện pháp, hiện giờ cấm vệ quân vừa lúc ở, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng. Muốn bắt hình sư ra là thực nhẹ nhàng sự, chờ chính mình đi trước bẩm báo hoàng thượng lại cầm mệnh lệnh trở lại nơi này, đã sớm người đi nhà trống Cho nên tô chiêm chỉ có thể cùng hồ thống lĩnh nói. Nhưng mà hồ thống lĩnh người này mang theo nồng đậm thành kiến, ở trong lòng hắn chỉ tôn sùng hoàng thượng một người. Hoàng thượng không thích người hắn tự nhiên cũng sẽ không thích, cho nên đối với tô chiêm hừ lạnh một tiếng, còn tưởng quát lớn hắn, tô đại nhân ngươi có phải hay không lần trước uống rượu uống hồ đồ. Cái gì tạo phản phản quốc, cái gì Giang Sơn dung chuyển. Hiện giờ đại triêu quốc chính là tân một vòng Thái Dương, chúng ta hoàng thượng lại là anh Minh nhân quân, có hắn ở sao có thể sẽ dung chuyển. Ngươi chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hình đại sứ cười ha ha, vẫn là hồ thống lĩnh anh Minh. Tô chiêm khí mặt mui trắng bệnh, phi thường thời khắc, cũng cố không được nhiều như vậy, tức khắc thúc dục lâu chiếu lâm lái xe tiến cùng Chính mình thì tại nơi này ngăn lại bọn họ. Lâu chiếu lâm tức khắc giá xe ngựa, hình đại sứ biết một khi hắn đi lúc sau, hoàng đế nếu là đã biết, chính mình bỏ chạy không xong, nhưng lúc này ra tay ngăn trở, không khắc không đánh đã khai, cho nên lựa chọn án binh bất động, chỉ là mang theo người chậm rãi đi phía trước. Hồ thống Linh cũng mang theo người theo sau, tô chiêm còn tưởng ngăn trở, bị hồ thống Linh mang theo người vây quanh lên, căn bản không nghĩ để ý tới. Tô chiêm khí thiếu chút nữa không hộp máu, hồ thống lĩnh. Nếu ta nói chính là lời nói dối, kinh triệu y liề vì sao phải vào cung diện thánh, chẳng lẽ không sợ tội khi quân sao? Như vậy tưởng tượng giống như có điểm đạo lý, hồ thống lĩnh bắt đầu nghĩ lại, hình đại sứ nhìn ra tâm tư của hắn, vội vàng mở miệng phản bác. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nhưng cái này phản bác hiển nhiên có chút tái nhuật vô lực, hồ thống lĩnh không quá tin tưởng. Ngược lại bởi vì những lời này tựa hồ càng thêm tin tưởng Tô Chiêm. Chẳng qua hoàng thượng không có hạ chỉ, đối phương lại là phong quốc tới đại sứ, trực tiếp bắt lấy luôn là không tốt, nghĩ nghĩ, như vậy an bài, hình đại sứ, chúng ta vẫn là hộ tống ngươi ra khỏi thành đi, đừng ở chỗ này cùng một ít nhàm chán người ta nói nhàm chán nói. Tô Chiêm không rõ này ý, chỉ cho rằng hắn thật sự như vậy hồ đồ, cho nên tức giận thiếu chút nữa liền phải tấu hắn một quyền. Bất đắc gì hồ thống lĩnh đã mang theo cấm vệ quân hộ tống hình đại sứ hướng ngoài thành đi rồi. Hình đại sứ cũng không nghe ra hồ thống lĩnh nói ngoại chi ý, nhưng đã nghĩ đến mặt sau kết quả. Mặc kệ cái này hồ thống lĩnh là thiệt tình vẫn là giả ý, này kết quả đều là giống nhau, bọn họ như vậy một tức cũng không rời nhìn chính mình. Một khi hoàng đế thánh chỉ xuống dưới bọn họ liền đi không xong, cho nên lúc này vẫn là khác tưởng phương pháp thoát thân đi. Hồ thống lĩnh mang theo người đi qua sau. Tô Chiêm còn tưởng tiến lên ngăn trở, bị lâu y đi cảnh cản lại, cho một ánh mắt ý bảo, Tô Chiêm bỗng nhiên minh bạch cái gì, không hề nhiều làm ngăn trở. Thức mau lâu chiếu lâm mang theo thánh chỉ lại đây, yêu cầu chóc nã ác tặng. Hồ thống lĩnh dẫn dắt người tùy thời mà động, hình đại sứ lại vào lúc này ném ra ngỗ tác. kia ngô tác bi thẳng trở thành thịt người tấm mộc, bị các loại trường mâu thứ chết, chúng cấm vệ quân rút ra trường mâu công phu, hình đại sứ đã chạy, bọn họ một đường đuổi theo. Lúc này bỗng nhiên hoành ra một chiếc xe ngựa mang theo hình đại sứ hướng ngoài thành chạy đi, cấm vệ quân đám người không kịp điều động cửa thành thủ vệ đóng cửa cửa thành, người đã giá mã mà đi. Hồ thống linh hối hận không nghe Tô Chiêm nói, nhưng xoay người xem Tô Chiêm khi hắn cũng đã mang theo phu nhân rời đi, hồ thống lĩnh liếc đầu nhìn thoáng qua lại chạy nhanh mang theo người đuổi theo ra đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bất lực trở về, người đã không biết tung tích. Tùy theo đã chịu liên lụy tất nhiên là thừa tướng Chu Vinh. Nhưng Chu Vinh đã tốt nhất súng túc chuẩn bị, thế nhưng ở trên triều đỉnh lời lẽ chính đáng vu cáo ngược cáo Tô Chiêm mới là chân chính phản tật. Hơn nữa hắn ở không biết khi nào đã là được đến lâu y thì cảnh nhất tưởng bảo hộ người danh sách, mặt trên toàn bộ đều là bọn họ thủ hạ cùng binh mã. Thừa tướng Chu Vinh thế nhưng đem này bản nhân danh sách trình cho Hoàng thượng. Tô Chiêm tức giận đến thẳng cán răng, hắn đại khái đoán được là lâu chiếu lâm làm chuyện này. Bởi vì hắn là kinh triệu y đi trưởng quản này bản nhân danh sách. Nhưng lâu chiếu lâm cũng không biết chuyện này, lâu y đi cảnh tính toán hắn vì kinh triệu y khi cũng không có nhắc tới chuyện này, hiển nhiên là Chu Vinh chính mình đoán được. nhiếp thắng nhìn đến này buồn quyển sách mặt rồng giận dữ, đã giận này buồn quyển sách lại giận Chu Vinh rào hoạt, thực hiển nhiên lần này lại không thể đem hắn trị tội. càng nhưng khí chính là thiên hạ này vốn là không yên ổn, chiếu thượng phía trên cầm trong tay binh mã liền ít nhất có ba cổ. Giữa còn không bài trừ lén tổ kiến nhân mã, lại càng không biết là nhiều ít. Cho nên lúc này một khi động tô chiêm, những cái đó túi đầu xưng thần khó tránh khỏi không lo lắng tiếp theo cái có thể hay không là bọn họ, cho nên rất khó nói bọn họ sẽ cùng công chi. Cho nên nhiếp thắng không thể ở ngay lúc này phán tội gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. May mắn tô chiêm thực hiểu thời cuộc, hắn biết nhiếp thắng lúc này yêu cầu hắn nói cái gì đó, cho nên thực ngoan ngoan đi lên nói vài câu không nhận tội nói. Hoàng thượng, đây đều là vu hãm. Người danh sách người trên đều có đang lúc nghề nghiệp, bình thường việc, bình thường sinh hoạt, há là cái gì tạo phản binh mã? Còn nữa, vi thần từ trước đến nay đối hoàng thượng trung tâm như một túi đầu xương thần, sẽ không tạo phản cũng không thể tạo phản. Hảo, thứ hảo. Nhiếp Thắng Thực vừa lòng lời này, lập tức lấy muốn một lần nữa điều tra việc này vì từ ngăn chặn Chu Vinh Miệng, cũng sớm bài chiều. Chu Vinh cũng không cái gọi là Vẻ mặt đạm nhiên nhún nhún vai, hạ chiều. Nhếp thắng hôm nay cố ý đi chậm một bước, cho nên tinh tưởng nhìn đến Chu Vinh cử chỉ. Từ giữa cũng suy đoán ra người này hẳn là còn có hậu chiêu, nếu không sẽ không nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Như vậy liền phản làm nhiếp thắng lòng có băn khoăn, tâm sự nặng nghề. Lý công công, tạ đại nhân đi xa sao Hắn ở do dự muốn hay không tìm tạ quang thương lượng thương lượng, nhưng lại tử hồ không nghĩ làm tạ quang tham dự. Lý công công đi ra ngoài đi, rất xa thấy tạ quang đi phong trần mệt mỏi, liền mau ra cửa cung, vì thế có thể tiến vào hồi bẩm, tạ đại nhân giờ phút này còn ở trong cung, bất quá thực mau liền ra cung, hoàng thượng muốn triệu kiến tạ đại nhân sao. nhiếp thắng vây vây tay, tính, liền cứ như vậy đi. Tạ quang vội vã ra cửa cung, không đi địa phương khác, chỉ là hồi phủ. Trong phủ quang cảnh hôm nay có chút khác thường. Dị vãng lúc này Bạch Hồng chắc chắn tươi cười như hoa tiến đến nên đón, nhưng hôm nay bất đồng. Tạ Quang đống nhiên cảm giác trong lòng một trận mất mát, đại khái là ngày hôm qua giáo hấn có chút chóng đi, do dự mấy phen, muốn hay không tiến đến hứng hống, nhưng lại cảm thấy mặt không đi mặt mũi, dây rùa sau một lát, vẫn là không đi, trở lại đại đường ngồi xuống, uống ngụm trà. Hôm nay trà hương vị không tốt, rõ ràng không phải Bạch Hồng chạy, Tạ Quang ăn ở trong miệng khổ ở trong lòng. Ngẳng đầu hỏi hỏi bên cạnh nhà hoàn phu nhân hôm nay vẫn là không chịu ra cửa. nha hoàn gật đầu, phu nhân vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong phòng, ăn cơm đều ở trong phòng ăn, chỉ là ăn rất ít. Tạ Quang trong lòng khó chịu, cũng bất chấp cái gì nam tử mặt mũi, quyết định đi xem. Cửa phòng quả nhiên là khóa, thả này cũng không phải bọn họ phòng, chỉ là một chỗ nhà kể. Hôm qua khắc khẩu lúc sau, Bạch Hồng liền dọn tới rồi nơi này, Tạ Quang Tổng cảm thấy là nữ tử hồ nháo. Liền không đi an ủi, làm nàng ở chỗ này ở một đêm. Hôm nay nhịn không được mềm lòng muốn đi xem. Phu nhân, phu nhân, không động tính. Tạ quang lại gò gò mồn, phu nhân, ngươi khai mở cửa. Vẫn là không động tính. Đương lần thứ ba tiếng đập cửa, bên trong mới chuyển đến khóc nỉ non thanh, tạ quang yên tâm, ít nhất người còn ở. Phu nhân, ngươi đừng khóc ca, có nói cái gì hảo hảo nói, được chưa? Hảo hảo nói ngươi sẽ nghe ta sao? Ta tạ quang biết hảo hảo nói cũng bất quá là về liên hợp tô ra nói, chính là bởi vì những lời này tối hôm qua hai người đều xảo một đêm, nếu hôm nay còn nói này đó, thật không nghĩ nói. Nhưng, Bạch Hồng chính là đoán được tạ quang sẽ không thỏa hiệp, cho nên mới khóc càng thương tâm lớn hơn nữa thành Tạ quang thật sự không có biện pháp, phái người giữ cửa tạm. Nay một đấm vào thật đem Bạch Hồng hoảng sợ, đồng thời cũng đem Bạch Hồng thương càng hoàn toàn. Tạ Quang, ta không nghĩ cùng ngươi sinh hoạt, ngươi thật sự là không thể nói lý. Bạch Hồng muốn chạy trốn, bị Tạ Quang một phen giữ chặt, đại nam tử hắn đầu một hồi bổn miệng vụng lươi nói chút ra nùi người nói, hơn nữa lại không thể không chuyện xưa nhắc lại. Ta không rõ, vì sao một hai phải liên hợp Tô Gia. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chiều đình đấu tranh thủy rất sâu. Lúc này Tô Gia lại bị vu cáo là phản tặc, theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ không có gì chỗ tốt. Bạch hồng khí ngay thẳng cổ, ta nhưng chưa nói làm ngươi liên hợp, chỉ là, ta cảm thấy không cần thiết cùng tô ra không hề lui tới. Nếu thật muốn đến loại tình trạng này, vậy ngươi lúc trước cũng không cần cười ta. Nói nữa, ngươi tình huống hiện tại liền tính là đứng ngoài cuộc sao. Ngươi chỉ là tự thành nhất phái mà thôi. Ta, ta nói sai rồi sao? Ngươi nói ngươi cùng thế vô tranh, lại cố tình tham dự càng cao quyết sách. Cơ hội chỉ cần là quyết định của ngươi hoàng đế đều sẽ chấp hành, cũng cơ hồ chỉ cần là hoàng đế quyết sách không được quyết định đều sẽ có ngươi thân ảnh. Ngươi tình cảnh hiện tại không khắc loạn thế chung một cây đại thụ. Tuy thời đều có gió thổi đổ ngươi. Kêu kiện án mạng nếu là thật sự làm cho thừa tướng diện bích tư quá, ngươi cho rằng ai sẽ là thừa tướng như một người được chọn. Ngươi lại cho rằng Chu Vinh sẽ lấy ai vì mục tiêu. Tạ Quang không nói một lời, ánh mắt dần dần trở nên làm đạo. Thật lâu sau thở dài, kỳ thật ta cũng không nghĩ cuốn vào trong đó. Nhưng nếu cuốn vào, tự nhiên không thể cùng tô chiêm cùng với Nam Bắc khởi nghĩa quân kết thành nhất phái, nếu không tạ ra bị chết thảm hại hơn. Ngươi cũng biết, tạ ra cũng không ta một người, tạ ra tộc nhân đều dựa vào ta, ta không thể ngã xuống. Nhưng ngươi tình huống hiện tại cũng không dung lạc quan. Bạch Hồng nói, nghe nói thời cuộc lại bắt đầu rung chuyển. Hôm nay tô ra bị vụ cáo thành phản tắc sau. Nhất định sẽ có khác khởi nghĩa quân bắt đầu lo lắng, bọn họ tất nhiên cũng sẽ ngo ngoe rục dịch. thừa tướng Chu Vinh nhất định càng hy vọng này hồ nước quấy đủ. Một khi hắn có năng lực này, có thể không đối phó ngươi. Tạ quang không lời nào để nói, cuối cùng thở dài làm thỏa hiệp, hảo đi, ta đáp ứng ngươi, nếu thật sự không được, ta sẽ liên hợp tô ra. Hơn nữa ta bảo đảm nếu tô ra có khó khăn ta cũng sẽ to lớn tương trợ, như thế nào. Bạch Hồng lúc này mới lộ ra miệng cười, tạ quang xem nàng cười, chính mình cũng mặc danh bật cười, một tay đem này ôm vào bên người, ta tựa hồ mới hiểu được lại đây, chân chính hạnh phúc không gì hơn như thế. Bạch Hồng thẹn thùng thẳng đấm lực. Tô Chiêm bị vu cáo sự khiến cho mọi người chú ý, khắp nơi thế lực, đều đang đợi kết quả. Nếu Tô Chiêm thật sự xảy ra chuyện này liền ý nghĩa bọn họ kết quả cũng hảo không được. Bọn họ trong tay đều đắn đo binh quyền. Này vốn dĩ chính là không bị cho phép, cho nên rất khó nói nhiếp thắng sẽ không một chút tan giã bọn họ. Lâu y cái cảnh giờ phút này đang bị việc này chú ngủ không yên, càng làm cho nàng thiền muộn chính là, nàng cùng chu nhiễm tổ chức tiền trang cũng sẽ trở thành phiên toái Này một đêm lâu y cái cảnh trần trọc khó miên, đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, đi trước bàn đổ ly trà uống. Tô chiêm bị nàng bừng tỉnh, cũng theo qua đi, ôm chặt, đem này ôm vào chính mình trong lòng ngực an uổi nói. Yên tâm, mặc kệ mưa gió như thế nào mãnh liệt, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lâu ý cái cảnh trở tay ôm lấy tô chiềm, nhẹ vê hắn tóc mái, tựa hồ tưởng từ này đó thật nhỏ chung tìm kiếm một kia cảm giác an toàn. Ta bỗng nhiên nghĩ đến nếu Chu Vinh thật sự phản quốc, như vậy chu nhiễm khai tiền trang cũng sẽ lan đến, mà ta lúc trước còn gia nhập bọn họ tiền trang, cái này, chỉ sợ cũng thành phiền thoái. Ở giả, ta đột nhiên nghĩ đến lấy chú nhiễm thương nghiệp thủ đoạn. Hắn nhất định sẽ lợi dụng tiền trang kiểm chế đại triều quốc, rốt cuộc hắn hiện tại tiền trang chính là tụ tập toàn bộ đại triều quốc tiền tài. Một khi thật sự muốn làm phản, đại triều quốc liền quân lương đều phát không ra, như thế nào đánh giặc. Hơn nữa, Chu Vinh thành phản tặc, ta đây không phải cũng có phiền thoái. Lâu ý cái cảnh cái kia hối hận nha, thật là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là cái dạng này người, ta còn tưởng rằng Chu Vinh chỉ là nội đấu không nghĩ tới thế nhưng còn liên hợp phong quốc. Tô chiêm bình tĩnh phân tích trước mắt Chu Vinh chỉ là nói chúng ta tô ra phản loạn lại còn không thừa nhận chính hắn phản loạn cho nên lúc này rời khỏi tiền trang hẳn là còn không có người ta nói cái gì chỉ cần chu ra không thừa nhận phản loạn tự nhiên người lâu y cảnh liền cùng phản loạn không có gì quan hệ lúc này hẳn là nhanh chóng rời khỏi tiền trang nhưng lâu ý cảnh lo lắng chu ra thật muốn phản loạn tự nhiên sẽ không làm ta rời đi vũng nước đục này Chu nhiệm nhất định nghĩ cách đem chúng ta hai nhà gắt gao cột vào cùng nhau, ta thực lo lắng, đến lúc đó sẽ khiến cho khởi nghĩa quân phản cảm. Sau đó chúng ta liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng những bị khởi nghĩa quân giáp công còn bị hoàng đế quân đội giáp công, chỉ sợ là khó thoát vừa chết. Lâu y cái cảnh nói ủ rũ cộp đôi, nhưng tô chiêm lại cảm thấy còn có một đường sinh cơ, nam khởi nghĩa quân không phải cùng Chu Vinh đi rất gần sao. Ta tưởng bọn họ khởi nghĩa quân hẳn là sẽ không làm phản, nhất định là đã chịu chu vinh mê hoặc. Cho nên, một khi thật sự chúng ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ít nhất Nam khởi nghĩa quân sẽ không khởi binh, chúng ta cũng coi như là thiếu một tầng đối thủ. Lâu y cảnh không nói lời nào. Nàng quyết định sáng sớm hôm sau liền rời khỏi tiền trang sinh ý. Ai ngờ sáng sớm hôm sau nàng bị hoàng đế thỉnh qua đi, một đạo thỉnh quá khứ còn có tô chiêm. Hai vợ chồng cũng không biết Hoàng thượng lúc này muốn làm gì, nhưng cũng xác định, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Lâu y cái cảnh nhìn nhìn Tô Chiêm, âm thầm suy đoán, theo lý thuyết có cái gì chiều chính đại sự, Hoàng thượng hẳn là tìm ngươi thương lượng mới là, như thế nào đột nhiên tìm được ta, có phải hay không bởi vì người danh sách sự. Tô Chiêm cười khổ, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, 89 phần 10 đúng rồi. Lâu y cái cảnh một lòng nhắc tới cổ họng. Đồng thời còn thực lo lắng tiền trang sự, lúc này tiền trang liền cùng cột vào trên người bom hẹn giờ giống nhau, tùy thời đều có nổ mạnh nguy hiểm, một khắc không giải trừ hiệp ước một viên không thể an tâm. Nhưng mặc dù lại như thế nào không an tâm, bọn họ lúc này cũng đã tới rồi trong cung, lâu y cảnh vô pháp lại tưởng tiền trang sự, chỉ có thể đi theo lãnh sự thái giám hướng ngự thư phòng đi. Hai người nhìn thấy hoàng thượng, quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng bình lui thái giám. Cùng bọn họ hai tinh tế bắt chuyện, hôm qua, chớ vẫn là tìm tạ đại nhân thương lượng quá việc này. Nay bản nhân danh sách người trên, chấm tưởng không cần cha cũng biết là như thế nào. Các người tô gia binh là chấm hạ chỉ lưu lại, tự nhiên không cần lo lắng bọn họ sẽ phiên thiên, húng chi tô gia binh mã không nhiều lắm, cấm vệ quân đủ để đối phó. Thả tạ đại nhân hôm qua cũng khích lệ tô ái khanh, nói tô ái khanh nếu muốn tạo phản, chỉ sợ còn không có thực lực này. Nói lên câu này khi nhếp thắng nhịn không được cười, nhưng cũng không phải cười nhạo mà là tự dê ước. Cũng không biết tự dê chính mình chút cái gì, Tô Chiêm cùng lâu y cái cảnh đều thấy không rõ lắm. Lúc này nhiếp thắng lại tiếp tục đi xuống nói, chẳng còn nhớ rõ năm đó phong quốc Hưng binh tới Phạm, Tô Đại Nhân cùng chẳng cùng liên hợp kháng địch quá. Cho nên nói phản loạn căn bản lời nói vô căn cứ. Lâu y cái cảnh thư khẩu khí, may mắn cái này không thích bọn họ hoàng đế đến cuối cùng vẫn là hoàn toàn tình nộ. Cho chính xác đánh giá, như vậy bọn họ cũng liền an tâm rồi. Nhưng là, nhiếp thắng chuyện vừa chuyển, lâu y cái cảnh nguyên bản thả lỏng tâm lại khẩn treo lên tới. Cái này khi nhiếp thắng ánh mắt từ trên tay người danh sách chuyển rời đến lâu y cái cảnh trên người, trước mắt thời cuộc hỗn loạn, trong cái này vua của một nước đương cũng rất là vất vả. Cho nên, tô phu nhân trên tay thiết phô thật sự làm chấm rất khó an tâm a nếu là dùng thiết phô đổi này bản nhân danh sách. Không biết tô phu nhân có nguyện ý hay không. Lâu ý cái cảnh tâm nhảy dựng, quả nhiên, quả nhiên hoàng đế chính là có bị mà đến, nếu không cũng sẽ không kêu chính mình tới. Thiết phô chính là loạn thế trung tốt nhất mạch máu, một khi mất thiết phô, kêu bọn họ tô ra cùng với như vậy điểm bình mã liền giống như loạn thế lục bình giống nhau, càng khó dừng chân. Lâu ý cái cảnh không nghĩ thu tay lại, nhưng nhiếp tháng 5 lần 7 lượt nhắc tới người danh sách, ý ngoài lời nếu nàng không bông tay. Hắn liền thực sự có khả năng án phản loạn tội luận sự. Lâu ý cái cảnh không thể nề hà, không tình nguyện giao ra tới. Nhếp thắng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đem người danh sách tặng qua đi. Hơn nữa, còn cô ý dặn dò vài câu, kỳ thật tô ra cũng là trung thần lương tướng, chỉ là loạn thế bên trong rất nhiều đều thân bất do kỷ. Tạ ra cũng là, thế đạo này trung thần lương tướng cũng không nhiều, chẳng không hy vọng tô tạ hai nhà có cái gì hiểu lầm. Có rảnh vẫn là nhiều đi lại đi lại hảo. Hoàng đế nói xong liền bình lui bọn họ, lâu y cái cảnh cầm người danh sách canh cánh trong lòng, cái này hoàng thượng A nói để mắt bọn họ liền để mắt, nói khinh thường lại khinh thường, ai biết lời nói là thật là giả, muốn thật sự như thế tin tưởng tô ra, sớm tại tô chiêm cùng hắn một đạo đối phó ngoại địch khi liền tin. Nhưng kết quả đâu, còn không phải bởi vì chính mình giao ra thiết phô mới bỗng nhiên tới vài câu tín nhiệm linh tinh thí lời nói. Lâu y cái cảnh bực mình nghĩ tâm sự, Không nghĩ tới một đôi bàn tay to đang gắt gao nắm lấy nàng, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp đang ở lòng bàn tay hoa khai, một chút tràn ngập khai, lâu ý cảnh lúc này mới thu cảm xúc. Hai người hồi phủ thời điểm, Chu Nhiễm đã chờ đã lâu. Tô Chiêm thực trách cứ là ai phóng hắn tiến vào, nhưng nghe đến Chu Nhiễm nói là đưa tiền trang tiền lãi, liền minh bạch thủ hạ vì sao không đem hắn cự chi ngoài cửa. Lâu ý cái cảnh nhìn nhìn này mới dương bạc, lại không biết có chút giở khóc giở cười. Rõ ràng đây đều là chính mình kiếm tới sạch sẽ chi tiền, nhưng ở cái này mấu chốt thượng thế nhưng không biết có nên hay không thu. Đồng thời lại nhìn nhìn Chu Nhiễm, luôn luôn này đó việc nhỏ đều là giao cho hạ nhân đi làm, hiện giờ hắn tự mình tới đưa, nhất định đại Hưu văn trường, cho nên Low Yi cảnh không vội mà thu mà là hỏi trước, Chu lão bản hôm nay tự mình đưa tới, nói vậy hẳn là dụng tâm kín đáo đi. Chu Nhiễm cười ha, ha không được giơ ngón tay cái lên. Lâu láo bản quả nhiên là liệu sự như thần, này đều bị ngươi đoán được. Lâu ý cái cảnh nếu máu, chú Lão bản, ta khả năng muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, tiền trang sự ta rời khỏi. Chú nhiễm khỏe miệng hơi nhấp làm như sớm có điều liêu, cho nên thực mau lại cười ha ha, vẻ mặt đậm nhiên, lâu lão bản làm như vậy có phải hay không quá không địa đạo. Lúc trước chính là ai một hai phải cùng ta hợp tác, hiện giờ rồi lại đột nhiên rời khỏi. Ngươi có phải hay không đem ta chu nhiễm trở thành dễ khi dễ? Tô chiêm nghe đến đó, đồng nhiên đi phía trước đứng lại, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chầm chu nhiễm, chu nhiễm cũng không để bụng, chỉ là mắt lạnh bệ nghệ một phen, tiếp tục cười. Tô đại nhân đây là muốn cái gì ánh mắt, tính toán giết ta sao? Tô chiêm lánh nôn, nguyên tưởng rằng chu lão bản là cái ân đoán phân minh người, hiện giờ xem ra, là ta mắt vụ về. chu nhiễm thân mình cứng đờ, sắc mặt hơi hiện nàn kham. Nhưng thực mau lại khôi phục tự nhiên, vẻ mặt thiếu đánh, đa tạ tô đại nhân khen. Tô chiêm hừ lạnh, chỉ nói một câu, không cứu, liền nhận lấy này đó tiền hai. Dù sao, nên muốn tới luôn là muốn tới, bọn họ tô ra liền tính cực lực phủi sạch cùng chu ra quan hệ, cũng không nhất định viết rõ ràng, một khi đã như vậy hà tất lãng phí này đó bạc, rốt cuộc đều là sạch sẽ tránh tới. Tô chiêm thế lâu ý khi cảnh nhận lấy bạc, chu nhiễm cũng liền không lại ở lâu. Xoay người cáo tử. Lâu y thì cảnh bông cảm thấy thân thể rất mệt, bước chân có chút trầm trọng, hơn nữa còn mang theo ngất, may mắn Tô Chiêm kịp thời phát hiện, nâng ở nàng mới tránh cho té ngã nguy hiểm. Tô Chiêm quan tâm sờ sờ cái chán của nàng, may mắn không có độ ấm, xem ra là không có sinh bệnh, nhất định là mệt mỏi đi, đã nhiều ngày thể sắc và tinh thần đều mệt ta đỡ ngươi về phòng nằm sẽ Lâu y thì cảnh xua tay, một cái tay khác gắt gao chống Tô Chiêm. Chậm rãi mở miệng nói, không cần, người đỡ ta ngồi sẽ liền thành Ta tưởng Chu nhiễm không đồng ý ta rời khỏi tiền trang, nhất định tưởng đem ta kéo xuống nước. Nhưng vũng nước lúc này, ta lại như thế nào cũng không trở về tranh. Ta phải chính mình khắc khai tiền trang. Đơn giản sự, Chu ra tạo phản một chuyện chưa công khai, ta lâu y đi cảnh liền sẽ không bị vu hãm là thông đồng với địch phản quốc các tộc Những cái đó lui tới tổn tiền thương nhân cùng bá tánh cũng là không biết ta gia nhập chu gia tiền trang sự, cho nên ta hiện tại còn tính thanh danh sạch sẽ. Lúc này chính mình lại khai một nhà tiền trang, hẳn là sẽ không bởi vì ta nguyên nhân mà ảnh hưởng tiền trang sinh ý, như vậy ít nhất ở chu gia chân chính tạo phản. chu nhiễm tưởng nhân cơ hội cắt đứt đại triều quốc kinh tế mạch máu khi, có người có thể kiềm chế hán. Tô chiêm ngũ vị tạp chân nhìn nàng, thế nàng mềm nhẹ cái chán. Đây là cái cái gì thế đạo, chân chính ai quốc người lại muốn nói thành phản quốc, cũng làm khó ngươi như thế còn đuổi theo như vậy vì nước suy nghĩ. Lâu y thì cảnh lắc đầu cười khổ, cùng với nói là vì nước chi bằng nói là vì ta chính mình. Quốc gia quốc gia trước có quốc mới có ra, nếu quốc đổ, ra cũng liền không còn nữa tồn tại, ta chỉ là không nghĩ chính mình sống ở phòng vũ phiêu diêu. Tô Chiêm nghe vậy, trong lòng một xúc theo bản năng ôm chặt nàng. Thấp thấp nói này đó một mạc lời âu hiếm, ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, ta đều sẽ vì ngươi che mưa trắng gió, bất luận quốc có ở đây không, ra có ở đây không, chỉ cần ta ở, ngươi liền ở. Lâu ý cảnh nghe hắn nói, đầu dựa vào hắn bụng, yên lặng ngẹn nào. Lúc này hạ nhân tới báo, nói là tạ đại nhân cho mời. Tô chiêm phòng đoán tạ quang đây là tính toán cùng bọn họ liên hợp, cho nên mới như vậy ân cần thỉnh bọn họ qua phủ, đảo cũng hảo. Xem hắn này đại nam nhân có thể như thế nào biệt nữ nói ra chút kỳ hảo nói tới. Lâu y thì cảnh nghe vậy vui vẻ, tay nhỏ vỗ nhẹ hắn ngực cảnh cao nói, lại thế nào hắn cũng là bạch hồng phu quân. Bạch hồng là ta đồng cam cộng khổ hảo tì mùa ơi, ngươi nhưng đến cho nàng điểm mặt mũi. Tô chiêm le lưỡi, cười đến nghịch ngợm, đã biết, đã biết, bảo đảm cho hắn lưu một trường nhị nghịch ngợm, này tổng có thể đi. Lâu y thì cảnh bất đắc dĩ. Tô chiêm nâng lâu y cái cảnh lên xe ngựa đi tạ phủ. Tạ ra hôm nay đại môn mở rộng ra, quản gia rất xa thấy bọn họ liền chạy ra nên đón, kia ân cần bộ dáng thật là không làm thất vọng thân phận của hắn. Tô đại nhân, tô phu nhân. Lâu ý cái cảnh nhìn thoáng qua quản gia, cười nói, quản gia nhưng thật ra tận trức tận trách thực, ta xem chính là cho người đương cái đại tổng quản cũng là gánh nổi. Quản gia cười con mắt, vội khiêm tố nói, tô phu nhân quá khen, quá khen. Ơn. Hồi quá vị tới, đại tổng quản giống như không phải cái gì lợi hay người đương thời ra đã vào cửa, quản gia cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ lo đi theo đi vào. Vào phủ sau, lại là Bạch Hồng bên người bên người thị nữ dẫn bọn họ qua đi, này một đường đi tới, đều là nha hoàn gia đinh vây quanh, xem ra tạ ra thật là đem bọn họ đường khách quý tiếp đãi, lâu y cảnh nhịn không được muốn cười. Vào đại đường sau, Tạ Quang cùng Bạch Hồng đều ở, hai người tự mình đón chào. Bạch Hồng Nhưng thật ra nhiệt tình, lôi kéo lâu y cảnh tiên tiến tới, hai người tình cùng tỉ muội tự nhiên là mội mội trường mội mội đoàn kê Nhưng là hai vị này đại nam nhân liền có chút biệt níu. Tô chiêm cái này buồn có thể sinh động không khí nam nhân liền bởi vì trong lòng khó chịu, cho nên cô ý không mở miệng, cô ý muốn cho tạ quang chủ động thân cận chính mình. Mà tạ quang luôn luôn đại nam tử chủ nghĩa, thói quen ra lệnh, đột nhiên lấy lòng người khác liền có chút biệt níu. Tạ Quang nhìn Tô Chiêm nửa ngày, khỏe miệng chịu nửa ngày, mới miễn miễn cưỡng cưỡng bài trừ một câu tới. Thô Minh, biệt lai like vô dạng. Tô Chiêm một bộ tiểu đoán phụ bộ dáng, nói, có. Bệnh nhẹ, bằng từ phương xa tới bất diệt tuyết hổ. Cái kia bệnh nhẹ tử cuối cùng vẫn là ở lâu ý thì cảnh ánh mắt cảnh cáo hạ chưa nói ra tới. Chỉ là đột nhiên tới như vậy một câu càng làm cho Tạ Quang sở không được đầu góc, ngay cả Bạch Hồng cũng cảm thấy kỳ quái. Đồng thời cảm thấy bọn họ nói chuyện phiếm có chút xấu hổ. Xuất phát từ hòa hoan không khí, Bạch Hồng tự mình thỉnh tô chiêm ngồi xuống, tô đại nhân, hôm nay tiến đến ngài đó là khách nhân, chạy nhanh ngồi, đường đứng. Tạ quang lúc này mới nhớ tới còn không có thỉnh người ngồi xuống, vì thế cũng liên tục nói vài câu mời ngồi. Đại nhân ngồi định rồi, Bạch Hồng lập tức sai người thượng đồ ăn. Một bàn tiệc rượu đi lên, có cá có thịt có rượu ngon nhưng là lâu ý, ý cảnh lại đống nhiên nhắc không nổi ăn uống, tưởng động đúa cũng không biết hướng nơi nào động, cuối cùng do dự một chút chỉ gấp một viên đậu phộng ăn. Tô chiêm nhưng thật ra lo chính mình ăn lên, chỉ là cũng không có để ý tới tạ quang, hơn nữa tạ quang cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, trường hợp toàn dựa Bạch Hồng cùng lâu ý, ý, ý cảnh trống. Chỉ là lâu ý, ý cảnh đống nhiên ăn uống không tốt, liền dư lại Bạch Hồng một mình nói chuyện, rất có xấu hổ. Bạch Hồng nhìn nhìn này hai cái nam nhân, Đối với Tô Chiêm nàng không dám nói cái gì, nhưng là đối với chính mình nam nhân tạ quang liền có thể trắng trận táo bạo hận sắt không thành thép. Thấy ánh mắt ám chỉ vô dụng, đơn giản nói thẳng ra tới, buộc hắn một phen, phu quân, phía trước ngài còn cùng tiếp thân nói muốn cùng Tô Đại Nhân đem rượu ngôn hoan, như thế nào người tới, ngài nhưng thật ra một câu cũng không nói. Tô Đại Nhân là cái nam nhân lại không phải cô nương ra, ngài chẳng lẽ là cùng một người nam nhân cũng thẹn thùng thượng. Lời này nói xong, Tạ quang một ngụm rượu phu tới, ánh mắt toán độc nhìn về phía chính mình thân phu nhân, này thật là chính mình cưới hỏi đảng hoàng phu nhân sao. Lâu y thì cảnh lại quay đầu đi cười trống lên, nhưng thật ra như vậy cười, tâm tình hào chút, ăn uống cũng thoáng hào chút. Tô chiêm một bộ chiếm hết thượng phong bộ dáng rào rạc đắc ý khiêu khích tạ quang liếc mắt một cái, sau đó đốt đốt tư mức đúng rồi, nói chuyện nha. Tạ đại nhân, đây chính là người tìm ta lại đây. Ngươi nếu là không nói, chờ ta cơm nước xong ta đã có thể đi rồi. Bạch Hồng nghe được cũng thiếu chút nữa cười đau sốc hồng, nghĩ thầm, nam nhân à, cãi nhau biệt nữ tới liền cùng hài tử dường như, thật là không có biện pháp. Nhưng thật ra lâu ý thì cảnh xem tạ quang như vậy đáng thương, quyết định giúp hắn một phen, nàng chính mình trước khai cái đầu, cho bọn hắn vứt cái đề tài, cũng vừa lúc cái này đề tài đúng là nàng tưởng nói. Ta bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay muốn khai ra tiền trang nhưng lại khổ vô hợp tác thương, cho nên muốn hỏi một chút tạ đại nhân có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác một phen. Tạ quang buồn bực, tạ môi chỉ hiểu vũ văn Lộc mà không hiểu số học kinh thương, làm ta cùng người hợp tác, chỉ sợ sẽ liên lụy lâu láo bản đi. Còn nữa, nghe nói chu gia cũng khai tiền trang, lại khai, sinh ý thượng có không cạnh tranh quá người ta. Lâu ý cái cảnh cười nhạc cười, bất đắc dĩ nói ra nội tình, thật không dám dấu giếm Trước đây ta đã từng gia nhập quá Chu Gia Tiền Trang. Nhưng là Chu Gia khả năng thông đồng với địch phản quốc, ta sợ bởi vậy chọc phải phiền thoái, cho nên không thể không thoát ly Chu Gia Tiền Trang chính mình khác khởi sinh ý chỉ là yêu cầu tạ đại nhân cái này thanh danh. Ngươi cũng biết, Hoàng thượng đối ta cùng Tô Chiêm đều có hiểu lầm, ta lo lắng không có tạ đại nhân này đem ô rủ, chúng ta đều sẽ chơi xong. Tạ quang vui vẻ, thì ra là thế. Không thể tưởng được tạ mộ ở lâu láo bản trong lòng thế nhưng còn có như vậy không thể lay động địa vị. Cái này không thể lay động cố ý để cao gấp đôi giọng, đem rõ ràng ở bình thường bất quá sinh ý hợp tác cô ý nói được chua ghen tung nồng đậm. Rõ ràng chính là tưởng khiến cho tô chiêm bất mãn, cố tình ra hỏa này còn liền ăn này bộ, ở trên bàn liền biểu hiện ra một bộ muốn hoặc ăn nhân ra bộ dáng. Bộ dáng này xem lâu ý cái cảnh cùng bạch hồng tuy là bất đắc dĩ lại đau đầu. Đồng thời lại có chút yêu thích không buông tay. Về hợp tác sự, tạ quang trước sau không có chính diện trả lời, phòng trừng cũng là tưởng ở tô chiêm trước mặt ra vẻ ta đây, bất quá đáng tiếc, Bạch Hồng lo lắng trường hợp xấu hổ liền thế tạ quang đáp ưng xuống dưới, hơn nữa còn nói, khai tiền trang chính là chỉ kiếm không bồi đại mua bán. tốt như vậy mua bán, ta phu quân nếu là không làm, ta làm. nay liền xem như đáp ứng rồi, có tạ ra này đem ô dù Hoàng thượng nếu là cô ý muốn mượn cơ ác chỉnh tô ra cũng đến nhìn xem tạ ra tình cảnh, dù sao cũng phải công bằng đối đại không phải. Này nói chuyện, không khí nhưng thật ra thoáng ấm áp không ít, Bạch Hồng thúc giục lâu y đi cảnh cùng tô chiêm dùng nữa lại tự mình cấp lâu ý đi cảnh rót rượu, không nghĩ tới nàng chén rượu mãn, mâm cũng sạch sẽ thực, giống như chỉ là ăn chút đậu phộng. nay liền làm Bạch Hồng có chút xấu hổ. Lâu y đi cảnh nhìn ra này đó, cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Tưởng ý tư ý tứ tiểu nhấp một ngụm rượu, kết quả mới vừa bưng lên chén rượu, còn chỉ là nghe hương vị, liền khó chịu không được, quay đầu nôn khan khi lại vừa lúc khoảng cách nào đó đồ ăn rất gần, người được những cái đó đồ ăn vị càng là ghê tẩm tưởng phun, các loại không thoải mái. Tô Chiêm hoảng sợ, chạy nhanh hỗ trợ Vô Bối thuật khí, cũng liên tục giải thích, nguyên là ở nhà liền không thoải mái, khả năng đã nhiều ngày tâm phiền ý loạn tròn nên mới như vậy đi. Tạ Quang không nghĩ nhiều, Chỉ cảm thấy có bệnh phải tìm đại phu, lập tức phái người đi tìm đại phu nhìn bệnh. Bạch Hồng thật là cười, là đến tìm đại phu nhìn một cái, nhìn xem là có bệnh vẫn là có mệnh. nay vừa nhắc nhở, hai đại nam nhân mới bỗng nhiên ý thức được, lâu y cái cảnh này bệnh trạng cùng mang thai rất giống, chẳng lẽ là mang thai. Tô Chiêm vui mừng khôn xiết, lúc này cũng không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm kích động chi tình, tưởng đi lên ôm lâu y cảnh lại sợ bị thương nàng. Lúc sau chỉ có thể đôi tay nâng lên chén rượu, liền uống lên tam ly rượu mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Thực mau đại phu tới, kia đại phu trước nhận ra lâu y cảnh cùng tô chiêm, à, này không phải tô đại nhân cùng tô phu nhân sao, như thế nào? Đại phu theo bản năng tưởng thối lui đến bên ngoài nhìn xem chính mình có phải hay không chạy sai phủ đệ, kia nha hoàn tún chặt hắn, ngài xem không sai, này thật là tạ phủ, hơn nữa ngài muốn trị liệu người bệnh thật là tô phu nhân. Tô phu nhân làm sao vậy? Đại phu buồn bực, chạy nhanh cho nàng bắt mạch trần trị. Mà tô chiêm còn lại là buồn bực, thằng ngãi này ai nha, vừa lên tới nhiệt tình rào rạt bộ ráng, bọn họ rất quen thuộc sao. Đại phu tay một đáp thượng lâu ý ghề cảnh mạch, liền cười, chúc mừng tô đại nhân, tô phu nhân đây là mang thai. Một tháng không đủ, mau mãn một tháng. Chỉ là thai nhi lúc này cũng không ổn định, thả có chút suy yếu còn phải thời khắc chú ý. Tô Chiêm yên tâm, xem ra về sau, các loại thương trường sự tình, ngươi vẫn là giao cho người khác đi làm, đừng mệnh muốn chết rồi chính mình ảnh hưởng hại tử. Đại phu như mày, tô phu nhân hẳn là đem những lời này nói cho chính mình nghe. Lần trước Lao Phu chính là nghiêm trọng cảnh cáo, không thể khai trai, nhưng các ngươi vẫn là khai, như vậy kỳ thật đối hải tử không tốt. Tô Chiêm xấu hổ, lâu ý cảnh mặt đỏ thai hồng, tạ quang còn lại là cười phun. Đại nam tử chủ nghĩa tính cách nháy mắt xuống đổ, Bạch Hồng nguyên bản tưởng trang nghiêm túc, rốt cuộc đến bận tâm lâu ý cảnh mặt mũi, kết quả bởi vì Tạ Quang như vậy cười, nàng cũng bị mang vui vẻ. Tô Chiêm lúc này xem đại phu ánh mắt so xem Tạ Quang còn muốn cứu hận, lăn lăn lăn, không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Đại phu xám xịt đi rồi. Tạ Quang cười đến lớn hơn nửa thành, Tô Chiêm kinh bỉ, phẫn nộ, nổi trận lôi đỉnh. sự tình căn bản không phải các ngươi tưởng như vậy. Mau đem các ngươi trong đầu những cái đó Mà em môn tà niệm cho ta thanh trừ Tạ Quang cười đến thiếu chút nữa Rất đến trên mặt đất Tô chiêm cảm giác bị cười nhạo Mặt mũi không nhịn được Mang theo lâu ý cảnh đi rồi Cũng không ngẩn đầu lên đi rồi Thẳng đến vào tô phủ Tô chiêm vẫn là cảm giác giờ phút này Lỗ hai tràn ngập tạ Quang không có hảo ý tiếng cười nhạo Đuổi đều đuổi không đi Lúc này lại xem trong phủ hạ nhân xem hắn ánh mắt Mặc dù chỉ là tùy ý thoáng nhìn hắn đều thực mẫn cảm. Lâu y cái cảnh thật sự là dở khóc dở cười, hảo phu quân, không sai biệt lắm được. Lúc này lại có người tới báo, Tô Chiêm còn tưởng rằng tạ quang lại tới đoạn, trực tiếp cho thấy cự tuyệt, không thấy, không thấy ai cũng không thấy. Hạ nhân ngần người, lâu sư ra cũng không thấy. Thấy, đương nhiên thấy. Lâu y cái cảnh chạy nhanh lên tiếng đem người mời vào tới. Lâu dương tới, trải qua một đêm sau khi biến hóa, Hôm nay hắn thoạt nhìn tựa hồ so ngày hôm qua tiểu tụy rất nhiều, tựa hồ là một đêm tiểu tụy, sắc mặt cũng tăng thương, cả người hề hòa hiểu xịu, ánh mắt dại ra. Lâu y khi cảnh đoán được, hắn tới hẳn là bởi vì đại thúc đại thẩm tử vong một chuyện, nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể hiên lặng mà vô vô bờ vai của hắn. Lâu dương ngừng đầu, thu hồi bi thương cảm xúc, cùng bọn họ nói, ta cha mẹ thi thể chỉ sợ tìm không thấy, cho nên... Ta cùng chiếu Lâm quyết định ở ngoài thành cho bọn hắn ăn cái mộ chôn quần áo và di vật hôm nay liền phải nhập nhậpệ bài tế các ngươi cũng đến đây đi lâu y thì cảnh gần đầu lâu Dương liền vội va đi rồi liền cho nàng nói câu thăm hỏi nói cơ hội cũng không có lâu y thì cảnh gọi người chuẩn bị tốt tô y kì đi phía sau kêu một tiếng đại nha mang theo ba người cùng xuất phát tới rồi ngoài thành mộ chôn quần áo và di vật đã kiến hảo Lâu Dương cùng Lâu chiếu Lâm đứng ở mộ phần trước yên lặng không nói gì, bọn họ hốc mắt đều sưng lợi hại, như là đã đã khóc, thả nước mắt đã khóc khô. Lâu Y thì cảnh mang theo cống phẩm lại đây, an ủi bọn họ vài câu, người chết không thể sống lại, nhật tử còn phải chiếu quá, các ngươi cũng đừng quá thương tâm. Nhị ca, ngươi ít nhất còn có đại nha, đại nha có thể bầu ngươi, xem như cho ngươi đau sót thượng lưu lại một mà tan ủi. Đến nỗi đại ca sao, ngươi cũng già đầu rồi tìm cái thích hợp cô nương, thành ra lập nghiệp, nên quá thuộc về chính người nhật tử. Lâu chiếu lâm quay đầu nhìn về phía phía sau đại nha. Đại nha vẫn luôn quật cường ngẩn khổ quay đầu đi, liếc mắt một cái đều không nghĩ xem bọn họ, đối nàng tới nói, nơi này thân nhân thậm chí không có một khắc làm nàng cảm nhận được thân nhân ấm áp, cho nên căn bản không cần thiết tiến đến, chỉ là lâu ý cảnh làm nàng tới, nàng mới đến. Lâu chiếu lâm ánh mắt, tựa hồ có chuyện từng nói. Tô Chiêm chuẩn bị đỡ lâu ý cảnh đi trước một bước, lại bị lâu chiếu lâm gọi lại. Các ngươi không cần đi, ta không có gì muốn nói với đại nha đơn độc nói, cho dù có lời muốn nói, nàng chỉ sợ cũng là không muốn nghe. Ta hiện tại duy nhất tưởng nói chính là, ta không xa cầu nàng tha thứ. Rốt cuộc làm nhiều như vậy kỳ cục sự, ta cũng không tư cách tự xưng nàng phụ thân, càng không tư cách yêu cầu nàng phụng dưỡng ta sống quãng đời còn lại. Ta chỉ hy vọng, Đại nha có thể quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, khoái hoạt vui sướng, bình bình an an, chỉ cần làm ta biết ta còn có một cái nữ nhi nàng còn sống, làm ta nhớ, tưởng nghiệm, ấy nấy, ta liền thấy đủ. Cũng coi như là đền bù mất đi song thân chỗ chống đi. Lâu chiếu lâm nói xong, lâu y cảnh cùng tô chiêm đã có chút cảm động, trong lòng nói không nên lời thư vị, tạo thành hôm nay này hết thể đều là lâu chiếu lâm sai, nhưng cũng không xem như toàn sai. Hiện giờ hắn có thể chân thành an năn, bọn họ người khác tự nhiên hy vọng phụ nữ đoàn tụ, lại cũng có thể lý giải đại nha tâm tình. Cho nên lâu ý thì cảnh cùng tô chiêm bởi vì loại này mâu thuẫn trong lòng mà lựa chọn trầm mặt không nói. Đại nha lại rất kích động, thậm chí nhiều lần nắm chặt nắm tay đều phải đánh phụ thân, nhưng trước sau không có chân chính rơi xuống. Đông nhiên nàng dựng thẳng lên ngón trỏ cùng ngón út, thập phần kích động kêu la, không biết muốn nói chút cái gì. Lâu chiếu lâm căn bản đoán không ra. Đại nha liền dùng ngón tay cái chỉ chỉ lâu chiếu lâm, lâu y đi cảnh mới đoán được, ngón tay cái là một nhà chi chủ lâu chiếu lâm, kia ngón trỏ hẳn là chỉ chính là Trương Thị. Ngón nút chỉ chính là Nhị Nha. Đại nha kích động gật gật đầu. Tô Chiêm cũng minh bạch, ngươi ý tứ, hy vọng chúng ta nghĩ cách cứu ra Trương Thị cùng Nhị Nha. Rốt cuộc bị đọc đã hiểu trong lòng lời nói, đại nha khóc không thành tiếng. Trực tiếp quỷ gối ở lâu y cảnh cùng tô chiêm trước mặt, liên tục dập đầu. Lâu y cái cảnh nhìn đến tâm tình, thiếu chút nữa muốn rớt nước mắt lại sợ cảm xúc kích động ảnh hưởng thai nhi chỉ có thể cực lực chịu đựng, không cho nước mắt rơi xuống, tô chiêm liên tục nâng lên, cũng cho bảo đảm. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có năng lực cứu ra bọn họ, nhất định sẽ đem bọn họ cứu ra. Chỉ là tại đây trong lúc, chính ngươi phải kiên cường, phải bảo trọng thân thể. Ta tưởng ngươi nương cùng mội mội ở phong quốc lớn nhất với bận cũng là ngươi đi, ngươi chỉ cần bình bình an an khỏe mạnh, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Đại nha nghe vậy, thuận thế khóc không thành tiếng, bên hai vang lên chính là lúc gần đi mâu thân công đạo nói, bảo trọng. Lời ít mà ý nhiều hai chữ ký thác mâu thân hy vọng, tưởng nghiệm cùng bất đắc dĩ, bất đắc dĩ bảo hộ không được chính mình hài tử, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đại Nha nhớ tới tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội lâu chiếu lầm, lại hận không thể đi lên hung hăng đánh hắn một đốn, thậm chí thọc chết mới hảo. Từ nơi đó trở về, Đại Nha liền vẫn luôn giàu dĩ không vui, tô chiêm bởi vì vội vàng chiếu cố lâu y cảnh cũng liền không nhiều lưu ý nàng, hốn hổ cô nương ra giàu dĩ không vui, khả năng yêu cầu lặng lặng, cho nên cũng không co qua đi. Nhưng thật ra bởi vì đại nha đã đến cô ý chiêu cái tuổi không sai biệt lắm nha hoàn cho nàng làm bạn chơi cùng, có cái này nha hoàn bồi, đại nha cũng không đến mức như vậy hề phải Ai, đã nhiều ngày mưa gió luôn là không ngừng, cứ việc Tô Chiêm rất muốn cho bọn hắn cấp cái này ra khởi động một mảnh trời nắng, bất đắc di chính mình cũng là đầy người mưa gió. Ngày này lâm chiều, Hoàng thượng nhếp thắng cô ý nói rõ về Tô Chiêm phản loạn một chuyện, trước vài lần đều là lén nói lên. Lần này nên đối triều đình đại thần có cái công đạo. Trải qua mấy ngày liền tới điều tra, chấm đã phái người điều tra rõ, tô đại nhân cũng không có tạo phản phản loạn, người danh sách người trên cũng không tội. Hướng sau này chư vị ái khanh ở cáo ngự trạng trước trước suy nghĩ kỹ rồi mới làm, để tránh phát hiện thị trường hiểu lầm lại làm cho đồng liêu gặp nhau trường hợp xấu hổ. Như vậy, chấm cũng sẽ thực khó xử. nhiếp thắng nói nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía thừa tướng Chu Vinh. Rốt cuộc tại đây chàng tranh cãi bên trong đưa ra việc này chỉ có Chu Vinh, trừ lần đó ra không có người dám nói tô chiêm không phải. thừa tướng Chu Vinh tựa hồ không nghe ra nhiếp thắng đây là là ám chỉ cái gì, ngược lại ngược gió mà thượng, định liệu trước lại lấy ra giống nhau chứng cứ tới. Nay chứng cứ tuy rằng chỉ là một chương giấy, lại đủ để quấy toàn bộ triều đình. Bầm Hoàng thượng, vi thần nhưng không có bôi nhỏ tô đại nhân. Vi thần là có chứng cứ. Này chương nhận tội thư là kinh triệu y y lâm đại nhân, Nga, không phải lâu đại nhân sở nhận. Mặt trên cụ thể minh bạch thuyết minh hắn cùng tô ra thân phận, cùng với trở thành kinh triệu y y tiền căn hậu quả, hoàng thượng cùng tạ đại nhân chỉ sợ đều bị tô đại nhân cùng tô phu nhân lừa bịp. Cái này kinh triệu y y lâm chiếu lâm kỳ thật nguyên danh kêu lâu chiếu lâm, là tô phu nhân lâu thị nhị đường ca. Lâu chiếu lâm là cái ở nông thôn Hán, chữ to không biết một cái. Ở kinh thành cũng chỉ là cái thợ rèn. Bởi vì tô đại nhân dưỡng này nhất băng binh, ở người danh sách thượng đều có ghi lại, cho nên bọn họ lo lắng người khác đương kinh triệu y kìa đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Cho nên cô y an bài chính mình người đương kinh triệu y kìa lấy khán hộ người danh sách. Mà tạ đại nhân không khéo cũng ở lợi dụng chi liệt. Vì thần không biết tạ đại nhân là như thế nào bị bọn họ lợi dụng, thế cho nên cho rằng lâu chiếu lâm là cái cực cụ tài hoa người. Cho nên mới dẫn tiến cho hoàng thượng, lại ở giữa tô ra lòng kẻ dưới này. Dứt lời, thừa tướng Chu Vinh đem này phân chứng cứ trình đi lên. Mọi người chiều thần biết một hồi dao động không thể tránh được không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, chỉ có Chu Vinh lại ngẩn đầu đỡ ngực biểu tình vui sướng. Nay biểu tình lúc trước ở Vũ Hám là phản tặc lúc sau đã từng biểu hiện quá, lúc ấy Tô Chiêm Liền rất lo lắng Chu Vinh sẽ lấy ra cái dạng gì khó lường chứng cứ tới, không nghĩ tới làm đủ chuẩn bị tâm lý. Hôm nay vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Tạ Quang cũng đông nhiên hiểu được, lúc trước chính mình đi trước Chu ra tìm Lâu Chiếu Lâm khi, Chu Vinh luôn mãi không chịu chính mình đi vào, chỉ sợ khi đó liền ở so Lâu Chiếu Lâm ấn xuống này phân giấu tay đi. Nói như thế tới, này hết thể cũng rất có thể là Chu Vinh địa đặt, đương nhiên cũng có thể là thật sự. Tạ Quang nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, Tô Chiêm cảm giác được hắn ánh mắt, lại không có xem, chỉ là nâng đầu nhìn về phía trước. Tạ Quang liền đoán được mặt trên sở thuận hẳn là đều là thật sự, nhưng hắn cũng cần thiết đương giả tới. Nghĩ nghĩ, Tạ Quang đi phía trước dịch vài bước, khởi bầm nói, bậy hạ, việc này có trá. Vi thần nhớ rõ, mấy ngày hôm trước vi thần còn đi một chuyến kinh triệu y hề phủ, kết quả nha dịch báo cho kinh triệu y hề bị thừa tướng tỉnh đi. Cũng không biết làm chi, vừa đi chính là cả ngày, vi thần đi phủ thừa tướng nhìn một cái, nhưng thật ra bị thừa tướng ngăn ở phủ ngoại. Nói là tắm gội thay quần áo. Chờ vi thần nhập phủ lúc sau liền phát hiện kinh triệu y y cũng ở vi thần liền buồn bực, thừa tướng chẳng lẽ là cùng kinh triệu y y cùng ở phủ thừa tướng tắm gội. Mặt khác đại thần không có hảo ý cười. thừa tướng Chu Vinh lại như cũ bình tĩnh đảm nhiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bản quan đây là thể nghiệm và quan sát công tác, tìm kinh triệu y y hỏi một chút lời nói. Chẳng lẽ ta cái này đường đường thừa tướng còn quản không được một cái kinh triệu y y